chương năm mươi lăm cô bằng ta thật quá muốn tiến bộ chương năm mươi lăm cô bằng ta thật quá muốn tiến bộ hồng hoang thiên địa nam minh hòa sơn không gian ba động sau đó một bóng người đi ra chính là một thân lam kim cẩm báo cô bằng cái này thân lam kim cẩm báo là hắn chuyên môn n h ư ờ n g nhân vật thiết lập m à tính nói như thế nào cũng là lập tức liền muốn trở thành thiên yêu thần đình yêu chủ tồn tại tại hình dáng tượng bên trên liền không thể giống như trước kia tùy tâm sở dục như vậy nên lam đại biểu hắn lập nghiệp bắc minh chữ vàng đại biểu hắn yêu chủ tô quý tóm lại muốn đem bức cách bày ra bằng không vượng tộc làm sao lại tin tưởng hắn tựa như phỏng vấn trước chỉnh cổ áo bó lấy cân b ạ n côn bằng liền bút lên trời cao d ậ m chân tiến vào nam minh hỏa sơn khu vực vừa mới đi tới côn bằng lông mày liền hơi nhĩu cùng bác minh hải mênh mông băng hải không giống nam minh hỏa sơn trong không khí đều mang một luồng cháy bỏng hơi nóng mặc dù đối côn bằng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng có thể thành cảm giác không thoải mái ở ngoài mặt côn bằng vẫn là đẻ xuống trong lòng không thích cao giọng nói đến nguyên vượng đạo h i u thiết yêu thần đình yêu chủ côn bằng đến đây mái phỏng còn xin ra gặp một lần côn bằng âm thanh không nhanh không chậm mênh mông quần quận như chồng quận như sóng âm từng trận đem quanh mình cháy vỏng hơi nóng đều cách ra một chút côn bằng đôi mắt đ ỗ n g nhiên ngưng lại tại trước mặt hắn đột nhiên từ chung quanh bay tới ngàn vạn đoá tia lửa sau đó tia lửa tự động xoay tròn thành một cái vòng xoáy ông vòng xoáy tàn đi ngàn vạn tia lửa đã biến mất tại chỗ lại là ngưng tụ ra một cái ngọn lửa thần vượng cặp mắt của nó khép mở tầm đó như có đủ loại thần hỏa nhảy bọn p h ả n phất giống như trong lửa hoàng côn bằng cùng cái này hai mắt đối đầu không chỉ có thể từ trong nhìn thấy thần hỏa còn có thể nhìn thấy năm tháng m i n ông côn bằng lập tức nghĩ tới chính mình tại bảo ngọc trông được đến nguyên phượng đúng là như thế cao quý không thể khinh nhận cái khác không nói đến riêng là đem nguyên phượng thu nạp vào thiên yêu thần đ ỉ n h đối với thiên yêu thần đ ỉ n h chiến lược chính là tăng lên cực lớn nguyên phượng ở giữa côn bằng vừa thấy mặt liền nhìn mình chằm chằm trong lòng có chút không thích nó tuy là triệt tiêu long hán lượng tiếp nhân quả mà lấy thân chấn nam minh hòa sơn nhưng đối với phía ngoài một ít chuyện cũng có nghe thấy biết được côn bằng có ý tổ kiến thiên yêu thần đình nó liền đã đoán được côn bằng tâm tư chỉ là không biết côn bằng tự mình tìm tới nam minh hòa sơn là muốn làm thận mải chớ không phải là muốn thu nạp phượng nghĩ đến cái này khả năng nguyên vượng trong mắt lóe lên bóng loáng nếu thật là dạng này vậy đó nguyên vượng tâm niệm truyền trăm nhưng ở bề ngoài không có bất kỳ biểu hiện vẫn như cũng là nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía côn bằng cứ như vậy nguyên vượng cùng côn bằng nhìn xem lẫn nhau đều không có mở miệng cuối cùng vẫn là côn bằng để tỏ lòng chủ động dẫn đầu nói đến nguyên vượng đạo hữu bản tọa sáng lập ra một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm yêu văn vị yêu tộc kéo dài truyền thừa nhưng mình cuối cùng thế đơn sức b ạ c biết được phượng tộc cần chấn tại nam minh hòa sơn cho nên hôm nay đặc biệt đến đây mời phượng tộc gia nhập thiên yêu thần đình vị yêu tộc nối tiếp cống hiến một phần lực côn bằng đi lên liền một đỉnh mũ cao đem phượng tộc gia nhập thiên yêu thần đỉnh cho nói đến vô cùng vi quan chính có thể côn bằng điểm ấy lời nói đặt ở nguyên phượng trước mặt cùng trực tiếp rõ bài không có khác nhau nguyên phượng nếu có thể bị dạng này thô t h i ệ n lời nói lắc lư q u ỏ rồi cái kia phượng tộc đã sớm xong con n h ẽ bất quá côn bằng lời nói nghiệm chứng nguyên phượng suy đoán nội tâm của nó bên trong lại là rung động người khác không biết chính nó còn không rõ ràng làm sao trong những năm này phượng tộc đụng phải n g h i ệ p lực phạt hệ tân sinh p ư ợ n g tộc l à ít càng thêm ít thế hệ trước p ư ợ n g tộc cũng là cảnh giới rơi xuống tóm lại gọi là một cái thê lương nguyên phượng một mực đang nghĩ biện pháp cho phượng tộc tìm đường sống ví như phái ra một chút nhận nghiệp lực ảnh hưởng kém cọi tộc nhân ra ngoài trở thành các phương cường g i ả tọa kỵ tuy nói có một chút mất mặt nhưng vì phượng tộc c h u y ể n thừa không đoạn tuyệt mất mặt một chút xíu đây tính toán là cái gì làm sao loại biện pháp này mặc dù còn tính là có thể nhưng có hiệu lực quá trình quá mức dài dằng dặc phượng tộc chỉ có thể từ từ đấu nhưng bây giờ côn bằng đại biểu thiên yêu thần đình đến mời chào phượng tộc liền có thể mượn nhờ thiên yêu thần đình khí vẫn đến làm dịu bọn họ nguy cơ đây đối với p ư ợ n g tộc không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt gia nhập nhất định phải hung hăng gia nhập nhưng nguyên vượng không thể biểu hiện được quá mức tích cực bằng không côn bằng tin hay không nói khác gia nhập thiên yêu thần đỉnh sâu đ á i ngộ cũng không biết quá tốt vì lẽ đó nguyên vượng còn muốn giả bộ thận trọng mới được quyết định nguyên vượng nhìn về phía côn bằng tựa hồ rơi vào cân nhắc bên trong hả côn bằng t h ấ y thế trong lòng lập tức khé động ta đi không phải là đổi mới hình tượng nhân cách mị lực cũng tăng lên chính mình chỉ là tùy tiện thổi hai câu nói nguyên vượng liền bị chính mình nói động côn bằng nhìn không được túi đầu nhìn một chút chính mình thật đúng là đừng nói xác thực rất có bức cách rất có mị lực côn bằng m u ộ n tao nghĩ đến hoàn toàn không biết ở trong mắt nguyên phượng hắn lại thêm ra một cái có thể tính toán nhãn hiệu không sai tại hắn nhớ thương phượng tộc thời điểm nguyên phượng đã đang tính tính hắn trầm ngâm thật lâu nguyên phượng rốt cục mở miệng côn bằng đạo hữu ta phượng tộc dù sao cũng là đã từng tiên thiên tam tộc một t r ồ n g mặc dù là có chút súng dốc nhưng ở hồng hoang thiên địa còn có một chút dư bi thiết yêu thần đình vừa lập chỉ dựa vào côn bằng đạo hữu răng ba câu phượng tộc rất khó tin tưởng nguyên p ư ợ n g nói tới chỗ này đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm côn, côn bằng lông mày trước nhăn sau thả ra mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng nguyên vượng nói rất có đạo lý an không răng trắng liền muốn nhường phượng tộc quy hàng quả thật có chút ý nghĩ h a o huyền xem ra vẫn là đến tự mình bộc lộ tài năng ông côn bằng sau lưng trời rủ xuống cự bằng lại xuất hiện k h í tức khủng bố như gợn sóng chấn động ra c h ờ một chút nhìn thấy cự bằng dị tượng nguyên vượng đột nhiên lên tiếng hả côn bằng không biết nó muốn làm gì q u a y đầu nhìn lại nguyên vượng nhưng thật giống như là bị phía sau hắn cự bằng dị tượng đánh động hỏi côn bằng đạo hữu ngươi cũng là phi cầm côn bằng thầm nói hẳn là còn có thu hoạch ngoài ý、muốn. lập tức hắn chính là gật gật đầu nguyên phượng thấy thế trong mắt lóe lên rõ ràng vợ sóng thuận nói chuyện phiếm nói tiếp đến đã côn bằng đạo h ư u cũng là phi cầm ta ngược lại là nguyện ý tin tưởng đạo h ư u chỉ là nếu muốn tất cả phượng tộc gia nhập thiên yêu thần đình đạo h ư u còn cần biểu thị một cái t h à n h ý ta mới tốt cùng tất cả tộc nhân nói rõ lời vừa nói ra côn bằng cũng nghe ra lời n g ầ m đơn giản là ba chữ đến thêm tiền côn bằng không trả lời ngay mà là cùng nguyên phượng đối mặt nguyên phượng làm sao không biết côn bằng tâm tư thản nhiên đối mặt thấy nó như vậy côn bằng cuối cùng tin tưởng có thể dựa vào thêm tiền thu nạp phượng tộc nhìn như có chút thiệt thòi nhỏ nhưng từ chỉnh thể đến xem phượng tộc sẽ cho cái khác phi cầm yêu thú b ẽ m â u thiết kế l i ê n phượng tộc đều gia nhập thiên yêu thần đ ỉ n h cái k i a thiên yêu thần đ ỉ n h liền đại biểu yêu tộc tương lai hoa tiền lẻ làm đại sự không lỗ côn bằng ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc về sau làm ra quyết định sau cùng nguyên vượng thấy hắn như thế trong lòng cũng là mừng thầm quả nhiên là không nghĩ tới chuyện tốt như vậy thế mà chủ động tìm tới cửa Chật, nó cũng là trực tiếp cho côn bằng đưa lên một viên thuốc can thần côn bằng đạo hữu chờ ngươi biểu hiện thành ý thời điểm ta biết triệu tập tất cả tộc nhân đến đây đến lúc đó trước mặt mọi người tuyên bố quyết định này tốt đã nguyên vượng đạo hữu sảng khoái như vậy vậy bản tọa liền đáp ứng nguyên vượng trước mặt mọi người cũng tuyên bố côn bằng cũng liền triệt để tin tưởng lập tức đánh nhịp bọn hắn lại tán gẫu vài câu về sau côn bằng liền trở về bắc minh hải lấy tiền xem ra thật là có trăm triệu một chút không kịp chờ đợi ý tứ côn bằng ta thật quá muôn tiến bộ chương năm mươi sáu cô tử hầm hoang nước quá sâu người đem cầm không được chương năm mươi sáu cô tử hầm hoang nước quá sâu người đem cầm không được bắc minh、Cung. côn bằng sau khi trở về lập tức triệu tập dưới trướng đại tướng vì cái gì đòi t i ê n a đừng nhìn côn bằng tại nam minh hỏa sơn cùng nguyên phượng đáp ứng rất sảng khoái an nhịp với nhau trên thực tế côn bằng trên tay căn bản không có bao nhiêu tiền hồng hoang thiên địa phương bắc mặc dù địa mạch hoàn chỉnh linh khí tính sung túc nhưng nơi này quá nghiêm khắc lệnh tài nguyên có hạn liền côn bằng tay đầu cũng không phải quá sung túc vì lẽ đó hắn cùng nguyên phượng cho giá tiền tự nhiên không có khả năng từ trên tay của hắn ra không phải sao lúc trước thu nạp phương đông yêu tộc lúc này liền thể hiện ra giá trị của bọn hắn trước kia bọn hắn chiếm cứ phương đông các nơi động thiên phúc điệu núi lớn sông dài trên tay tài nguyên so côn bằng thế nhưng là s u n g thúc nhiều các vị ta đã cùng nguyên phượng thương nghị qua phượng tộc đồng ý gia nhập chúng ta thiên yêu thần đỉnh côn bằng đi lên chính là cho thấy chính mình thành quả duy trì đầy đủ bức cách phía dưới kế mông anh chiêu khâm nguyên thương dương chờ cường g i ả yêu tộc gần đây cũng từng bước quen thuộc côn bằng hình thức nghe vậy lập tức đưa lên đủ loại cầu vồng c á i r á m côn bằng nét mặt g i à n mua mắt trần có thể thấy triển khai đến tựa như nộp h ó n hoa cúc một hồi lâu côn bằng cuối cùng bị vỗ thoải mái đưa tay gư ép bắt đầu xử lý tiếp xuống chính sự. lần này thiên yêu thần đình vừa lập trình thể vận chuyển còn cần các vị đồng tâm hiệp lực giữa các phe tài nguyên cũng hẳn là bù đắp nhau côn bằng nói tới nơi này một đám cường giả yêu tộc đã mặc kệ đằng sau nói cái gì thúy quyết định đến thiên hoa là rơi chỉ có một nghĩa là đòi tiền một đám cường giả ánh mắt giao lưu thậm chí cũng không dám truyền âm sợ bị côn bằng nghe đến không nên nghe chỉ là tùy tiện bọn hắn như thế nào ánh mắt giao lưu kết quả cũng sẽ không có thay đổi gì bởi vì tình thế so yêu mạnh mẽ côn bằng tại chu sơn bị đ o n cánh sự tình đồng thời không có chuyển đi hoặc là nói một đám cường giả yêu tộc biết rõ cũng không dám nói ra c h u ẩ n thánh trung kỳ côn bằng mặc dù đấu không lại hôn nguyên kim tiên sơ kỳ lang tiêu nhưng cầm bóp bọn hắn những thứ này cao nhất vẫn là đại la kim tiên viên mãn quả là dễ như trở bàn tay trước mắt bọn hắn dẫn đầu chủng tộc đã rơi vào hố lửa lại nghĩ nhảy ra ngoài khó r i ê n g phần mình dưới đ ấ y lòng đánh một hồi bản tính về sau bọn hắn đều là nắm lỗ mũi cắn răng nộp lên một phần tài nguyên toàn bộ làm như là của đi thay người đồng thời ở trong lòng cầu nguyện đến hy vọng đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng bằng không phía giới tộc nhân biết được chính mình gia nhập t i ê n yêu thần đình làm châu ngựa còn không tính còn muốn chính mình bỏ tiền đi làm việc cái kêu mẹ nó có thể không tạo phản mới gọi q u á i sự tình côn bằng gặp bọn họ mặt vẻ khát t h ư ờ n g lúc này đúng lúc đưa lên trần an gì đó thiên yêu thần đ ỉ n h sẽ không quên bọn hắn trả giá gì đó yêu tộc hương thịnh biết phụng dưỡng chủng tộc của bọn họ tóm lại liền một cái ý tứ cái này một đợt các ngươi cũng không thua thiệt côn bằng đều như vậy nói bọn hắn còn có thể như thế nào đây rất nhanh tiếp vào bọn hắn mệnh lệnh tộc nhân liền mang theo tài nguyên đuổi tới bắc minh cung côn bằng nhìn xem trước mặt như là núi nhỏ tài nguyên trong lòng cũng là có chút ý động có thể vừa nghĩ tới đem p ư ợ n g tộc thu vào thiên yêu thần đình dẫn tới ngàn vạn phi cầm yêu tộc đầu nhập dưới trứng hắn khí vận t ă n g mạnh nhưng mà thu vi của hắn cũng là cọ cọ bao tát c h â n đá vu tộc quyền đánh tam thanh vấn đỉnh thanh nhân đều không phải m ộ n còn ngựa nói phượng tộc dù xuống dốc nhưng cũng t à n tật lưu nhất định nội t i n h tại hiện tại lấy ra một điểm chờ phượng tộc triệt để d u n g nhập thiên yêu thần đ ỉ n h chính mình lại nghị chiêu đem mấy thứ này ép trở về tính của cả hai phía chính mình điểm tiền không ra còn đem hai bên thịt đều ăn vào trong m i ệ n g ha ha ha ta quả nhiên là quá mẹ nó anh minh côn bằng đắc trí vừa lòng tay áo lớn p h t một cái liền muốn đem một nửa tài nguyên các loại vẫn là một phần ba liền đầy đủ phất tay á o đem một phần ba tài nguyên lấy đi côn bằng chuẩn bị tiến về trước nam minh hòa sơn kế mông anh t r i ê u bọn hắn thấy côn bằng như vậy hành động trong lòng yên lặng rơi nước mắt những tư nguyên này đều là bọn hắn phía dưới tộc nhân thật vất vả mới thu thập được kết quả người một nhà cũng còn không đợi dùng tới côn bằng liền muốn đưa ra ngoài mà lại không biết có phải hay không là ảo giác bọn hắn lần lần có một loại vi d i ệ u dự cảm chuyện lần này chỉ sợ đồng thời không có côn bằng nghĩ đơn giản như vậy một bên khác ban cổ điện dưới chu sơn lang tiêu đang tu luyện n g ẫ nhiên một thân ảnh từ bên ngoài đi tới là đế giang. khoảng thời gian này vu tộc cùng địa thần tổ đình đều dựa theo lăng tiêu mệnh lệnh phía trước hạn chế rời đi chu sơn phạm vi nhưng vì có thể hiểu rõ hồng hoang thiên địa đ ộ c thái hắn an bài đế giang thu thập các phe tin tức lấy đế giang thần thông không gian chỉ cần không phải hồng quân cái k i a lão tiền su trực tiếp ra tay trấn áp coi như gặp gỡ thi triển tam nguyên quy nhất tam thanh cũng có thể trước tiên chạy trốn hắn như thế vội v à n g tới chỉ sợ là có chuyện gì lăng tiêu liền đứng dậy nên đón khoảng khắc lăng tiêu nghe xong đế giang hồi báo về sau cả người đều có loại không chân thực cảm giác lăng tiêu h u n h lệ côn bằng tên kia lôi kéo phượng chúng ta muốn hay không đầm phải d ố i đế giang gặp hắn ngây người còn tưởng rằng hắn là tại vì côn bằng chiêu này rơi vào b n dầu có ai nghĩ được ha ha ha lang tiêu lại là đột nhiên cất tiếng cười to đại thông minh côn bằng thật đúng là một cái đại thông minh lang tiêu khó được cười đến không để ý hình tượng n h ư n g đế giang đều có chút ngây người lang tiêu thấy đế giang không vòng qua được c ô n đến dứt khoát liền đem sự tỉnh cho đâm thủng phượng tộc vĩnh trấn nam minh hòa sơn căn nguyên của nó ở chỗ long hán lượng kiếp bên trong tiên thiên tam tộc tạo ra k h ô n cùng xác nghiệp p h ư ơ n g tộc là dựa vào nguyên phượng xả thân mới tranh đến một chút hy vọng sống có thể nghiệp lực vẫn như cũ không thể đo lường p h ư ơ n g tộc đang loài chim yêu tộc bên trong dĩ nhiên lưu lại một chút dư h uy nhưng so với bọn họ nghiệp lực điểm t i a dư h uy có cái dám dùng côn bằng mời chào p h ư ơ n g tộc chỉ sợ là nhóm lửa lên thân đến lúc đó nói đến đây liền đế giang cũng nghe rõ ràng hai người bèn nhìn nhóc cười côn bằng đại thông minh danh hiệu cũng theo đó lưu truyền ra đi lăng tiêu chậm rãi đứng người lên tầm mắt cách không trông về phía xa nam minh hỏa sơn chỗ phương hướng giờ phút này lăng tiêu trong lòng chỉ quanh quẩn một câu cô tử h ồ n g hoang nước quá sâu người đem cầm không được nam minh hòa sơn côn bằng một đường phong trần mệt m ỏ i lại gấp trở về giống như hắn rời đi thời điểm hắn đối thu nạp phượng tộc ý muốn rất là bức thiết hận không được bằng nhanh nhất tốc độ đem phượng tộc trình hợp vào thiên yêu thần đ ỉ n h nguyên phượng cũng là không nghĩ tới côn bằng thế mà nhanh như vậy liền lại chạy tới bất quá dạng này cũng tốt từ nghiệp lực d á n g lâm về sau phượng tộc vô pháp đơn giản rời đi nam minh hòa sơn trong tộc tài nguyên đã bị dùng đến bảy tám phần hiện tại có hàng mới chỉ ít có thể ổn định một nhóm trong tộc trường lão như vậy thân sinh phượng tộc cũng có thể có chỗ dựa vào vì lẽ đó nguyên phượng đối với côn bằng đến vậy nhưng thật sự là mười phần hoan n g ê n côn bằng đạo hữu nguyên phượng mang theo một đám phượng tộc già trẻ đến đây nên đón côn bằng nhìn xem những thứ này phượng tộc già trẻ trong ánh mắt mặc dù lóe qua vẻ nghĩ hoặc nhưng nghĩ tới cường giả c h ấ n áp nam minh hòa sơn hắn cảm thấy cái này lại rất bình thường nguyên phượng dẫn đầu phượng tộc đến đây hoan n g ê n cái này đã có thể nói rõ tình huống lập tức bọn hắn chỉ khách sáo vài câu lẫn nhau chính là tiến vào chính đề x o á t côn bằng đưa tay thả ra rất nhiều tài nguyên đẩy hướng nguyên p ư ợ n g nguyên p ư ợ n g chỉ là tùy ý quét mắt một vòng sau đó liền đem tài nguyên chuyển cho trong tộc trưởng lão nhìn nhiều đều không có nguyên vượng như vậy côn bằng trong lòng tùy theo nhất định quả nhiên nguyên vượng căn bản không thèm để ý một điểm này tài nguyên nguyên vượng không biết côn bằng suy nghĩ gì nhìn thấy trong tộc trưởng lão khẳng định gật gật đầu nó chính là mở miệng nghiêm túc tuyên bố từ hôm nay ta phượng tộc tự nguyện gia nhập thiên yêu thần đình tất cả tộc nhân không thể đổi ý nguyên vượng nói xong tấm mắt quét qua chung quanh tộc nhân chúng ta tuân lệ một đám p ư ợ n g tộc già trẻ cùng nhau đáp ứng tốt tốt tốt thấy nguyên vượng tuyên bố p ư ợ n g tộc già trẻ cũng đáp ứng côn bằng vui mừng quá đỗi chương năm mươi bảy côn bằng phát sinh thận mại sự t ì n h chương năm mươi bảy côn bằng phát sinh thận mại sự t ì n h tốt tốt tốt côn bằng vỗ tay thoải mái cười to trước mắt v ư ợ n g tộc đã quy thuận tiên yêu thần đỉnh khí vận cũng đã đầy đủ côn bằng chỉ cần chiêu cáo hồng hoang tiên h đ ị a thành lập thiên yêu thần đỉnh tất nhiên hưởng ứng yêu như mây các ngươi lại chờ đợi ở đây bản tọa cái này chiêu cáo hồng hoang côn bằng hướng về phía nguyên v ư ợ n g bàn giao một tiếng về sau thân hình liền đ ỗ n g nhiên cất cao đến giữa không trung phía trên ông côn bằng toàn lực thôi động chính mình t r u y n thánh trung kỳ khí thế muốn phải tận khả năng làm ra một đợn động tinh lớn t r ấ n kinh hồng h o a n g văn linh c h u ẩ n thánh trung kỳ dù bất phàm nhưng s ắ c thực cũng vô pháp giống hồng quân thành thánh như vậy ảnh hưởng toàn bộ hồng h o a n g thiên địa. côn bằng khí thế chỉ là gây nên hồng hoang phương nam cùng bộ phận đông nam tây nam chỗ va chạm sinh linh lực chú ý trong lòng thầm nghĩ không biết lại là cái nào sóng thúc ném loạn khí thế mà một chút tới gần nam minh hòa sơn sinh linh ngược lại là nhìn thấy côn bằng bay lên thiên đạo ở trên ta côn bằng nay thu nạp p h ư tộc hổ tộc rất nhiều yêu k h ủ k h ủ lời mới vừa bắt đầu côn bằng lại là đột nhiên cảm giác nguyên bản ổn định thiên yêu thần định khí vẫn đột nhiên dung chuyển sau đó kịch liệt khó khan không chỉ là côn bằng liền ở xa bắc minh cung bên trong kế mông anh chiêu chờ cường g i ả yêu tộc đều cảm giác được thiên yêu thần đình khí vận chấn động mỗi một cái đều là kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn nguyên nhân cũng đơn giản thiên yêu thần đình khí vận t ạ i chấn động bên trong không chỉ không có mảy may tăng lên ngược lại còn hạ xuống không ít phát sinh thận m à i sự tình vấn đề này nháy mắt đem côn bằng đánh ộ n g chờ một chút hắn vừa mới thu n ạ p phượng tộc chẳng lẽ là phượng tộc đâm lưng hắn côn bằng lập tức túi đầu nhìn về phía nguyên phượng cùng phượng tộc già trẻ chỉ bất quá phượng tộc già trẻ tại cầm tới tài nguyên về sau lập tức cứ dựa theo nguyên phượng trước giờ làm ăn bài đem côn bằng mang tới toàn bộ tài nguyên t r ư ớ c thả lại độc phủ đừng quản tiếp xuống sự tình biết như thế nào phát triển những tư nguyên này đã vào phượng tộc miệng kia là nhất định không có khả năng lại ra bên ngoài móc côn bằng nếu là cứng gian lớn vậy ngươi liền đem nam minh hỏa sơn đánh n ổ đi chỉ cần ngươi không sợ nghiệp lực phản vệ đương nhiên những lời này nguyên phượng thầm nghĩ ở bề ngoài nhưng vẫn là một bộ đường nhìn ta nhìn ta cũng không biết bộ dạng nó có thể còn nghĩ đến có thể vì tân sinh phượng tộc tranh thủ một cái dùng thiên yêu thần định ký vận p ụ trợ tu luyện nếu như côn bằng không khu trục phượng tộc phượng tộc vẫn treo lấy thiên yêu thần đ ỉ n h không thả đừng nói côn bằng nhìn thấy nguyên phượng như vậy bình tĩnh bộ dạng có như thế một nháy mắt cũng hoài nghi chính mình có phải hay không cảm ứ n g sai lúc này h ắ n chính là cẩn thận nhận biết thiên yêu thần đ ỉ n h khí vận biến hóa quả nhiên thiên yêu thần đ ỉ n h khí vận hạ xuống căn nguyên chính là phượng tộc cái k i a một ô hội tụ tới nghiệp lực tựa như là hướng thiên yêu thần đ ỉ n h khí vận cái này ao nước trong bên trong nhỏ vào nghiệp lực cũng chính là thiên yêu thần đình khí vận hùng hậu hiện tại tạm thời nhìn không ra đặc biệt lớn ảnh hưởng nhưng không c h ị nổi phượng tộc nghiệp lực còn tại hội tụ cái này mẹ nó chỗ nào là thu nạp một phương giúp đỡ rõ ràng chính là tìm trở về một vị ôn thần không được không thể lại lưu phượng tộc côn bằng lúc này không để ý tới gì đó yêu chủ đ i n g h i trực tiếp liền mở miệng mắng to đến n g u y ê n phượng các ngươi các ngươi phượng tộc thân có đại nghiệp lực tại thiên yêu thần đỉnh trình thể không có mảy may ích lợi bản tọa hiện tại quyết định đem các ngươi phượng tộc t r ụ xuất thiên yêu thần đ ỉ n h sau này cũng là vĩnh viễn không thu nạp côn bằng đến bên miệng mắng nói đống nhiên ở giữa ngừng lại n g ư ợ c lại tuyên bố quyết định này côn bằng vừa mới nở rộ khí thế thu hút quanh mình sinh linh chú ý phượng tộc chân chức vừa gia nhập thiên yêu thần đình chân sau liền bị côn bằng trước mặt mọi người giận mắng cái khác phi cầm yêu tộc nhìn nghĩ như thế nào côn bằng đạo hữu chúng ta nguyên vượng gặp hắn mặt đen nhưng v ì tân sinh vượng tộc tương lai nó vẫn l ả m đếm thử tranh thủ Thử. côn bằng đều không có cho nguyên vượng cơ hội giải thích trực tiếp xoay người liền bay đi đến mức những cái kia tài nguyên côn bằng cũng nhìn ra một đám vượng tộc già trẻ cầm tới đồ vật liền rời đi nơi này bây giờ muốn trở về đã không có khả năng đều mẹ nó bị hố một đợt cái này nếu là tiếp tục chờ đợi đừng đem chính mình quần cộc đều góp đi vào cách xa nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ cách xa một màn này trực tiếp đem chung quanh xem kịch sinh linh đều c h ỉ n h ngộ không phải là côn bằng ngươi tốt xấu là một cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng cái này nghĩ mới ra là mới ra đùa giữa đâu đấy lòng điên cùng nhà danh côn bằng dừng lại chính là riêng phần mình rời đi toàn bộ trong quá trình chỉ có phượng tộc kiếm được đ ư ơ n g nhìn vừa rồi chỉ là cùng thiên yêu thần đình khí v ậ n kết nối thoáng cái nhưng lại giúp phượng tộc chia sẻ không ít nhiệt lực lại tăng thêm côn bằng đưa tới tài nguyên chật chật chật nguyên vượng cảm ơn bảng nhất đại ca côn bằng tiểu lễ vật đồng dạng tràn ngập sung sướng khí t ứ c còn có chu sơn vô tộc trong bộ lạc ha, ha, ha. từng đạo từng đạo t h u k ị c h mà phóng túng tiếng cười to truyền khắp toàn bộ chu sơn khu vực đánh chết mười một tổ vu cũng không nghĩ đến tình huống hiện tại nguyên bản từ đế giang nơi đó biết được côn bằng lôi kéo phở tộc bọn hắn còn tưởng rằng côn bằng là tại n h ẹ n một tay lớn không nghĩ tới côn bằng đi tiểu lớn đây không phải là tinh khiết cho b u ồ n k h ẻ thời gian chế tạo một chút trò cười sao côn bằng ngay tại vu tộc bên trong vui nâng đại thông minh ngoại hiệu cứ việc không rõ cụ thể có ý tứ gì nhưng cũng không ảnh hưởng vu tộc trào phúng côn bằng thậm chí cái ngoại hiệu này từ vu tộc truyền ra n h ờ cái khác sinh linh cũng là cùng nhau xưng hô côn bằng vì đại thông minh. bắc minh c u n g bên trong côn bằng trở về lập tức đóng lại cửa lớn b à n h bành bành bên trong t r u y ề n đến một hồi điên cuồng đánh lệ âm thanh k á i mông anh t r i ê u bọn hắn ở bên ngoài nghe được động tĩnh đều là không khỏi tâm x i ế t chặt hiện tại xem ra tổn thất những cái kia tài nguyên đều vô sự mấu chốt là côn bằng cái này một đợt mất mặt ném đến nhà bà ngoại chỉ như vậy một cái lúc nào cũng có thể bị điểm nổ hoặc l ắ t đầu ai dám tiếp cận đừng vừa tới gần côn bằng lấy chính mình để phát tiết nộ khí trực tiếp liền một cái bẩy đánh lệ một hồi lâu vành bắc minh cùng cửa lớn mở ra đi vào côn bằng uy nghiêm đáng sợ âm thanh từ trong đại điện chuyển tới kế mông anh t r i ê u khâm nguyên thương dương chờ cường giả yêu tộc nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm mới cất bước đi vào đại điện thời khắc này côn bằng đang ngồi ở hàng ngọc sàng phía trên không nói một lời cô khí thế kia thật giống như đến từ cựu l ũ c h i địa bằng lãnh khiếp người tham gia đại nhân bãi k i ế n đại nhân một đám cường giả yêu tộc cẩn thận từng ly từng t í hành lễ đến côn bằng gặp bọn họ như vậy cũng biết chính mình biểu hiện có chút thất tố có chút điều chỉnh về sau khâm nguyên thương dương, khâm bằng t phía, phía đồng thời a phía ư không có dễ dàng vung tham mục tiêu tuy nói biết phiền phức rất nhiều nhưng vừa mới tại phượng tộc trên thân an giao hấn phiền phức dù sao cũng tốt hơn lại i a yêu tiêu t h ầ n khâm nguyên cùng thương dương nhắc nhau cùng tại kêu lên trở lại thuộc hạ tuân mệnh dứt lời bọn họ liền rời đi bắc minh cung hóa thành đội quang bay về phía h ư n g hoàng phương nam không nguyên bản thể là một loại có chứa bộ phận ong mật đặc thù thần điều thương dương bản thể là một loại một chân am hiểu khiêu vũ thần điều có bọn họ hai vị đại la kim tiên viên mãn cường giả đi thu nạp cũng không có vấn đề an bài hoàn tất côn bằng liền vẫy lui còn thừa cường giả v ù v ù v ù còn thừa cường giả thở dài một hơi may mắn tại côn bằng không có tiếp tục kiếm chuyện bằng không bọn hắn đều không chịu được nổi chương năm mươi tám lang tiêu mưu p ư ợ n g tộc chương năm mươi tám lang tiêu mưu p ư ợ n g tộc côn bằng náo ra chuyện cười lớn cơ h ộ i là trong thời gian thật ngắn chuyển khắp toàn bộ hồng hoan g thiên địa. có lẽ côn bằng cũng ý thức được chính mình chơi thoát cảm giác rất mất mặt an bài khâm nguyên cùng thương dương tiến về trước phương nam thu nạp các phương phi cầm yêu tộc hắn liền bế quan ngay tại lúc đó lăng tiêu cũng được biết toàn bộ quá trình lúc này đây hắn ngược lại không có vội vã bế quan tu luyện côn bằng chơi thoát hắn lại là phát hiện cất dấu trong đó cơ hội từ hiện tại đến xem không chỉ có là thiên yêu thần đình muốn phải q u y ế t trương thế lực của mình phượng tộc cũng gấp cần một cái h a lớn â cứu tinh lúc này lăng tiêu sao không vớt lên một bút không sai ở trong mắt lang tiêu phượng tộc cũng không phải là không còn gì khác p h u quan g cầm tổ long châu đi tìm long tộc vì cái gì không trực tiếp tiếp tay long tộc cũng là bởi vì long tộc trên người nghiệp lực nhìn chung long tộc phía sau t a o nộ trừ thiên đỉnh chấp trường t ă m g giới vì long tộc tìm một cái hô mưa gọi gió quản lý thủy m ạ c h việc cần làm góp nhặt công đức ai dám cùng long tộc dính hữu quan hệ nhưng nếu như chỉ là giống như bây giờ hợp tác một điểm kia sự t ì n h cũng không có thậm chí bởi vì long tộc khổng lồ số lượng bị cho là tương đối tốt dùng châu nữa so sánh giới phượng tộc số lượng thưa t ớ t rõ ràng không có khả năng đi long tộc lộ tuyến cũng đ ừ n g q u ê n phượng tộc lại có hai cái thiên tư không tầm thường thiếu chủ trước đây còn ở long hán lượng kiếp thời điểm nguyên vượng thế mà n g o ạ i ý muốn giao cảm thiết đ i ệ a sinh ra hai viên làm cho trứng bọn hắn ặ à thủ nhường nguyên vượng đều là đẽ mắt tại từ nơi sâu xa hai viên linh chứng xuất hiện nhường nguyên vượng nhìn thấy phượng tộc tương lai không ổn thế là đem hai viên linh chứng phong tại bên ngoài xem như cho phượng tộc lưu lại á m thủ sự tình cũng quả nhiên như nguyên vượng cho thấy hai viên linh chứng bởi vì không có xuất thế tạm thời tránh thoát trời giá nghiệp lực cái này hai viên linh chứng bên trong tự nhiên chính là nguyên kịch bản bên trong phong thần được xưng là thánh nhân phía dưới người số một khổng t u y ê n cùng tây du được xưng lại như lai anh vợ kim sĩ đại bằng so với gánh chịu toàn bộ phượng tộc nghiệp lực gánh chịu khổng t u y ê n kim sĩ đại bằng nghiệp lực liền đơn giản nhiều lăng tiêu không nghĩ ôm lấy phượng tộc cái này nghiệp lực bao nhưng ra tay bồi dưỡng khổng t u y ê n cùng kim sĩ đại bằng đối với phượng tộc cũng là một phần đại ân chính mình trải b ư ớ c khơi thông điệu mạnh lúc thu hoạch được công đức dùng đến cứu xuống khổng tiên cùng kim sĩ đại bằng phù hợp cho mình bồi dưỡng được hai cái đỉnh tiêm tay chân còn có thể thu hoạch phượng tộc cảm kích cái này không ổn chuyện này làm được qua lập tức lăng tiêu chính là b ả n giao đế giang lưu tại vũ tộc bộ lạc đường lộn xộn hắn có việc ra ngoài đế giang mặc dù không thích trở tại trong bộ lạc nhưng lăng tiêu có chính sự phải bận đội cũng chỉ có thể đáp ứng nhờ vào côn bằng hỗ trợ điều nghiên địa hình lăng tiêu tìm kiếm nguyên phượng cũng không khó nhưng hắn cũng không giống như côn bằng như thế ưa thích trường d ư ờ n g cao điệu chỉ là lạng yên chui vào nam minh hòa sơn lúc này nam minh hỏa sơn bên trong còn thật náo nhiệt côn bằng rời p ư ợ n g tộc mà đi hắn mang tài nguyên lại bị lưu lại hiện tại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi nguyên p ư ợ n g liền đem những tư nguyên này điểm một phần không có cách lấy hiện tại phượng tộc tình huống những tư nguyên này muốn hợp lý phân phối một chút trong tộc trưởng lao muốn p h â n đến xem như phượng tộc dự bị chiến lược tùy thời có thể bảo hộ tộc nhân một chút trong tộc van bối muốn p h â n đến xem như phượng tộc tương lai hy vọng bảo đảm có thể chuyển thừa tiếp đến mức những cái kêu bên trong không t r ư n g ai dựa vào tự thân tu luyện trọi cứng đi đối với cái này phân phối phương án phượng tộc tộc nhân cũng rất bất đắc dĩ nhưng không có cách nào tốt rồi thanh loan chuyển về tin tức nó đã trở thành nữ hoa tọa kỵ chỉ cần nó có thể thu được một chút khí vật p h dưỡng chúng ta liền tiếp tục nguyên vượng ngay tại phát biểu đống nhiên câu chuyện dừng lại nó mắt phượng chuyển hướng nơi nào đó trong cơ thể thần hỏa càng là sao động trấn thủ nam minh hỏa sơn nhiều năm nó trước đến giờ không có xuất hiện qua loại này đột ngột biến hóa h i ệ n nhiên là có nguyên nhân khác lập tức nó cũng không nói thêm gì nữa mà là trực tiếp chép cái tia cổ sao động phương hướng bay qua chờ nguyên vượng đi tới địa phương liền gặp đứng đó một vị tóc vàng đạo nhân ngươi là lang tiêu đạo hữu từ cái kia một đầu kiệt ngạo tóc vàng nguyên vượng liền nhận ra lang tiêu thân phận lang tiêu cũng là không bán cái nút chỉ là gật gật đầu coi như chào hỏi l ệ n h n h ạ c nói đến nguyên vượng đạo hữu v ầ n đạo lần này tới là đưa phượng tộc một việc cơ duyên tống cơ duyên nguyên vượng nghe vậy tràn đầy không tin côn bằng trò cười gần ngay trước mắt nguyên vượng không tin lang tiêu không biết nếu biết con biết chủ động tống cơ duyên tới cửa không phải là tất cả mọi người là côn bằng loại kia đại thông minh côn bằng đậu xanh rau má lang tiêu đối nguyên vượng cảnh giác sớm đã có đoạn trước đồng dạng hắn cũng sớm đã có ứng đối dự án lúc này nói đến nguyên vượng đạo hữu nghĩ đến ngươi cũng biết ta cùng mười hai tổ vu thành lập địa thần tổ đỉnh quản lý hồng hoang thiên địa, địa mạch nguyên vượng nghe vậy gật đầu không cần nói là địa thần tổ đình hoặc là trải bớt khơi thông phương tây địa mạch đều có đại công đức hạ xuống nhìn thấy những cái kia công đ ứ c lúc nguyên vượng không tranh khí nước mắt đều từ khoe miệng trở xuống đáng tiếc những cái kia đều là người khác lăng tiêu một mực tại chú ý nguyên vượng con mắt trong nháy mắt này nhìn thấy nó l ó lên áo ước trong lòng càng là ổn định tâm động liền tốt chỉ cần tâm động tiếp xuống lăn lư không đúng vẽ b á n h nướng cũng không đối tóm lại chính là tốt trao đổi địa thần tổ đình dưới trướng có rất nhiều chấn sơn thần thú nhưng lại là không người quản lý ta biết đạo h ư u từng giao cảm tiên điệu sinh ra hai viên linh chứng nếu là đạo h ư u nguyện ý ta có thể đem đạo h ư u hai vị dòng roi thu vào dưới trướng chủ quản chấn sơn thần thú thu hoạch công đức lang tiêu đang nói đến cuối cùng thu hoạch công đức bốn chữ này thời điểm chữ cắn đến phá lệ rõ ràng quả nhiên không ngoài sở liệu nguyên vượng nghe được bốn chữ này n á y mắt trong mắt vượng bùng lên qua bóng l o á n g trước đây một mực là nguyên vượng câu côn bằng kết quả lần này từ lang tiêu gậy ông đập lưng ống để nó sinh lòng dao động bất quá đã lang tiêu biết do côn bằng sự tình tuyệt không có khả năng không có bất kỳ điều kiện sẽ đưa lên loại này bắt sát nó c ư ơ n g ép đẻ xuống kích động trong lòng hỏi lăng tiêu đ ạ o hữu n g ư ơ i có điều kiện gì điều kiện ha ha ha lăng tiêu nghe được nguyên phượng lời nói về sau càng là lắc đầu k h ẽ n nợ nụ cười chờ hắn cười xong trực tiếp cho nguyên phượng một ánh mắt hắn ý tứ lại rất rõ ràng liên hiện tại phụ tộc có cái gì đáng đến hắn lăng tiêu nhớ thương tiếp xúc đến ánh mắt này thật giống như bị một cái đao nhọn đâm vào nguyên phượng đáy lòng thật lâu không nói gì nguyên phượng làm sao lại nghĩ đến lăng tiêu đã để mắt tới nó còn chưa xuất thế hai đứa bé c h â mặc thật lâu nguyên phượng lần lỡ ngầm đầu nó mắt phượng nhìn c h ầ m c h ầ m lăng tiêu trịnh trọng nói đến tuất ta tin tưởng ngươi lời rất khẽ nhưng ý nghĩa rất nặng rất có trăm triệu một chút ủy thác ý đối với cái này lăng tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chính mình không chỉ xem thấu phượng tộc tình cảnh hiện tại càng là một cái nói toạc ra nguyên phượng lưu lại hai viên linh chứng bí mật có thể nói vững vàng cầm chắc lấy nguyên phượng mạch môn muốn phải đem phượng tộc kéo dài truyền thừa tin tưởng lăng tiêu lựa chọn hợp tác là lựa chọn tốt nhất đến mức những thứ khác thế lực liền trước mắt hồng hoang thiên đ i ệ tình hướng đến xem còn có ai so đ i ệ thần tổ đỉnh tích h hơn đã như vậy nguyên p ư ợ n g cần gì phải bỏ gần tìm xa lăng tiêu cùng nguyên phượng đạt thành nhất trí l ặ n g lặng chờ đợi nguyên phượng lật dưới nguyên phượng biết rõ lăng tiêu đang chờ cái gì suất một cái cực lớn đỏ hồng vũ cánh đang nhảy nhảy thần hỏa bên trong liền có một cái ánh sáng lấp lánh dạng giữa phượng vũ tung bay đến lăng tiêu trước mặt lăng tiêu đ ạ o hữu ngươi cầm căn này phượng vũ tự sẽ cảm ứng được con ta chỗ còn xin đạo hữu nhiều hơn trông nom con ta nguyên phượng luôn từ khẩn thiết thỉnh cầu lăng tiêu giờ k h ắ c này nó không chỉ là phượng tộc tộc trưởng càng là một vị tự ái mẫu thân nếu như có thể nó cũng không nguyện ý đem hai cái hải nhi đưa đến dưới tay người khác có thể làm hai cái hải nhi tương、lai. lăng tiêu thấy thế khoe mắt một hồi mãnh liệt rút rút làm cho thật giống chính mình là d ụ d ỗ vị thành niên chứng người xấu vậy chương năm mươi chín chúc dung cái này hai viên t r ứ n g thật giống ăn thật ngon chương năm mươi chín chúc dung cái này hai viên t r ứ n g thật giống ăn thật ngon yên tâm ta biết chiếu cố tốt bọn hắn lăng tiêu đáy lòng mặc dù nhả rãnh nhưng đối với một vị mẫu thân tình cầu hắn không có cách nào cự tuyệt đưa tay tiếp nhận căn này phượng vũ vào tay ấm áp chân nhẵn vừa nhìn liền vật phi phạm lăng tiêu suy nghĩ một chút đem một chút tài nguyên giao cho nguyễn ợ đạo hữu đột nhiên bái phòng một chút tài nguyên bày tỏ ấ y náy lang tiêu đem tài nguyên đẩy lên nguyên phượng trước mặt khiến người ngoài ý m u ố n lúc trước từ côn bằng trên tay tiếp tài nguyên nguyên phượng giờ phút này nhưng không có tiếp lang tiêu một chút suy nghĩ liền rõ ràng nguyên phượng lo lắng những tư nguyên này là bán hải từ tiền trước đây tộc nhân khác mặc dù đáp ứng gia nhập thiên yêu thần đình nhưng cái kia nhiều nhất liền tương đương với công việc đi ăn mắng khác chỉnh thể bên trên vẫn là duy trì phượng và căn nhưng bây giờ hai đứa bé đều không có tác g a cái này có một chút không thể nào nói nổi lang tiêu lúc này căn đoan đạo hưu yên tâm ngày nào đó thời cơ phù hợp ta biết để bọn hắn nhận tổ quy tông nghe được cái này nguyên phượng nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống tiếp nhận lăng tiêu tặng cho tài nguyên về sau bọn hắn liền c á c h ra lăng tiêu bay ra nam minh hỏa sơn khu vực đem phượng vũ n ó c ra phượng vũ tại không t r u n g trôi nổi khoảng khắc sau đó chính là hướng tây nam phương hướng bay đi phượng vũ phía trên có nguyên phượng ý thức ra chỉ chẳng mấy chốc thời gian liền đem lăng tiêu chỉ dẫn đến một chỗ thung lũng bên trong lăng tiêu thần thức lập tức điều tra toàn bộ thung lũng kết quả bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng xuống tới thung lũng bên trong chữ linh khí so sánh lồng đậm bên ngoài đồng thời không có quá nhiều chỗ đặc thù lăng tiêu thấy thế cũng là thầm nghĩ chính mình xem thường phượng tộc nói như thế nào cũng là long hán l ư ợ n g tiếp nhân vật chính một trong một chút siêu phàm thủ đoạn là có lập tức hắn liền đem phượng vũ văng lên x o á t phượng vũ nhất truyền hiển hóa ra phiên bản thu nhỏ nguyên phượng bóng sáng l i nguyên phượng bóng sáng réo vang một tiếng sau đó chính là hóa thành một đạo rất thần bí văn tự thinh linh chính là phượng lục phượng lục mới ra quanh mình linh khí đều biến sinh động sau đó tại thung lũng nơi nào đó đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng vẫn sóng kéo ra một cái cớ nhỏ bí cảnh lăng tiêu hơi chút châm trước về sau toàn thân phong thích thái dương chân hỏa cất quả nhiên nguyên vượng ngược lại là khí vật tốt cẩn thận xem xét một phen lang tiêu cũng là cảm thán nguyên vượng sở dĩ biết giao cảm thiên địa sinh ra hai viên linh chứng căn nguyên của nó ngay tại ở nơi đây tồn tại bộ phận âm dương thần ma cùng ngũ hành thần ma bản nguyên lượng cũng không nhiều nhưng đầy đủ tinh tuần nguyên phượng xem như khai thiên cái thứ nhất phượng hoàng đối với hôn đ ộ n thần ma bản nguyên không thể nói hiểu rất rõ nhưng cũng không xa lạ gì đương thời nó đã là minh nộ chính mình hôn nguyên tri đạo cái này một phần âm dương thần ma cùng ngũ hành thần ma bản nguyên lưu ở nơi đ â y lãng phí thế là tựa như thai n é n vợ tộc nguyên phượng lấy tự thân tinh huyết dung hợp hai loại thần ma bản nguyên sinh ra hai viên linh chứng xem như vị phượng tộc biện pháp dự phòng t r ì n h lý tinh tưởng đầu đôi câu chuyện lang tiêu liền lập tức tìm được hai loại bản nguyên đồng lập nhất địa phương quả nhiên ở trong đó tìm được hai viên linh chứng linh chứng có tới nhiệt khí cầu lớn nhỏ bên trái viên kia linh chứng mặt ngoài là bạch thanh đen đỏ hoàng ngũ ánh sáng màu vòng tuần hoàn bên phải viên kia linh chứng mặt ngoài là đơn thuần hai màu trắng đen đều chiếm một nửa lang tiêu tiếp cận sau liền có thể cảm ứng được v ũ hành bản nguyên rõ ràng muốn so âm dương bản nguyên càng nhiều khó trách xuất thế về sau khổng tuyên thực lực mạnh hơn kim bằng lang tiêu thần thức dọ xét hai viên linh chứng nội bộ kết quả phát hiện bọn hắn đã đản sinh ra không kém linh trí nếu là lại cho thêm điểm liệu nói không chừng có thể trước giờ xuất thế đương nhiên ở đây không thích hợp bọn hắn trung vi là phượng tộc thiếu chủ n h ư tại đây loại không có chút nào bảo hộ dưới hoàn cảnh xuất thế xuất thế nháy mắt liền biết bị nghiệp lực tìm tới vì lẽ đó lăng tiêu quyết định đem bọn hắn mang về đến bàn cổ điện đồng thời tại bàn cổ điện cho bọn hắn lại nạp liệu t h u ố c thúc rủ lăng tiêu đưa tay muốn đem hai viên linh chứng thu hồi có lẽ là cảm ứng được lăng tiêu trên thân có nguyên phượng khí tức hai viên linh chứng đối với hắn cũng không thắng cự ngược lại có một chút điểm thân cận nhìn xem bọn hắn như thế nhạy c ỡ n lăng tiêu ra tay cũng ôn nhu một chút xuất xuất hai viên linh chứng bị lấy đi quanh mình linh khí lập tức liền n h ạ rõ ràng nơi này sẽ như thế đều là bởi vì hai viên linh chứng tác dụng đã như thế lăng tiêu tại trước khi đi vẫn là ra tay đem nơi đây tạm thời bắt đầu phong tỏa nếu như về sau khổng t u y ê n cùng kim bằng còn nghĩ nhìn xem chính mình cái nôi cũng có thể trở lại nhìn một chút rời đi chỗ này bí cảnh lăng tiêu liền trở về chu sơn bàn cổ điện lăng tiêu đem hai viên linh chứng thả ra sau đó truyền âm triệu tập mười một tổ vu cùng hình tiên mười một tổ vu cùng hình tiên tiếp vào lăng tiêu truyền âm về sau lập tức chạy đến bàn cổ điện tập hợp ồ thật là lơ chứng mười một tổ vu cùng hình tiên mới vừa vào đến bị lừa liền thấy hai viên cực lớn linh chứng không tránh được hơi kinh ngạc trúc dung cảm nhận được hai viên linh chứng bên trên quanh quần lấy nồng đậm lực lượng không tự giác nói đến cái này hai viên chứng thật giống ăn thật ngon bàn cổ điện rất lớn trúc dung giọng vừa lớn tiếng cái này mới mở miệng âm thanh ngay tại bàn cổ điện quanh q u ầ n hai viên linh bên trong chứng khổng tuyên cùng kim bằng nghe được ăn ngon hai chữ này giống như bị đẻ xuống gì đó đóng mở cơ hội là tại chỗ nhảy lên trốn đến lăng tiêu sau lưng con mẹ nó mười một tổ vu cùng hình tiên cũng bị hai viên linh chứng phản ứng tinh đến lăng tiêu nhìn xem phía sau mình run lẩy bảy khổng tiên cùng kim bằng mặt đen lên liền nhìn về phía ngượng ngùng trúc dung sau đó không khách khí chút nào nói đến cho ta xin ra ngoài a trúc dung còn không có kịp phản ứng đế giang bọn hắn đã từ bên cạnh l ó e qua đến bắt hắn lại cánh tay ra bên ngoài kéo không phải là lăng tiêu huynh đệ ta sai đừng a trúc dung kêu thảm lúc trước chỉ có bị đánh phần hình tiên thấy thế con mắt to phát sáng liền cùng ra ngoài a a a khoảng khắc mười một tổ vô cùng hình tiên trở lại trúc dung bị đánh giống đầu heo mà hình tiên thì là trực tiếp liền thành đầu heo không có cách ai bảo cái khác mười vị đều là tổ v u liền hắn một cái đ ạ i v u trúc dung đánh không được thập đại tổ v u ra tay chỉ có thể từ trên người hình tiên tìm trở về khi hi nhốn náo một hồi bầu không khí cũng khôi phục nhẹ nhõm đám người sau khi ngồi xuống lăng tiêu mới nói rõ triệu tập bọn hắn nguyên nhân giúp hai tiểu gia hòa này đế giang bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết khả năng giúp đỡ hai viên t r ứ n g làm gì lăng tiêu xem bọn hắn dạng này cũng là bất đắc dĩ ngân chán nhục thu trúc dung cậu công cú mang thình i ê n các ngươi tại đây khoả ngũ n g hành linh t r ứ n g chung quanh thôi động lực lượng phát t á c chậm d à i hướng trong đó r ố t vào đ i nhớ nhất định muốn chậm nhất định muốn chậm nhất định muốn chậm ngũ hành linh t r ứ n g mặc dù dung hợp ngũ hành thần ma bản nguyên nhưng nói cho cùng hiện tại vẫn chỉ là một quả t r ứ n g năng lực chịu đựng có hạn đừng để nhục thu t r ú c dung bọn hắn trực tiếp cho r ố t nổ n h a t r ú c dung còn s ờ lấy vừa rồi bị đòn đầu tùy ý đáp lời kết quả tự nhiên lại thu đến đế giang một cái mộng bức không thương tổn não tất h a i chúc dung lúc này mới tranh thủ thời gian tinh thần phân chấn can đoan nhất định sẽ rất chậm đến mức găm dương linh chứng còn lại tổ vu bên trong đồng thời không có tu âm dương c h i đạo chỉ có thể lăng tiêu chính mình tự mình ra tay an bài tốt về sau bọn hắn liền hành động lên hậu thổ không tại t ư hình tiên cầm hậu thổ thập nhị đô thiên thần ma kỳ thôi động thổ phát tắc ao ngong ngong ngũ hành lực lượng phát tắc quanh quẩn tại ngũ hành linh chứng t r u n g quanh nó bắt đầu lấp lánh lăng tiêu thì là ngồi tại âm dương linh chứng bên cạnh thôi động âm dương lực lượng phát tắc đây cũng chính là hắn đột phá đến hôn nguyên kìm tiền đối thái dương lực lượng thái âm lực lượng cảm nộ làm sâu sắc đối âm dương phát tắc loại suy và không hắn cũng không có cách nào trợ giúp cho âm dương linh chứng chương sáu mươi gió bắt đầu thổi chương sáu mươi gió bắt đầu thổi bản cổ điện ánh sáng chia hai bên bên trái là bạch thanh đen đỏ hoàng ngũ màu bên phải là hai màu trắng đen ngũ hành lực lượng pháp tắc cùng âm dương lực lượng pháp tắc trong điện xe lẫn có chút bất phàm âm dương linh c h ứ n g bên kia l a n g tiêu tự mình t â m đ a u hết thể tiến triển đều rất là thuận lợi ngũ hành linh c h ứ n g bên kia vậy đơn giản chính là một nồi loạn cháo nhục thu trúc dung cậu công cú mang đều là hàng thật giá thật thổ vu cho dù riêng phần mình lực lượng pháp tắc có một chút chính l ệ nhưng ảnh hưởng cũng không lớn có thể hình tiên không chỉ có là đại vu lại là mượn thập nhị đô thiên thần ma kỳ thuốc dục thổ phát tắc so sánh với mặt khác bốn bị tổ bu hắn rót vào hiệu quả liền muốn kém rất nhiều đây cũng chính là bọn hắn đều nhớ k ỹ lăng tiêu căn dặn nhất định muốn chậm lúc này mới không có xảy ra việc gì nhưng cho dù dạng này vũ hành linh chứng cũng là bị lao tội một lúc kim p h á p tắc mạnh một chút sắp bén ý xuyên vào vỏ t r ứ n g bên trong làm cho khổng tuyên tựa như lao cát một lúc hỏa p h á p tắc mạnh một chút nóng rực ý xuyên vào vỏ chứng bên trong làm cho khổng t u ê n như là hỏa phần một lúc một phát tắc mạnh một chút tê liệt ý xuyên vào vỏ chứng bên trong làm cho khổng t u ê n toàn thân tê li mỗi một k h á c h tra tấn đều không giống nếu như không phải là cảm nhận được bọn hắn là đang tăng cường chính mình bản nguyên khổng t u y ê n chỉ sợ đều đã chạy trốn khổng t u y ê n các ngươi không được qua đây a cách đó không xa lang tiêu như cảm ứng được khổng t u y ê n cảm xúc quay đầu nhìn lại khoe miệng không khỏi cú rút cứ việc xuống tay với bọn họ không nhẹ không nặng sớm có o á n trước nhưng không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy cuối cùng lang tiêu chỉ được nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn khổng t u y ê n thiên tướng hàng chức trách lớn tại đây m ờ i chứ phải khổ hắn tâm trí phiền nó thân thể ra được rồi dù sao những thứ này canh gà khổng tiên cũng không hiểu không dùng rót thời gian dài dằn giặc đào mắt mấy trăm năm đi qua một ngày này li bên trong bàn cổ điện bỗng nhiên vang lên một đạo réo rắt c h i m h ó t đem nhục thu chúc dung bọn hắn duy trì ngũ sắc quang hoàn xông phá ngũ hành linh lòng trắng trứng xanh đen đỏ hoàng ngũ màu nhanh trong lấp lánh hiển nhiên một cái q u ỏ y rượu bắn đèn đem bàn cổ điện đều chiếu sáng nhục thu chúc dung bọn hắn lập tức đi tới lăng tiêu bên mình giang g á c ngũ hành linh trứng vỏ trứng nước ra một cái lỗ sau đó liền k h u ế c tán thành lít nít mạng đệ và à n h trứng bên trong đột nhiên phun ra một cố lực lượng sau đó vỏ trứng liền nổ tung từ vỏ trứng bên trong bay ra đến một cái khổng tước, c h ố mắt nhỏ quan, sau lưng tô điểm năm đầu lông đôi. mỗi một đầu lông đôi nhan sắc riêng phần mình đối ứng, bạch thanh đen đỏ vàng. chỉ gặp khổng t ư ớ c trong điện một phen lượn vòng v ề sau, lông đôi liền cuốn một cái, hóa thành màn ánh sáng năm màu đem toàn bộ thân thể bọc. phúc. một giây sau, màn ánh sáng năm màu phá b ỡ một đạo anh tuấn tuấn tú thân ảnh chậm rãi đi ra. l i ê n hình tượng này, so lăng tiêu hơi kém một điểm, nhưng so một đám cậu thả tổ vu có thể mạnh mẽ nhiều lắm. Khu khu. ngay tại khổng tuyến còn trang bức thời điểm, bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ đá khổng tuyên nhìn qua nhìn thấy cái kia năm tấm thô r i á p mặt vô ý thức liền hướng phía bên cạnh bỗng nhiên bội trốn các ngươi không được qua đây a kiềm chế trong lòng câu nói này cuối cùng bản năng hô ra miệng lăng tiêu nhìn xem mặt mũi v ẻ kinh hoàng khổng tuyên lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh n ụ c thu bọn hắn các ngươi n ụ c thu chúc dung bọn hắn rõ ràng cũng biết là dọa sợ hải tử nhưng bọn hắn có thể nói gì đó đâu chỉ có thể ngu ngơ cười ngây ngô c ư ơ n g ép che tới lăng tiêu thấy thế cũng là bất đắc dĩ khổng tuyên ngươi đã xuất thế tự nhiên không cần giống như vậy tiếp nhận lực lượng pháp tắc dốc vào lăng tiêu k h u y ê n đến đồng thời cho nhục thu bọn hắn mỗi người một cái tắt hai tỏ vẻ trừng trị khổng t u y ê n tự nhiên biết do nhục thu bọn hắn vì muốn tốt cho hắn nhưng loại đau khổ này tại hắn nhỏ yếu tâm hồn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý c h ầ n c h ờ một hồi lâu hắn mới cả gan hướng lăng tiêu bọn hắn hành lễ khổng t u y ê n cảm ơn các vị tiền bối thấy khổng t u y ê n bị bọn hắn dạy vào ra bóng ma tâm lý còn lễ độ như vậy diện mạo nhục thu chúc dung bọn hắn càng thêm không có ý tứ lăng tiêu tiếp tục ở giữa điều giải đến được rồi các ngươi trước mang khổng tiên đi cùng đế giang bọn hắn nhận một cái đợi đến tử tiêu cung lần thứ ba gi được rồi chịu bản lĩnh nhục thu chúc dung bọn hắn cũng muốn nhanh đi ra ngoài khổng tiên nhìn thoáng qua âm dương linh chứng hướng về phía lăng tiêu lại là khẽ không người sau đó mang khổng tiên ra bàn cổ điện không có bọn da hỏa này q u ấ y dày về sau lăng tiêu tiếp tục là âm dương linh chứng rót vào âm dương lực lượng phát tắc thời gian không phụ người hữu tâm lại qua hơn một trăm năm ly bén nhọn tiếng x i、si、x i、si、âm thanh một vệ ánh sáng vàng dạng rỡ chim đại bảng phá sát mà ra t r âm dương ánh sáng ngưng tụ đen trắng màng một đạo tiêu căng khó thuần thân ảnh từ trong đi da hắn chính là kim bằng tuy nói ở bề ngoài nhìn xem tiêu càng khó thuần nhưng có bản thân huynh trưởng khổng tên u y vết xe đổ kim bằng cũng không dám trăng ư ớ c người khác không nói đến chính là lúc trước trong đám người yếu nhất hình tiên đều có thể treo lên đánh huynh đệ bọn họ cái này lại muốn trăng ư ớ c cái kia không ổn thỏa tìm đánh kim bằng nạo thì nạo nhưng không nốc đi tới lăng tiêu trước mặt thi lễ kim bằng đã tạ tiền bối Ừm. lăng tiêu cảm ứng một cái thỏa mãn gật gật đầu d u n g hợp ngũ hành thần ma cùng âm dương thần ma bản nguyên khổng tên cùng kim bằng lai lịch thiên phú đều là cực kỳ bất phàm tựa như hiện tại vừa mới hóa hình liền đã có thái ớt kim tiên v i mãn tuy nói không bằng lăng tiêu phù quang tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề trấn nguyên tử hồng vân ách tóm lại đặt ở hồng hoang cũng coi là khá cao tồn tại chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng chắc chắn trở thành đắc lực giúp đỡ lập tức hắn chính là truyền âm đưa tới khổng tuyên để hắn mang theo kim bằng quen thuộc v u tộc cùng địa thần tổ đình khổng tuyên nhìn thấy kim bằng tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng hai minh đệ sau khi hành lễ c ũ n g kính rời khỏi b à n cổ điện sau khi ra ngoài hai minh đệ miễn không được tán đâu lên cái này hơn một trăm năm kinh lịch kết quả biết được kim bằng hết thẻ cũng rất thuận lợi tại lăng tiêu trưởng khống âm dương lực lượng p h á p tắc bên trong tựa như là tại vào đông trời đông bên trong tắm suối nước nóng thoải mái so sánh kinh nghiệm của mình khổng tiên chua đương nhiên những thứ này đều đã qua khổng tiên liền cùng kim bằng giới thiệu người vô tộc tính ý, hiện tại mặc dù có hơn một tỷ nhưng so với chục tỷ làm đơn vị yêu tộc vẫn là kém chút bọn hắn tiếp xuống công việc giống như lăng tiêu cùng nguyên phượng đánh xuống cam đoan quản lý địa thần tổ đỉnh trấn sơn thần thú nhưng đây chỉ là một bắt đầu sau đó lăng tiêu dự định đường địa thần tổ đỉnh hướng hồng hoàng tiên địa phương nam phát triển phương nam địa hình phức tạp thế nhưng có phượng tộc ở đây chấn áp nam minh hòa sơn lấy bưu tộc cùng phượng tộc hiện tại quan hệ mảnh này rộng lớn khu vực liền tương đương với t ạ n g không cho địa thần tổ đình dạng này còn có thể không lớn tại đây loại i ê n lặng bên trong tử tiêu cung lần thứ ba dạng đạo cũng là ngày càng tới gần lăng tiêu trừ tu luyện rút sạch hoàn thiện toàn bộ phương nam khuyết trương kế hoạch cái này bên trong cũng có một phần công lao nhờ vào côn bằng kiên trì đem thiên tiêu thần đ ỉ n h tổng bộ đặt ở bắc minh hải coi như khâm nguyên thương dương bọn họ rất cố gắng nhưng thu nạp phi cầm yêu tộc cũng không lý tưởng cho lang tiêu bọn hắn lưu lại cơ hội một ngày này bắc minh hải bên trên số lớn yêu tộc cưới mây mà lên che khuất bầu trời tiến về trước thiên ngoại thiên núi côn lôn tu di sơn vạn thọ sơn u minh huyết hải các loại địa phương cũng đều có cường giả cưới mây bay độc thân gió bắt đầu thổi tử tiêu cung lần thứ ba giảng đạo vung xuống lang tiêu bọn hắn muốn chuẩn bị hành động tình huống giống nhau tại đông hải thang cốc cũng có phát sinh phù quang dậy quá giờ ba nghìn năm long tộc tăng lên không nhỏ có thể chịu được dùng một chút chương sáu mươi mốt tử tiêu cung ba giảng bắt đầu chương sáu mươi mốt tử tiêu cung ba giảng bắt đầu thiên ngoại thiên phù quang không có lần thứ ba giảng đạo vì lẽ đó liền một chút bình thường cường giả đều đến chỗ này nhưng nhỏ suy nghĩ một chút đi qua hai lần giảng đạo đều không có bị phù quang nhìn lên đồng thời lưu lại lai lịch thiên phú đều có thể thấy bình thường bọn hắn muốn phải tiến về trước tử tiêu cung làm sao thực lực không cho phép thế là bọn hắn liền canh giữ ở thiên ngoại thiên chờ mong có đại l a o nguyện ý dẫn bọn hắn một cái không phải sao có lẽ là bọn hắn thành tâm cảm động trời và đất xa xa liền thấy một mạng lớn yêu bật tới là côn bằng yêu sư còn có cái mông anh chiêu nhóm cường giả trong lúc n h t thời đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp dù cho cách nhau rất xa côn bằng vẫn là chú ý tới dị thường lập tức thân hình càng thêm thẳng tắp như thường t h ậ t không được đem lô mũi đ ề u hướng lên trời nhìn xem cái gì gọi là người người kính sợ côn bằng muộn tao dưới đáy lòng nghĩ đến dẫn đầu một đám cường giả yêu tộc tiến vào thiên ngoại thiên yêu sư đại nhân ta muốn gia nhập thiên yêu thần đình không biết có thể côn bằng vừa dứt phía dưới lập tức có chủ động yêu tộc liền đụng lên đến hỏi thăm k h ắ p khuôn mặt là vẻ cung kính nhưng ai cũng có thể nhìn ra lòng dạ nhỏ bọn của hắn có lẽ là côn bằng từng chịu đựng p ư ợ n g tộc giáo huấn được chứng kiến kéo ô n g cao nhất hạn mức cao nhất Nhìn t r ư ớ cảm mắt chút vị này có chút nghiệp lực cường có lực g i c ả giác ngục không ràng nghiệp nghênh mi phải đại gia thiên chính là hạ lệ. chỉ cần không phải rõ ràng có đại nghiệp lực tộc, cả Cảm đến đều đỉnh. thế thanh hắn quân thân hoan nhập thần tú, tất hạ là là lệ, rõ yêu yêu ơn yêu sư đại nhân yêu sư đại nhân đại đức đủ loại tiếng khen ngợi chuyển đến côn bằng càng l ắ n g n lưu bức đến không được kế mông anh t r i ê u khơ nguyên thương dương cựu anh thử thiết các loại một đám cường giả yêu tộc dù cảm giác không tốt nhưng côn bằng tại trước mắt bao người tuyên bố bọn hắn yêu sư phản đối côn bằng mệnh lệnh l ấ y côn bằng lòng dạ hẹ hỏi một đám cường giả ăn ý không có mở miệng đúng vào lúc này tam thanh cũng là cưới mây bay mà tới nguyên thủy nhìn xem côn bằng bên này yêu v â n quần c u ộ n như mực lúc này liền không khách khí chút nào mở miệng giận bằng đến chỉ là một đám khoác lông măng giáp ở mức sinh chứng hóa nghiệp trướng đem thiên ngoại tiên đều làm cho như vậy trướng khí mù mịt váy hồng quân thánh nhân thanh tịnh các ngươi còn d á m mặt dậy vô s ỉ ngưng lại nơi này nguyên thủy cái cuối cùng âm tiết giống như sán lạng tiếng xét tại cường giả yêu tộc lập tức miệng p u n máu tươi rốt cuộc nguyên thủy tiếp cận t r u y n thánh trung kỳ khí thế đối bọn hắn mà nói đã l à nặng hơn thần sơn nguyên thủy ngươi lời này ý gì liên hồng quân thánh nhân đều nói kẻ có duyên đều có thể nghe đạo chẳng lẽ ngươi là tại phủ nhận thánh nhân lời nói côn bằng vừa mới đều còn tại trang bức đột nhiên bị nguyên thủy đánh gãy lúc này liền bắt tới một đỉnh mũ lớn hán thừa nhận thi triển tam nguyên vi nhất trận tam thanh là lợi hại là ngưỡng bức nhưng nơi này là thiên ngoại thiên tử tiêu cung ngay tại cách đó không xa tam thanh thực có can đảm tại hồng quân thánh nhân trước mặt ra tay đánh nhau chính mình mặc dù còn không có thành công lập thể tuyên bố thiên yêu thần đỉnh thành lập nhưng bây giờ hồng hoàng thiên địa ai không biết chính mình có quyết định này nguyên thủy trước đây liền ép mình đường ra bồ đoàn h i ệ nguyên tại lại làm c h ú n lướt nhẹ q a ba hòa chính mình mặt núi. Tượng đất còn có côn mình phần khí. Thật làm hắn côn bằng dễ khi núi. Tượng bằng Ngươi! mặt làm đất g dễ dễ. u thủy bị cũng á i này đỉnh m l ớ khẽ trụ, trên n mặt c ũ là p h ẫ nghĩ nộ. Nhị mắn, hắn n một thời hiệu phải. kịp đệ! May mắn, lao kịp thời kéo hắn một cái, ra kéo tử trái cái, u y ê n t ủ y cũng n g là h lên nơi này là thiên ngoại thiên âm trầm tầm mắt nhìn lướt qua côn bằng không nói gì thêm tam thanh chính là chạy tới t ử tiêu cung thấy nguyên thủy bị chính mình đánh có thể lời có thể nói côn bằng trong lòng gọi là một cái thoải mái tâm tình thật tốt phía dưới hắn quyết định đem những thứ này thái ớt kim t i ê n cảnh giới cường g i ả yêu tộc cũng cùng nhau đưa đến tử tiêu cung nghe giảng một đám vừa mới kêu la gia nhập thiên yêu thần đỉnh cường g i ả yêu tộc cũng là không nghĩ tới thế mà thật đúng là để bọn hắn ôm vào bắt đ u ổ i lập tức bọn hắn liền ăn ý cùng sau lưng côn bằng côn bằng mặt già bên trên hiện ra một vệ thần bí mỉm cười sau đó đưa tay đánh ra một đạo ánh sáng xanh hóa thành xanh thảm sóng nước nộn nạo g lên nhìn kỹ sóng nước bên trong có một kiện tiên thiên linh bảo và ảnh cái này tiên thiên linh bảo từ sóng nước bên trong sông ra hiện ra nó chân dung chính là một cán xanh thảm cờ lớn trên đó ẩn ẩn quanh quần thủy c h i đạo hoa văn cờ lớn mới ra c à n không mông lung che khuất bầu trời đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên ngũ phương kỳ một trong huyền nguyên không thủy kỳ bảo vật này ẩn vào bắc minh hải bên trong lúc trước chậm chạp không có hiện thể ý nhưng bởi vì tụ lại yêu tộc khí vận về sau côn bằng trong cõi u minh sinh ra cảm ứng sau đó tìm được bảo vật này vừa vặn cũng là bởi vì như vậy càng kiên định hơn côn bằng muốn cường tráng đại yêu tộc tâm chỉ thấy côn bằng một tay t r ư c cờ trái phải lay động rầm rầm t h ư ơ không ngưng tụ tầng tầng lớp lớp mặt nước đem hắn sau lưng một đám cường giả yêu tộc bảo vệ sau đó đứng lên tiến về trước tử tiêu cung chờ bọn hắn rơi vào tử tiêu cung trước không gian lúc tự nhiên dẫn tới còn lại cường giả chú ý côn bằng đối mặt cái này nhỏ t ầ m mắt ngạo nghệ không nói có lúc trước lời nói giao p h ò n g nguyên thủy thật không có lại tìm bước dạng nhưng côn bằng lại là ở trong đó phát hiện một vị đối thủ cũ lục ngô không biết khoảng thời gian này lục ngô trốn đến đi đâu khi tức lại có một chút tăng lên lần này giảng đạo sau hẳn là có thể đột phá đến truyền thánh có lẽ cũng là bởi vì dạng này nhường lục n ô cảm thấy mình lại đi không sợ chút nào cùng côn bằng đối mặt côn bằng lại chỉ là đ ạ m mạc khẽ liếc mắt một cái một bộ bại tướng dưới tay không xứng lại vào ta p h á p nhãn trang b ớ c bộ dáng thấy được lục ngâu nghiến răng n g h i ế n lợi hết lần này tới lần khác lại rất không thể làm gì rất nhanh trấn nguyên tử hồng vân tiếp dẫn chuẩn đề n h i ê n g đăng nhóm cường giả đều đi tới tử tiêu cung bên ngoài lúc này đ â y nhân số cuối cùng vượt qua ba nghìn đương nhiên nay chủ yếu còn phải cảm ơn côn bằng nếu không phải hắn ra tay mang số lớn tiểu đệ số lượng này cũng không biết đủ không bao lâu hạo thiên cùng giao chỉ kéo ra tử tiêu cung cửa lớn mới tất cả cường giả thế vào đông mấy người tất cả cường giả tiến vào về sau cửa lớn ầm ầm đóng lại trên giường mây hồng quân thản nhiên mà hiện gặp người tính rõ ràng gia tăng không í trong t mắt của hắn vui vẻ trợt lóe lên mặc dù côn bằng cũng không như chính mình dự tính như vậy biểu hiện nhưng cũng coi là có không nhỏ tiến lên so sánh dưới côn bằng thậm chí so tam thanh biểu hiện càng tốt hơn tam thanh đến bây giờ thật giống liền không có làm thành qua một sự kiện h ừ hồng quân không khỏi ở trong lòng con dế tam thanh tam thanh đột nhiên bị hồng quân quét một cái đầy mắt không rõ ràng cho lắm chỉ có thể chịu đự tốt rồi lần này vì lần thứ ba giảng đạo lần này giảng là thánh nhân tri đạo hồng quân đơn giản mở một cái đầu sau đó liền bắt đầu giảng đạo thiên hoa luận rơi mặt đất nở sen vàng đạo vận quanh quần tử tiêu cung ngay tại lúc đó chu sơn lang tiêu cùng thang cấp phủ quang cùng nhau mở hai mắt ra hiện tại tử tiêu c u n g lần thứ ba giảng đạo đã bắt đầu tiếp xuống vạn năm trong thời gian có thể nói là hồng hoang trời lực lượng nhất ít ở thời điểm bọn hắn nên ra tay lang tiêu lập tức triệu tập mười một tổ vu hình thiên khổng tuyên kim bàng đem địa thần tổ đình k u y ế t trương kế hoạch nói cho bọn hắn ngay mấy ngàn năm bọn hắn đã sớm đói khó ra nổi lập tức liền hứng thú bừng bừng hành động phu quan g đầu tiên là nhường ngao quản g tại vạn long bên trong chọn lựa ra năm nghìn thực lực hơi mạnh mẽ l o n g t ộ cùng c hắn trước đây giảng đạo lúc chọn lựa ra một nghìn cường giả trình hợp đến cùng một chỗ chuẩn bị tiến về trước chỉnh lý bầu trời sao phu quan g chính mình thì là mang theo bạch trạch lục nhĩ mang theo lễ vật tiến về trước thái âm tinh phu quan g thủ hạ mạnh nhất là đại la kim tiên hậu kỳ bạch trạch như mình bị ngăn chặn bạch trạch lục nhĩ bọn hắn liền đủ sặc vì lẽ đó chỉnh lý bầu trời sao cần ngoại viện phu quan cái thứ nhất nghĩ tới trợ lực tự nhiên chính là đã đột phá hôn nguyên kim tiên vọng đi qua lần trước nghe giảng, vọng thư hẳn phải biết chuẩn thánh c h i đạo cùng hôn nguyên c h i đạo là hai con đường lần này nàng hẳn là liền sẽ không đi chương 62. thống ngự chu thiên tình đấu tiến quân vương nam thiên địa t r ư ơ n g 62. thống ngự chu thiên tình đấu tiến quân vương nam thiên địa tiến về trước thái âm tinh trên đường bạch trạch lục nhĩ đem ngao quảng chuẩn bị lễ vật lấy tới ta muốn xem trước một chút lúc này đây phụ quang hấp thụ kinh nghiệm lần trước đem ngao quảng chuẩn bị lễ vật đưa ra ngoài phía trước nhất định phải tiến hành kiểm tra đương như lần trước thanh long chuẩn bị mây tìm xa là vọng thư thật giống ưa t h nhưng hắn lần này cần lắc lư vọng thư làm châu ngựa ách làm ngoại viện tiêu chuẩn vẫn là phải cầm mốc tốt xác định lần này lễ vật chỉ là chiếc nhẫn vòng thai dây chuyền chờ đồ trang sức lo lắng của hắn mới là tiêu tán có hắn dẫn đường bọn hắn rất nhanh liền rơi xuống thái âm tinh nhiễm g hàn thanh hư tri p h ủ trước cửa chính chính quần áo phủ quang liền cao giọng truyền lời vọng thư đ ạ o hữu bần đạo phủ quang đến đây b à i phòng âm thanh rơi xuống khoảng khắc y ỉa quả nhiên như phủ quang nói trước cửa lớn từ từ mở ra vọng thư từ bên trong đi ra lần trước tại trong tử tiêu cung nàng mặc dù chỉ là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ lại là ẩn ẩn cảm ứng được hồng quân ở chung quanh nàng bố trí lực lượng cứ việc đối chính mình cũng không có cái gì tổn thương nhưng loại kia ế như là giam giữ cảm giác lại tăng thêm chuẩn thánh c h i đạo cùng hôn nguyên c h i đạo quả thật có chút cách đường nàng lúc này đây liền không có tiến về trước vạn b ạ n không nghĩ tới chính là p h u quang biết ở thời điểm này đến tìm nàng không biết đến tột u cùng có chuyện gì p h u quang thấy vọng thư thất tha mà đến trực tiếp đoán ra trong lòng nàng ý nghĩ hh không có đi tử tiêu cung liền tốt dạng này chính mình lắc lư sát xuất thành công chí ít có tám thành vọng thư là hữ đã lâu không gặp phù quang đạo hữu hai người hàn huyên vài câu về sau vọng thư liền mời mấy người vào bên trong tán gấu phù quang cùng vọng thư phân chủ khách ngồi xuống bạch trạch cùng lục nhĩ thẳng tắp đứng ở bên cạnh vọng thư đạo hữu đây là một chút nho nhỏ lễ vật còn xin đạo hữu không muốn ghét bỏ phù quang cho hai người chuyển tới ánh mắt bọn hắn liền ôm hộp q u à đi đến vọng thư trước mặt cùng kính đưa lên a cái này rõ ràng vọng thư lập tức liền nhớ lại lúc trước sự tình tuyệt mỹ trên dung nhan lóe qua một tia đ n g đỏ ánh mắt còn không tự giác xem một cái ổn thỏa phù quang khe cắn răng về sau vọng t ư cũng không có cự tuyệt chỉ là trong lòng của nàng âm thầm kỳ quái phù quang lần này lại là muốn làm gì chẳng lẽ lại nghĩ luận đạo a phù quang nhìn vọng thư nhận lấy trong lòng âm thầm vui mừng cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn lắc lư sát xuất thành công tăng lên một thành không phải sao đem lễ vật để qua một bên về sau vọng thư chính là chủ động mở miệng hỏi thăm đến đạo h ư u khách khí như thế thế nhưng là có cái khác chuyện quan trọng gặp n ă n g hỏi phù quang cứ dựa theo dự đoán nói t i ế p bảo quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được đạo hữu tuyển nhãn phù quang hời hợt liền bỗ một cái tiểu mông ngựa làm cho vọng thư k h ỏ miệng hơi dâng lên đắc ý phi phạm sau đó phù quang chính là rèn sắc khi còn nóng nói đến lần trước cùng vọng thư đạo hữu luận đạo về sau ta liền trở về khổ tư tiếp xuống h ố n nguyên tri đạo phương hướng gần đây cũng coi là hơi có ngộ ra nghe nói phù quang đối với h ố n nguyên tri đạo hơi có ngộ ra vọng thư lập tức đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng đi qua lần trước luận đạo về sau hai người đều tin tưởng v ũ n g chắc thái dương tri đạo thái âm tri đạo bổ sung nếu là phù quang minh n ộ bản thân h ố n nguyên tri đạo về sau vọng thư cũng có thể tự hắn h ố n nguyên tri đạo minh n ộ chính mình hôn nguyên tri đạo chú ý tới vọng t ư đôi mắt đẹp có ánh sáng phù quang trong lòng cười thầm con cá mắc câu không dối gạt đạo ta đương nhiên trên thái dương tinh sinh ra từ nơi sâu xa liền có cảm giác thái dương tinh chính là chủ nhân của bản tinh trở về về sau ta rốt cục nghị thông suất mấu chốt người ta hôn nguyên tri đạo mấu chốt ở chỗ thống ngự chu thiên t i n h đấu cuối cùng sáu cái chữ mới ra p h ù quang trên thân thả ra một khí thế bằng bạc xa xa hô ứng thái dương tinh cái này v õ n g thư thầy thế bu nơ một cái trước mắt xác thực theo thống ngự chu thiên t i n h đấu lời nói truyền vào thai trong óc nàng tầm cuối cùng thật mỏng sương mù cũng tiêu tán thái dương hai âm thống ngự tình đấu chứng kiến thời gian lưu truyền thế sự xoay vẩn đây chính là phù quang cùng vọng thư hôn nguyên tri đạo lấy lại tinh thần vọng thư trên mặt bởi vì kích động mà có chút thường hồng nhìn qua khiến cho t u y ệ t mỹ phù quang đạo hữu ngươi định làm gì vọng thư lập tức tiếp tra hỏi cái này mắc câu bên cạnh bạch c h ạ y cùng lục nhĩ lại làm hậu bọn hắn từ phù quang lần thứ nhất tại thang cốc giảng đạo liền đã tại chỗ đương thời phù quang vẫn là đại la kim tiên tu vi liền đã cầm chu thiên tinh thần v ẽ b á n h nướng chỗ nào là đột phá hôn nguyên kim tiên sau mới lĩnh hội hiện tại chỉ là đột phá hướng phía sau hơi hơi liền nhường v ọ thư tưởng rằng phù quang nhận nàng dẫn dắt mà lĩnh hội rõ ràng từ bắt đầu tạc lễ đến bây giờ lời nói thuật bọn hắn cảm giác phù quang chính là một cái tinh khiết đại lắc lư chỉ là bị phù quang dạng này lắc lư làm thế nào cũng sinh khí không lên bạch trạch cùng lục nhi đối mặt xem ra bọn hắn muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều vọng thư đạo hữu ta đã thông qua quan hệ liên hệ với long tộc mời bọn họ hỗ trợ khai phá chu thiên tình đấu chỉ là long tộc bởi vì lần trước lượng kiếp nguyên cớ trong tộc thực lực hơi có không đủ vì lẽ đó ta hôm nay đặc biệt đến thái âm tình muốn mời vọng thư đạo hữu, cùng một chỗ, không biết vọng thư đạo hữu ý như thế nào phù quang chân thành tha thiết trưng cầu vọng thư ý kiến nhưng nhỏ suy nghĩ một chút phù quang vốn đều dọn xong đặc biệt đến đây mời vọng thư vọng thư còn có thể cự tuyệt quả nhiên vọng thư chỉ là thêm chút suy nghĩ trịnh trọng điểm một c á i chán phù quang đạo hưu đã suy tính được như vậy chú đáo ta nếu là lại cự tuyệt ý tốt ngược lại là ta đường đột vọng thư chân thành đáp ứng tới thế là song phương cứ như vậy sảng khoái đạt thành ý hướng hợp tác sau đó có vọng thư dẫn đầu trong đó một đội phù quang cũng có thể yên tâm phù quang lưu tại thái âm tinh cùng vọng thư luận đạo giao lưu mạnh trạch cùng lục nhị thì là trở về truyền lệnh đem ngao quảng c h ỉ n h hợp tốt 6.000 thủ hạ mang đi thái âm tinh rất nhanh nhận được mệnh lệnh ngao quảng mang theo đại bộ đội tiến về trước thái âm tinh tập hợp phù quang cùng vọng thư mỗi người mang 3.000 thủ hạ lấy thái âm tinh làm điểm xuất phát ra bên ngoài quyết t r ư ơ n g mỗi lần giáng lâm đến một ngôi sao sau từ phù quang cùng vọng thư thi triển đại thần thông câu thông ngôi sao tinh hạch k h i ế t chi dưới trưởng khống tinh hạch thủ đoạn thủ hạ thì là chỉnh lý tốt ngôi sao tình huống kiến tạo đối ứng tinh cung nghĩ đến về sau có cơ hội và ở tinh cung tất cả tham dự dưới tay đều mượi phần nghiêm túc cố gắng hận không được hóa thân kiến trúc đại sư tóm lại, làm được gọi là một cái khí thế ngất trời cơ hồ cùng trong lúc nhất thời lấy mười một tổ bu hình t i ê n khổng tuyên kim bằng cầm đầu địa thần tổ đ ỉ n h đại quân cũng xuất phát lấy chu sơn làm trung tâm hướng về phương nam quét qua đi đ ị a mạch không thông nhận đ ị a hỏa lan đến hỗn loạn vu tộc đều là cẩn thận trải bớt khơi thông bởi vì từng có trải bớt phương tây kinh nghiệm lúc này đây quá trình thông thuận rất nhiều trước mặt mọi người khổng tuyên kim bằng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn đi tới địa phương sau vu tộc đi trải bớt h ơ i thông đ i ệ mạch hai người thì phong thích tự thân khí tức bọn hắn là nguyên p ư ợ n g ruột thị huyết mạch khí trong h phi mạnh chế hiệu Chỉ ứ c cầm yêu tộc có cực đối đi áp mẽ yêu quả. qua hơn 700 năm thời kỳ hơn là ả i khơi thông đến không sai biệt bốt thông t không đến lắm. r lúc này lăng tiêu cân nhắc muốn hay không nhường khẩu t u y ê n kim bằng hiện tại liền đi nhận tổ quy tông lăng tiêu cùng nguyên phượng sau khi thương nghị quyết định đem tình huống nói cho khẩu t u y ê n kim bằng nhưng tạm thời không cho bọn hắn trở về phượng tộc đây cũng không phải lăng tiêu không bỏ được mà là lấy hiện tại phượng tộc tình huống khẩu tiên cùng kim bằng trở về chính là chủ động nhảy và hố lửa cùng nó dạng này còn không bằng ở bên ngoài tiếp tục duy trì thân tự do vì toàn bộ phượng tộc nhu cầu càng nhiều công đ ứ c lấy rút toàn bộ phượng tộc thoát khốn mà ra biết được mọi mượn k h ô n g tiên cùng kim bằng cũng rất lý giải địa thần miếu tại phương nam như măng mọc sau mưa toát ra cường trắng đại địa thần tổ đỉnh k h í vận chương 63. trường ngôi sao phương trượng gia chương 63, trường ngôi sao phương trượng gia hồng hoàng tiên địa phương nam địa thần miếu không ngừng toát ra một chút bị thiên yêu thần đ ỉ n h thu nạp yêu tộc lập tức đem tin tức hồi báo đến bắc minh cung đáng tiếc bởi vì thiên yêu thần đình tất cả cao tầng đều tiến về trước tử tiêu cung nghe đạo lưu lại đều là một chút các tộc trưởng lão lúc này thiên yêu thần đình nội bộ phe phái đông đảo tệ nạn liền hiện lộ rõ ràng không bỏ sót bởi vì không có cường giả toa c h ấ n đối mặt phi cầm yêu tộc cầu viện phương đông yêu tộc không muốn ngàn giảm xa xôi đi hỗ trợ một cái là địa thần tổ đình thực lực cương đại chỉ bằng bọn hắn những thứ này nhỏ cách neo đi cũng là chịu chết chết đạo hữu không chết bần đạo hai là là thiên yêu thần đình nội bộ tranh quyền phi cầm yêu tộc thực lực bị suy yếu về sau bọn hắn có thể nắm giữ quyền lực càng lớn hơn tóm lại phương nam rất nhiều phi cầm yêu tộc thay thế nguyên bản liền có chút thất lạc tâm lần này triệt để chết h ẳ n rơi vào đường cùng chúng liền quyết định trình diễn mới ra lá mặt là trái ở bên ngoài chúng tiếp tục hướng về thiên yêu thần đỉnh quản hạt phía dưới v ũ t r ộ n chúng thì đầu nhập địa thần tổ đỉnh trái phải bắc minh cung khoảng cách phương nam như thế xa xôi coi như thật xảy ra chuyện gì về sau cũng có thể thoái thác chống cự bất quá bị k h ô n g chế một câu các ngươi mặc kệ sống chết của chúng ta chúng ta cũng tương tự mặc sắc các ngươi cứ như vậy địa thần tổ đỉnh khí vận cực nhanh bắt đầu tăng trưởng trong tử tiêu cung ngay tại giảng giải thánh nhân tri đạo hồng quân chú ý tới địa thần tổ đỉnh khí vận biến hóa mặc dù có tâm muốn ngăn cản nhưng nghĩ tới lúc này đây giảng đạo du quan tương lai thiên đạo sáu thánh có thể nói là cực kỳ trọng yếu một b ư ớ c cờ lớn tại đây cái mấu chốt n g ă n miệng thà rằng không làm cũng không thể làm sai Chật, hắn liền đẻ xuống trong lòng không vui tiếp tục lấy giảng đạo v ớ i b ạ n đây cũng là l a n g tiêu cùng phù quan mong muốn thấy tử tiêu c u n g phương diện không có ra tay về sau l a n g tiêu hoàn toàn yên tâm bàn giao mười một tổ bu hình thiên bọn hắn xử lý tốt phương nam sự tình về sau lưu khổng t u y ề n cùng kim bằng đợi một thời gian ngắn bọn hắn thì là dẫn đội trở về nắm chặt sau cùng khoảng thời gian này tiếp tục thai ngẽn thập nhị đô thiên thần ma kỳ hình tiên cũng cần cố gắng tu luyện cứ việc tay mình nắm dây hồ lâu cùng t i ự u thiên tức n h ữ n g cái này hai cái tạo ra con người cho bảo nhưng vẫn là muốn thường xuyên chuẩn bị ứng đối đột phá tình t huống nghĩ đến cái này lang tiêu tầm mắt xuyên thấu không gian nhìn hướng ú minh huyết hải bên cạnh không biết hậu t h ủ còn bao lâu nữa mới có thể từ địa đạo không gian ra tới suy nghĩ một chút lang tiêu chính là thu hồi tầm mắt chứ những chuyện này bên ngoài hắn còn có một chuyện muốn làm đó chính là lời bảo t r ớ c mắt lang tiêu cùng phù quan giới trướng cũng co bất trạch lục nhĩ n g á quảng khổng tuyên im bằng đám người tu vi của bọn hắn thời gian ngắn không có khả năng có vượt qua thức tăng lên vì lẽ đó muốn phải để bọn hắn biến càng cường đại có thể cho bọn hắn luyện chế ra một chút uy lực tương đối cường đại linh bảo không phải sao đoạn thời gian trước tận diệt sáu cái h ổ lô còn không có động hiện tại vừa bật luyện luyện đi qua l a n g tiêu quan sát về sau đ ố i sáu cái h ổ lô có an bài ví như bạch c h ạ c h tu vi dù không tệ nhưng sát phạt lực lượng có hạn l a n g tiêu dự định tham chiếu c h ả m tiên h ổ lô cho hắn luyện chế một cái mới hồ lô trạm tiên hồ lô bên trong trạm tiên phi đao là đế tuấn lấy đại vu nghệ tinh huyết kết hợp đại lượng sát khí chế tạo thành phi đao ra hồ lô thậm chí có thể trạm bình thường chuẩn thánh sơ kỳ đại năng quả nhiên là lợi hại hiện tại đi qua l ă n g tiêu một phen suy nghĩ hắn quyết định cùng đế giang muốn một dọn tổ vu tinh huyết kết hợp đại lượng sát khí l u y ệ n chế ấn hắn đoán trừng luyện ra trạm tiên phi đao chí ít so nguyên bản mạnh mẽ năm thành lúc thi triển trạm tiên phi đao mà nếu không g i a n khiêu dược đống nhiên xuất hiện chém địch chân thân diệt địch nguyên thần chật chật chật chỉ là ngấp lại đã cảm thấy rất ngưỡng hắn ngũ sắc thần quang có thể quét ngũ hành loại linh bảo lang tiêu quyết định tham chiếu ẩn linh hồ lô cho hắn luyện chế một cái ẩn bảo hồ lô pha ngũ sắc thần quang soát xuống linh bảo đầu nhập trong hồ lô trong đó lấy ngũ hành linh quan g tương sinh có thể thai nén tăng lên linh bảo mai địch ngũ hành linh quan g tương khắc có thể xóa đi chủ nhân đời trước thần thức dấu ấn đem linh bảo hướng về chính mình dùng kim bằng tử kim hồ lô thì là tăng cường âm dương nhị khí lục nhị gió lửa hồ lô đương nhiên trong đó cũng có ngoại lệ đó chính là hầm hồ lô lang tiêu đã tại trấn nguyên tử hồng vân nơi đó lưu lại mũi thương chỉ đợi tử tiêu cung ba dạng kết thúc tổ kiến thiên yêu thần đ ỉ n h côn bằng biết được bộ đoàn đại biểu thánh vị sẽ bỏ qua hồng vân sao đến lúc đó tự mình ra tay đem cứu xuống lại đem hồng hồ lô cho hồng vân chính mình đi chơi người đoán hồng vân có thể hay không tâm động dùng hồng vân đổ v ậ t thu hồng vân làm ăn này b à o kiếm lời đã như vậy chính mình cũng ít làm chút sống địa thần tổ đình bên này chỉ phí hơn hai ngàn năm liền đem vương nam tiên địa triệt để cầm xuống đại quân trở về chu sơn như vậy yên lặng nhường giảng đạo bên trong hồng quân cũng thở dài một hơi hai lần trước giảng đạo bị gián đoạn thì thôi lần này cuối cùng là không tiếp tục làm loạn sự tình đương nhiên loại tình huống này cũng mang ý nghĩa không cần nói là lang tiêu vẫn là phù quang đều đang x u ấ thế t lần sau nếu là lại làm loạn sự t ì n h động tĩnh liền tuyệt đối nhỏ không được nghĩ tới đây hồng quân tầm mắt lại là quét về phía côn bằng côn bằng làm rất tốt nhưng vẫn là kém một chút ý tứ nhất định phải cho côn bằng hoặc là nói cho thiên yêu thần đình lại đến một đợt tăng cường dựa vào bọn họ thu hút vụ tộc lực chú ý vì thiên đạo sáu t h a n h xuất thế tìm cơ hội thế là hồng quân một bên, giảng đạo, một bên bấm đốt ngón tay tường quan cơ duyên chỉ là hắn vừa mới bấm đốt ngón tay tầm mắt không khỏi nhìn về phía vô ngần tinh không phú quang vọng thư trước đây sự chú ý của mình đều tại địa thần tổ đỉnh trên thần hai gia hỏa này quả nhiên cũng không có yên t ĩ n h xuống thời khắc này trong bầu trời sao phú quang vọng thư mỗi người mang một nhánh số lượng ba nghìn đại quân dần dần khai phá trưởng khống chu thiên tinh đấu hơn hai n g h n năm qua trong lúc đó bọn hắn đã khai phá trưởng khống hơn một trăm năm mươi khỏa thái cổ ngôi sao dựa theo cái tốc độ này lại có bốn năm ngàn năm chính yếu nhất ba trăm sáu mươi lăm khỏa thái cổ ngôi sao liền biết toàn bộ bị bọn hắn cầm xuống sự t ì n h cũng đúng như hồng quân tính ra tại quá khứ hơn ba ngàn gần bốn nghìn năm thời điểm phù quang cùng vọng thư đem ba trăm sáu mươi lăm khỏa thái cổ ngôi sao toàn bộ mở ra nắm giữ đồng thời hai người bọn họ đều tại hoàn toàn trưởng khống một máy mắt cảm giác được một luồng huyền lại h u y ề n lực lượng d á n g lâm tự thân bọn hắn giống như nhìn thấy hôn nguyên chi đạo vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mặt đặc biệt là phù quang trong lòng không tên rung động h à đồ lạc thư liền từ trong thất hải tung bay ra tới tại nó dẫn dắt phía dưới chu thiên tinh đấu lực lượng như mênh mông sông lớn thao thao bất tuyển vênh vênh chu thiên tinh đấu lực lượng trong khoảnh khắc nhóm lửa phù quang cùng vọng thư tu vi làm cho bọn hắn lấy ngút trời xu thế xông phá tu vi gông cùng xiển xích thành công đột phá đến hôn nguyên kim tiên trung kỷ tựa hồ cảm ứng được tình huống này chu thiên tinh đấu vậy mà sáng tắt lấp lóe cảm giác kia thật giống như đang nên tiếp bọn họ vương cùng hậu phù quang vẫn như c ũ đắm chìm tại đối hà đồ lạc thư cảm ứng bên trong vọng thư thì là đôi mắt đẹp nhìn về phía phù quang trong ánh mắt thêm ra một chút đồ vật chỉ là phù quang cảm ứng đồng thời không có duy trì liên tục quá lâu bởi vì trong thức hải của hắn hôn đội tinh thần độ tại d hắn liền đoán được độ khả thi tất nhiên là cái kia hai tòa tiên đảo xuất thế hiện thực cũng là cùng phù quang phỏng đoán không khác nhau chút nào tại chu thiên t i n h đấu lực lượng nối thành một thể thời điểm nguyên bản bình tĩnh trên đông hải dị tượng s a n g chói một tòa phiêu miệu tiên đảo im lặng xuất hiện thanh long phát hiện về sau lập tức điều động tộc nhân tiến về trước điều tra chỉ là không đợi đến bọn hắn suy nghĩ ra được môn đạo gì phù quang đã truyền đến tin tức không thể tự ý vào lần trước tam thanh tại đồng lai tiên đảo lấy được hoàng trung lý tòa này tiên đảo bên trong hẳn là cũng sẽ có độ tốt chờ phù quang giáng lâm lập tức biết đây là tam đại tiên đảo một trong phương trượng tiên đảo chương sáu mươi b ố lắc lư bốn nhỏ chương sáu mươi b ố lắc lư bốn nhỏ phù quang lần nữa trở lại đông hải lúc phương trượng tiên đ ả o phụ cận đã bị lòng tộc vây nước c h ả y không l o ạ n đông hải phụ cận sinh linh mặc dù cảm giác được trong đó có đại cơ duyên nhưng bọn hắn thực lực bản thân yếu đuối như thế nào dám s ở lòng tộc dâu rồng chỉ có thể xa xa nhìn xem đến một chút náo nhiệt làm phù quang giáng lâm thời điểm hôn nguyên kim tiên trung kỳ khí thế phong thích càng đem bọn hắn cả kinh liên tục lùi lại chỉ lo bởi vì áp sát quá gần dức lấy phù quang không thích thanh chàng về sau phù quang chính là phẩy tay náo một cái hướng phía phương trượng tiên đạo b vâng phương trượng tiên đảo cũng có tiên tiên trận pháp bảo hộ đồng thời cùng đồng lai tiên đảo tiên tiên trận pháp đem so không sai biệt lắm có kinh nghiệm lần trước lúc này đây phủ quang chủ động ra tay phá trận ông phù quang toàn thân khí thế m ê n h m ô n g c u ầ n c u ộ n một đầu màu đỏ tóc dài không gió bay lên liền cùng suốt tơ xài giản biến thân vậy chờ khí thế đạt tới đ ỉ n h phong sau lưng hắn hiện ra cực lớn cây dâu dị tượng cực lớn cây dâu đón gió m à động trên đó hừng hực thái dương chân hỏa quanh quần không ngừng sau đó từng mảnh thái dương chân hỏa quanh quần lá dâu liền tung bay h ư ớ n phương trượng tiên đảo g á n bám vào toàn bộ tiên t i i ê n trận pháp ph Dầm dầm dầm. cơ hội là cùng một máy mắt những thứ này dán kèm theo lá dâu đột nhiên hóa thành thái dương chân hỏa thiêu đốt đầu tiên tiên trận pháp p h u quang bên trong đôi mắt lập tức phản chiếu ra tiên tiên trận pháp lưu động xu thế ngàn vạn quỹ tích đan sen sau đó liền có một chỗ sáng trói mà loa mắt đó chính là tòa này tiên tiên trận pháp trận nhắn chỗ đúng p h u quang xoay eo để bước nắm đâm hướng về phía chỗ này liền đến không công quyền hôn nguyên kim tiên trung kỳ bàng bạc lực lượng b ủ c p h á t càng là hình thành tương tự pháo không khí khủng bố công kích nặng nề màn tệ như điên tại đây tòa tiên tiên trận pháp phía trên Giang một đạo đồ s ứ d ạ n nước động tĩnh chuyển tới cái này một tòa long tộc chưa có thể nhìn ra mảy may huyền diệu tiên thiên t r ấ t pháp cứ như vậy như nước trong veo bị phù quang một quyền nổ ra nguyên bản còn đối với phía trên để bọn hắn dừng ở bên ngoài làm trợ lấy mệnh lệnh có bất mãn long tộc lần này trực tiếp liền trung thực như vậy nắm đấm nếu là rơi vào trên người của bọn hắn vậy bọn hắn chỉ sợ đã đông một khối tây một khối phù quang mặc kệ long tộc nghĩ như thế nào hắn mang theo lục nhĩ liền đi vào phương trượng tiên đ ả o đồng dạng linh khí nồng nặc đồng dạng cổ pháp khí tức đồng dạng a phù quang chính cảm ứng tình huống c u n g quanh chợt phát hiện phương trượng tiên đảo bên trên lại có sinh linh tồn tại không biết lại là tam thanh a cơ hồ là phản ứng đầu tiên phú quang liền lóe qua tam thanh hình tượng trước đây tam thanh như thế nào l ạ g yên không một tiếng động tiến vào đồng lai tiên đảo phú quang hiện tại cũng không có rõ ràng chỉ lo phương trượng tiên đảo bên trên cơ duyên cũng bị thượng hồ m ấ y mắt hắn hùng hồn như vô tận hải thủy triều thần thức liền tuân hướng ở trên đảo mấy cái kia sinh linh nhưng ngay sau đó nét mặt của hắn liền biến có chút nhỏ cổ q á i tiến vào phương trượng tiên đảo thậm chí còn không thể xem như hoàn trình sinh linh bọn hắn chỉ là nắm giữ linh trí lại chưa hóa hình mà ra mà lại phú quang vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại ở đây liền gặp gỡ triệu công minh cùng tam tiêu giờ phút này xuất hiện tại phương trượng tiên đ ả o bên trên sinh linh là một hồi gió nhẹ cùng ba đám đám m ây trước mắt hay còn là gió nhẹ hình thái triệu công minh cứ việc chính mình cũng là mười phần e ngại thậm chí có thể nói là run lệ bẩy nhưng hắn lại là hình thành một luồng tường gió ngăn tại tam tiêu phía trước giữ đi tỉnh không cần nói cũng biết phú quang nhìn xem triệu công minh cùng tam tiêu lúc này liền dùng thần thức cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu các ngươi đừng sợ ta sẽ không tổn thương các ngươi các ngươi là thế nào đi tới tòa này thế nào vì làm rõ ràng bọn hắn là như thế nào tiến vào phương trượng tiên đạo phú quang như dỗ tiểu hải ống bọn hắn có lẽ là sinh ra linh trí không lâu triệu công minh cùng tam tiêu còn mười phần đơn thuần thấy phù quang không hề động bọn hắn vẫn thật là tin tưởng bên cạnh lục nhĩ thấy bốn tiểu như đây khoe mắt lại là một hồi điên c u ồ nghệ n g lên hiện tại lục nhĩ xác định phù quang trước kia tuyệt đối là đã làm gì bằng không lắc lư hải tử cùng nữ nhân lời nói như thế nào bật thốt lên liền đến đương nhiên hắn không biết cũng không dám hỏi phù quang không biết lục nhĩ trong lòng nghĩ như thế nào hắn tại nghe xong triệu công minh cùng tam tiêu giảng thuật về sau trong lòng cũng là có chút cảm k h á i nguyên lai、like、bốn nhỏ có thể đi vào đến phương trượng tiên đ ả o hoàn toàn cũng là bởi vì bọn hắn lạc đường thời điểm đó bốn nhỏ chưa sinh ra linh trí chỉ là lần theo bản năng tại trên đông hải ung dung thành thời tung bay tại bọn hắn gần đạn sinh ra linh trí thời điểm không có đầu mối liền bay vào phương trượng tiên đ ả o ở đây bọn hắn hấp thu đại lượng tinh thuần linh khí mười phần thuận lợi đạn sinh ra linh trí lại về sau bọn hắn nghĩ đến muốn rời khỏi phương trượng tiên đ ả o có thể phía ngoài tiên tiên trận pháp tựa như là cân nhắc khóa lại ngược lại ra không được đến người khác phí hết tâm tư muốn vào đến mà không được bố nhỏ n mơ mơ màng màng đi vào liền ra không được cái này muốn nói không có khí vận lớn b ằ n g thân phú quang cũng không tin trừ cái đó ra bọn hắn bởi vì còn quá yếu mặc dù biết phương trượng tiên đảo trên có bảo bối tốt nhưng căn bản không có năng lực đi thu hoạch được nghe nói ở trên đảo quả nhiên có bảo bối tốt phú quang hai mắt sáng lên đưa tay móc ra mấy cái linh quả tựa như là t r e o chọc chó con đem linh quả vứt cho bố nhỏ n bố nhỏ n cảm giác được linh quả phù hợp bọn hắn lại thật giống đi qua huấn luyện chó con đem linh quả thức được sau đó từ triệu công minh một người điểm một cái ao ngạo chỉ gặp gió nhẹ quét đám mây cũng có lên linh quả thật giống bị máy giặt vung vẩy trong đó linh khí bị quăng ra hấp thu p h ù quang gặp bọn họ cuối cùng không còn sợ hãi m a u nhường bọn hắn ở phía trước dẫn đường bố nhỏ n cứ như vậy mang theo p h ù quang hướng phương trượng tiên đảo bên trong đi lục n h ĩ ở phía sau nhìn xem p h ù quang hành động trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình phải nhìn nhiều nhiều học đây quả nhiên thần tiên đánh giám không phải tầm thường kết quả tiếp xuống một đường p h ù quang liền biết thỉnh thoảng móc ra linh quả ném cho bố nhỏ treo đến bố nhỏ hận không được treo tại trên đùi của hắn làm bật t r a n sức phú quang làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân dưới t r ư ờ n g hắn mặc dù đã có b á c h trạch lục nhị thực lực như vậy không tầm thường hàng người nhưng lực lượng dự bị bồi dưỡng cũng là rất trọng yếu bốn tiểu cương vừa đạn g sinh ra linh trí cái này nếu là mang theo trên người thật tốt dạy bảo tương lai thành t i ể u tất nhiên vượt qua thông tin ê giáo đạo vì lẽ đó hắn cũng định t ố t rồi đem bốn nhỏ thu vào môn hạ của mình không phải sao dù tiểu ăn hàng kéo vào quan hệ về sau hắn liền hướng bốn nhỏ hỏi thăm đến ta nhìn các ngươi cùng ta có duyên phận sau này liền bái nhập môn hạ của ta trở thành ta đệ tử thân truyền như thế nào đệ tử bốn nhỏ đầu tiên là không giải chờ phù q u ă n sau khi giải thích bọn hắn liền rơi vào suy tư cuối cùng tham tiêu tựa hồ đem quyền quyết định giao cho triệu công minh triệu công minh ngược lại là thành thật đi lên liền trực tiếp mở miệng hỏi chúng ta nếu là trở thành đệ tử của ngươi có thể một mực có trái cây ăn sao ách phù quang hơi mở ra hắn tựa hồ nghĩ phức tạp đối với hiện tại gì đó cũng không hiểu bố nhỏ n chỗ nào cần lăn lư chỉ cần thứ bọn họ thích cho đủ bọn hắn như thế nào cự tuyệt được rồi phù quang không khỏi lắc đầu cười một tiếng trịnh trọng nói đến đương nhiên đến lúc đó các người muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu ăn vào ăn không vô thì ngưng bố nhỏ chỗ nào còn biết lại chỉ hoãn thời gian sảng khoái liền bái phủ quang vị sư p h ủ quang cũng là đúng hẹn lập tức lại móc ra mấy cái linh quả trực tiếp cho bố nhỏ n bố nhỏ n tiếp nhận linh quả về sau đắc ý lại tiêu diệt lên cứ như vậy bọn hắn vui vừa ẩm vị trong lúc nói c ư ờ i liền đến có bảo b ố i tốt tồn tại địa phương chương 65 tình thế bạch liên phần thứ hai hỗn độn tinh thần đổ chương 65 tình thế bạch liên phần thứ hai hỗn độn độn tinh thần đổ tại bốn nhỏ dẫn đường phía dưới phủ quang bọn hắn rất nhanh liền đi tới địa phương nơi này tại một mảnh phi nham phía dưới xa xa nhìn sang phú quang sờ sờ bốn nhỏ sau đó móc ra linh quả ném cho bọn hắn bốn tiểu lập tức liền rõ ràng ngoan ngoãn nhường ra cái này bảo vị phú quang sáng thông lời tầm mắt xẹn qua ba màu mờ mịt mặt nước rơi xuống cái tiên một gốc giống như ôn nhuận bạch ngọc c h ạ m khắc liền phải hòa sen bên trên mười hai phẩm tình thế bạch liên coi là thật không nghĩ tới nó thế mà ở đây mà lại một phương này t h a y n é n tình thế bạch liên ao nước cũng là v ậ t phi phạm chính là một hồ tam quang thần thủy phải biết nguyên kịch bản bên trong từ hàng lấy được ngọc t ị n h bình bên trong chỉ có t r ă m d ọ a trái phải tam quang thần thủy nhưng cho dù là dạng này tại hồng h o a n g cũng coi là tương đương không tầm thưởng rốt cuộc tam quang thần thủy hợp tác vì có thể tái tạo lại toàn thân chữa thương thánh vận điểm thì làm có thể tiêu tan máu thịt đục k h é t hồn p á c h giải thần thức kịch độc chi vận trước mắt cái này một hồ tam quang thần、thủy. không được có mấy trăm ngàn nhỏ dọn vẹn vẹn là một hồ tam quang thần thủy liền đ ặ n giá g h u n g chi còn có một gốc t ị n h thế bạch liên cái này chẳng phải thỏa thỏa tần h thủy hoàn mò công t ắ c điện tháng tê dại đương nhiên phù quang có thể thu hết phía dưới nhưng không cần thiết long tộc còn ở bên ngoài trông coi phù quang chính mình ăn thịt cũng muốn cho long tộc hút chút nước không phải là phù quang lúc này liền thôi động linh lực v ô bắt lên một đoàn đầu lớn nhỏ tam quang thần thủy xem chừng như thế nào đều có mười tám ngàn nhỏ dọn những thứ này đều cho long tộc quả nhiên chính mình vẫn là quá thiện lương không thích hợp làm lòng dạ hiểm độc nhà tư bản nghĩ như vậy phù quang t h ầ i tay náo một cái tinh thế bạch liên cùng chỉnh hồ tam quang thần thủy đều bị thu lấy thậm chí liền bùn đất đều đảo lên không ít một mực tại bên cạnh nhìn lục nhĩ thấy cảnh này khoe mắt manh liệt rút may m à phù quang là lao đại của mình cái này nếu là mình b ị n h nhân còn không phải trực tiếp xét nhà đem bảo b ố i cất kỹ p h ù quang lại kêu gọi bốn nhỏ tới một phen hỏi thăm về sau xác định nơi này không có cái khác bảo bối phù quang mới hỏi thăm về không có chữ bia đá tại phù quang tinh chuẩn miêu t ả phía dưới bố tiểu lập ngựa nghị đến không có chữ bia đá chỗ nhờ vào vừa sinh ra linh trí không lâu còn không có học tập phương pháp tu luyện bọn hắn mặc dù nhìn qua không có chữ bia đá m ặ t bia nhưng không có nhận không có chữ bia đá ảnh hưởng lục nhĩ ngươi mang theo bọn hắn tại phụ cận nhìn xem đừng ảnh hưởng ta tu luyện phú quang nói xong đem một đám linh túy giao cho lục nhĩ lục ấu sư nhĩ thượng tuyến phú quang đi tới không có chữ trước tấm bia đá quan sát kỹ ông thân thức m ộ t h o à n g phú quang xuất hiện tại tinh vân vòng xoáy thân thức quét qua cùng lần trước tình huống không thể nói không sai biệt lắm chỉ có thể nói một lông đầu dạng nhìn ra trong đó huyền diệu dẫn động thái dương lực lượng ông tinh vân vòng xoáy chấn động hóa thành một bức hỗn độn tinh thần đồ nhưng vào lúc này một mực lạc yên treo ở phù quang trong thức hải hỗn độn tinh thần đồ bay ra x e o x e o hai bức hỗn độn tinh thần đồ tựa như khát phái hút nhau nam trầm trực tiếp hóa thành hai đạo l ó a mắt ánh sao liền đụng vào nhau c h ờ kia sáng tản đi về sau hỗn độn độn tinh thần đồ biến lớn hơn nhìn kỹ phía trên từng đạo huyền diệu quy tích cùng hắn tại tinh vân vòng xoáy trông được đến đồng đ ạ g cái này phù quang cờ ư i khổ nguyên lai tưởng rằng hỗn độn tinh thần đồ bị chia làm ba phần biết giống như là một chương đồ bị đều đều cắt thành ba phần không nghĩ tới cảng là tại vốn có cơ sở bên trên từng bước mở rộng hoàn thiện nguyên bản hắn còn nghĩ đến có hai phần ba hỗn độn tinh thần đồ lợi dụng ba điểm định v ị loại hình phương pháp tìm doanh châu tiên đ ả o hiện tại xem ra là suy nghĩ của hắn nhiều chỉ có thể chờ đợi doanh châu tiên đ ả o như thế bất quá cũng không có việc gì hắn cùng vọng thư vừa đem ba trăm sáu mươi lăm khỏa thái cổ ngôi sao cầm xuống cần chuẩn bị bố trí chu thiên tinh đấu đại trận cái khác không nói trước ba trăm sáu mươi lăm cán tinh thần phiên chính là một cái không nhỏ công trình thu thập xong trong lòng phú quang chính là rời khỏi không có chữ bia đá hắn vừa lui ra ngoài ngao quảng cũng đã chạy tới Chủ thượng ngao quảng cung kính hành lễ ơ n cần thăm hỏi ừng phu quang l ạ n h n h ạ t gật gật đầu nhìn thoáng qua bốn nhỏ về sau hắn đ ố i ngao quảng phân phò đến nhường thanh long cũng an bài một chút long tộc tới trấn thủ một bên nói một bên lấy ra vừa rồi tam quang thần thủy những thứ này tam quang thần thủy ngươi lấy về giao cho thanh long đi trong cơ thể hắn trừ nhận nghiệp lực ảnh hưởng còn có một chút trước kia lưu lại ám thương dùng tam quang thần thủy thật tốt khôi phục nếu như không đủ liền lại nói với ta tiện tay đem tam quang thần thủy bước h o ngao quảng thật giống chỉ là không đáng giá nhắc tới độ vật trên thực tế cái này mười tám ngàn nhỏ dọn đối nắm giữ mấy trăm ngàn nhỏ dọn phù quan g s á t thực không đáng giá nhắc tới nhưng ngao quảng không biết thấy mình nhận chủ thượng như vậy hào khí hắn rất có loại kẻ sĩ chết vì trị kỷ cảm động lục nhĩ quả nhiên chính mình còn phải học phù quang đem kích động ngao quảng bẫy lui về sau đưa tới bốn nhỏ hỏi thăm nơi này còn có hay không cái gì đồ vật muốn mang đi bốn nhỏ mặc dù là ở đây sinh ra linh trí nhưng đối với nơi này cũng không có cái gì đặc thù tình cảm cảm ơn phù quang ý tốt đã như vậy bọn hắn liền chuẩn bị trở về thái âm tình chu thiên tinh đấu đến tiếp sau khai phá không cần phù quang cùng vọng thư tự mình nhìn chăm chú tiến độ khoảng thời gian này chính mình muốn luyện chế ba trăm sáu mươi lăm cán tinh tần h thiên vọng thư tự nhiên cũng không thể nhắn rỗi bốn nhỏ giao cho vọng thư đặt nền móng nghĩ như vậy bọn hắn liền đã trở lại thái âm tinh làm vọng thư nhìn thấy phù quang đem bốn nhỏ mang về thời điểm đầu tiên là s ư n sở c h ờ nghe được bốn nhỏ gọi mình là sư nương nàng lập tức náo một cái đỏ thơ mặt liếp một cái phù quang về sau nàng liền đem bốn nhỏ cho mang đi phù quang thì là một mặt n ộ chính mình cũng không có dạy bốn nhỏ dạng này gọi vọng thư như thế nào liền phù quang quay đầu nhìn về phía lục nhĩ lục nhĩ quay đầu chỗ khác thổi lên huýt sáo một bộ ta cái gì cũng không biết đừng hỏi ta biểu tình p h ù quang cũng là không k h á c h k h í chiếu vào lục n h ĩ cái hót chính là một cái mậu bức không thương tổn não t t hai sau đó đem một chút linh thúy tầm tầng, tầng lớp lớp ném cho hắn yêu cầu hắn cố gắng tu luyện nếu để cho p h ù quang biết do hắn dám lười biếng thử lục nhĩ cầm linh thúy nhìn qua p h ù quang bóng lưng cười một tiếng chính mình thế nhưng là thiện nghe â m có thể xét lý biết trước sau rõ ràng bạn vật lục nhĩ mi hầu chỉ là thuốc ngựa ân nói thật cái này chẳng phải nhẹ nhóng ắ m đắc ý cầm lên linh thúy đi tới bên cạnh trong lâu cát bắt đầu luyện hóa tu luyện bên ngoài vọng thư mang theo bốn nhỏ quen thuộc n g h ễ m hàn thanh hư c h i phụ toàn cảnh bốn nhỏ dù tại phương trượng tiên đ ả o sinh ra linh trí nhưng chưa từng gặp qua dạng này t i ê n cung cung điện trên đường đi gọi là một cái vui vẻ vọng thư đối bọn hắn cũng là có chút yêu thích có một loại nhìn chính mình bé con mẫu tính t ử ái một phen quen thuộc đi qua vọng thư liền bắt đầu chỉ đạo bốn nhỏ tu luyện bốn có chút khí vận lớn bản thân ngày nay lại có vọng thư vị này vốn nguyên kim tiên trung kỳ dạy bạo tu vi một ngày ngàn dặm tinh tiến phu quan quan sát một hồi thấy vọng thư cùng bốn tiểu tướng chỗ cực kỳ hài hòa hắn chính là bắt đầu đi luyện chế tinh thần thiên bởi vì sớm đã có kế hoạch này vì lẽ đó lúc trước hắn liền đã nhường lòng tộc hỗ trợ ra tài liệu đương nhiên hắn cũng không c h ắ n g dùng là dùng thái cổ sao trời chi chủ quyền hành đuổi cứ như vậy thanh long đối phủ quang còn tràn đầy ma n g ơ n gọi thẳng phủ quang làm người phúc hậu chương sáu mươi sáu thu sáu thánh ban thưởng trọng bảo chương sáu mươi sáu thu sáu thánh ban thưởng trọng bảo chu sơn bản cổ điện lang t i ê u đã luyện chế tốt năm cái hồ lô nhưng hắn đồng thời không có liền như vậy dừng tay không có cách nào nguyên bản hắn dự định luyện chế xong hồ lô liền có thể thôi sờ hơi thở cá kết quả phù quang truyền đến tin tức nói một người luyện chế ba trăm sáu mươi lăm cán tinh thần thiên lượng công việc quá lớn m ờ i hắn hỗ trợ chia sẻ một chút xíu một trăm cán tinh thần thiên hiện tại chính là tử tiêu cung lần thứ ba giảng đạo trong lúc đó lúc này đây giảng đạo kết thúc hồng quân biết thu sáu thánh làm đồ đệ đồng thời ban thưởng rất nhiều linh bảo đến lúc đó sáu thánh cùng tử tiêu cung cường giả đều biết nên đón một đợt sử thi cấp thắng cường muốn phải ở sau đó càng thêm hung hiểm giao phong bên trong tiếp tục chiếm cư ư thế bọn hắn trong tay cường đại lá bài tẩy tự nhiên là có thể nắm giữ càng nhiều càng tốt bên trong b à n cổ điện giữ lại có không ít tài nguyên ánh sáng bày ra tại đây cũng sẽ không xuống con nên dùng liền phải dùng như vậy lăng tiêu cùng phù quang đồng thời động thủ l u y ệ n chế yên lặng bên trong tử tiêu cung giảng đạo cuối cùng ba nghìn năm đảo mắt mạc qua hồng quân chậm rãi dừng lại giảng đạo thanh âm tấm mắt quét về phía phía dưới đám người có lúc trước giảng c h u ẩ n thánh c h i đạo n ệ n vững chắc cơ sở lúc này đây đám người tăng lên cũng không nhỏ phía trước nhất tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề các loại đều là thừa cơ từ trần thánh sơ kỳ đột phá đến trần thánh trung kỳ l i ê n phía sau cùng nhiên đăng tu vi cũng từ đại la kim tiên sơ kỳ đột phá đến đại la kim tiên hậu kỳ kỳ thực thật muốn luận tu vi nhiên đăng vốn không nên xuất hiện tại phía sau cùng rốt cuộc tử tiêu cung bên trong thế nhưng là có một nhóm lớn côn bằng vừa mang đến cọ g i ả n g đạo cường giả yêu tộc tu vi của bọn hắn cũng chính là thái ớt kim tiên cảnh giới điều này cũng làm cho nhiên đăng thấy rõ một cái rất trọng yếu đạo lý ra tới chỗ lẫn trừ chính mình có thể đánh bên ngoài còn muốn chú ý bối cảnh chính mình đã là đại la kim tiên có thể những thái ớt kim tiên đó vừa đến ỉ vào côn bằng che chở trực tiếp liền chen đến phía trước cái này m ộ thông viên n tin lời này lạng yên k hỏi ô một chút ra hồng quân trên mặt dù bình tĩnh như lúc ban đầu nhưng trong mắt lại là loẹ qua một vệ không thích nhưng nhìn những người khác biểu tình hiển nhiên trong lòng cũng có này nghi vấn hồng quân đương nhiên không thể nói thánh nhân chi đạo yếu bằng không như thế nào c ầ u dẫn vì, như thế nào thu hút bọn hắn tiếp tục truy cầu thành thánh ba nghìn đại đạo trăm sông đổ về một biển hôn nguyên chi đạo cùng thánh nhân chi đạo không phân sàn sàn nhau nhưng n g h e được phía trước tất cả mọi người đều có chút không hài lòng lắm trước đây vọng thư lấy hôn nguyên kim tiên sơ kỳ liền có thể đối kháng hồng quân giằng đạo cái này hàm kim lượng đã hiển lộ rõ ràng không bỏ sót nếu như vậy hồng quân còn muốn đánh lời nói sắc bén c ư ơ n g ép cố chấp bọn hắn có chút không nhiều liền một chút xíu xem thường nghe phía sau nhưng bọn hắn cảm giác còn có đến tiếp sau hồng quân cũng không có để bọn hắn thất vọng tiếp tục giải thích đến nhưng hôn nguyên tri đạo so sánh với thánh nhân tri đạo m u ố n thành đạo khó hơn ngàn vạn lần lời vừa nói ra tại chỗ cường giả đều là đôi mắt ngưng lại không biết lời này có phải là bọn hắn hay không nghĩ đến ý tứ kia hôn nguyên tri đạo cần ngưng vô thượng pháp lực lấy thân chứng hôn nguyên mới có thể thành đạo thánh nhân tri đạo ta đã có hai pháp đều có thể thành đạo quả nhiên tất cả cường giả lập tức cùng đánh máu gà vội bang mà nhìn xem hồng quân nếu là lăng tiêu thấy cảnh này nhất định sẽ có một loại không tên cảm giác quen thuộc bởi vì trước đây hắn chính là như vậy câu lên mười hai tổ bu quả nhiên hồng quân cũng là một vị c â y độc người câu cá một pháp vì trạm tam thi thành thánh lấy tiên tiên linh bảo ký t h ắ t thiện ác chấp nghiệm ba thần mà chém về sau ra tam thi hợp nhất liền có thể thành thánh một pháp làm công đức thành thánh lấy vô thượng công đ ứ c lớn xông phá gông cùng xiềng xích mà thành thánh hồng quân giọng hời hợt lại như là sấm xét tại tất cả cường giả vang lên bên hai mục tiêu minh sát chỉ kém cố gắng đến mức lúc trước cảm giác bất phẳng hôn nguyên tri đạo lập tức liền không thơm lại không phàm tự mình làm không đến vậy liền một chút xíu ý nghĩa đều không có bọn hắn hiện tại liền hận không được lập tức trở về đi tìm linh bảo hoặc là làm việc tốt giống như thánh vị đã đang hướng về mình với gọi thấy tất cả cường giả đều nóng lòng muốn thử hồng quân khỏe miệng có chút nhấc lên sau đó cũng không đợi chút nữa mặt nâng lên hỏi mình hắn liền chủ động nhìn về phía tam thanh nữ hoa hỏi thăm đến tam thanh nữ hoa các ngươi cùng ta có duyên phận sau này có đại công đ ứ c khí bậc lớn có thể nguyện vì ta dưới trướng đệ tử thân truyền tất cả cường giả nghe vậy đều là khẽ giật mình đặc biệt là người trong cuộc tam thanh cùng nữ hoa có thể thành là hồng quân đệ tử thân truyền cái này không ổn thỏa dính vào chân to sao tam thanh cùng nữ b a lập tức kịp phản ứng không mình hành lễ đệ tử bãi kiến sư tôn Ừm. hồng quân sau khi gật đầu lập tức liền tăng vận đặc cược lao tử ngươi là tam thanh đứng đầu sau này liền vì ta dưới trướng đại đệ tử cái này thái cực đ ồ chính là tiên tiên trí bảo có thể chấn áp khí v ậ n liền cùng ngươi h ộ thân giơ tay lên đ e n trắng ánh sáng xanh quanh quần thái cực đ ồ trực tiếp rơi thẳng tại lao tử trước mặt lao tử cảm nhận được thái cực độ lưu chuyển tiên tiên trí bảo khí t ứ c luôn luôn không hề bận tâm g i n mua trên mặt cũng là cười mờ tạ ơn sư tôn lao tử vui vẻ đi qua lập tức bái tạng nguyên thủy cùng thông thiên thấy lao tử thu hoạch được tiên thiên trí bảo thái cực đ ồ trong lòng cũng là càng thêm mong đợi bọn hắn cùng thuộc tam thanh hồng quân ban cho linh bảo hẳn là cũng không thể so lao tử thái cực đ ồ kém hồng quân xác thực không có để bọn hắn thất vọng nhìn về phía nguyên thủy nguyên thủy ngươi là tam thanh thứ hai sau này liền vì ta dưới trướng đệ tử thứ hai cái này bản cổ phiên cũng là tiên thiên trí bảo có thể chấn áp khí vận liền cùng ngươi hộ thân hồng quân sắp tán phát ra dọa người sắc bén ý bản cổ phiên ném nguyên thủy tạ ơn sư tôn thời k h ắ c này nguyên thủy nơi nào còn có nửa điểm bản cổ chính tông tiêu ngạo thận trọng cầm lấy bản cổ phiên liền tinh tế đốt b a lên dáng mẹ đó h i ệ n nhiên một cái thưởng thức đùi ngọc si hán thông tiên ngươi là tam thanh ba sau này liền vì ta dưới trướng đệ tử thứ ba cái này chu tiên tứ kiếm chính là thiên đạo dị bảo chu tiên kiếm trận mới ra không phải là bốn tôn cùng cảnh cường giả không thể phá nhìn ngươi trệ dùng chu tiên tứ kiếm tuy không phải tiên tiên trí bảo nhưng thông tiên tinh thông kiếm đạo chu tiên tứ kiếm cũng rất hợp tâm ý của hắn vui thích nhận lấy cuối cùng hồng quân nhìn về phía nữ hoa nữ hoa sau này liền vì ta dưới trướng đệ tử thứ tư cái này sơn hà xã tắc đồ chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo h ảo diệu vô tận liền cùng n g ư ơ i hộ thân d ư ớ lời sơn hà xã tắc đồ mang theo quần quận linh khí rơi vào nữ hoa trong tay tạ ơn sứ tôn nữ hoa cũng làm mừng rỡ xem xét sơn hà xã tắc đồ tiếp dẫn chuẩn đ ề mới vừa rồi còn đang suy nghĩ hồng quân có duyên phận lời nói thấy hồng quân như vậy hảo vô nhân tính ban thưởng tiên thiên linh bảo lập tức liền tan thân biết khóc bé con gì đó phương tây c ẳ n c ỗ sinh linh không dễ cầu hồng quân đại ân chiều cố chung quanh cường giả nghe bọn hắn kêu khóc trong lòng ảo ảo hiện tại phương tây mặc dù còn kém chút nhưng chỉnh thể lại là tại vui vẻ phồn binh còn n ư a nói liền lấy tiếp dẫn chuẩn đề lúc trước thằng hề hành vi bọn hắn dựa vào cái gì đại biểu phương tây sinh linh kỳ thực không chỉ là những cường giả này nghĩ như vậy liền hồng quân cũng là ý tưởng này chính mình âm thầm giúp chuẩn đề lĩnh hội canh kim binh sát đại trận kết quả bùn nào không dính lên tường được chỉ là vừa nghĩ tới chính mình cùng phương tây địa mạch n h â n quả tăng thêm xác thực cần tiếp dẫn chuẩn đề làm cái đinh tiết tại phương tây hồng quân vẫn như c ũ đem bọn hắn thu làm ký danh đ ạ tử ban thưởng tiếp dẫn bảo tràng cùng gia chỉ thần sự tất cả cường giả thay thế lập tức học theo ngao ngao khóc lớn trong lúc nhất thời lại có một loại nhà trẻ khai giảng ảo giác chương sáu mươi bảy côn bằng mưu hường vân các cường giả quét điểm bảo t r ư ơ n g sáu mươi bảy côn bằng mưu hường vân các cường giả quét điểm bảo trong tử tiêu cung một hồi lâu khóc gà chim cứ giả o、oh、ho、oh oh、ho、oh. ho ông hồng quân nháy mắt bộ phát ra thánh uy những cái kia học theo cường giả kém chút bị ép tới trên đất t i ế p dẫn chuẩn đề gặp bọn họ d ạ n g này lấy lòng đều là không khỏi cởi thẩm khóc cũng là cần kỹ xảo cái thứ nhất khóc còn muốn khóc đến phải có lý do chính đáng làm cho không người nào có thể đơn giản cự tuyệt không phải sao bọn hắn liền lấy được tiếp dẫn bảo tràng cùng gia trì t h ầ n sự tuy nói so bổ sung sơn hạ xã tắc đ ồ loại này cực phẩm tiên t i ê n linh bảo bên trong đỉnh tiêm hàng nhưng tốt xấu là cực phẩm tiên t i ê n linh bảo đối với hoa mấy ngàn năm vừa mới luyện chế ra sáu cái thanh tịnh trúc cùng thất bảo diệu thụ tiếp dẫn chuẩn đề tới quả là quá là thời điểm mấy người tất cả cường giả yên tĩnh xuống hồng quân mới trân trọng móc ra bảy đạo ánh sáng tím mở mịt khí thể rõ ràng là hồng nông từ khí chợt nhìn thấy bảy đạo hồng nông từ khí tất cả cường giả liền sinh ra một loại lần đầu gặp gỡ hồng quân cảm giác là như vậy trí thần trí thánh chỉ là không chờ bọn họ mở miệng nói trong đó sáu đạo liền rơi xuống tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn để trên thân trong c h ư ớ c mắt đã là bảy đi sáu hơn nữa còn đều rơi vào đến hồng quân tọa hạ đệ tử trên thân liền xem như đồ đần đều nhìn ra được hồng nông tử khí bất phảm rốt cuộc không để ý tới vừa rồi khóc gà c h i m gào muốn tố khổ từng đạo từng đạo giống như sói đói tầm mắt liền nhìn chằm chằm cuối cùng một đạo hồng nông tử khí nhưng mà đạo này hồng nông tử khí đồng b ì n lung lay tựa như là u ố n g say tự quỷ một hồi lâu lại bay về phía hồng vân những người khác còn động c ôn bằng trong lòng lại là đã náo h lật trời c ôn bằng c u n g n ố c nhìn xem hồng quân chỉ lấy phía trước sáu thánh làm đệ tử trước tiên liền k ị m phản ứng cái này đệ tử vị trí cùng hồng mông tử khí tất nhiên cùng sáu cái bồ đoàn có quan hệ nghĩ lại tới chính mình lúc trước cũng chiếm cứ một cái bồ đoàn kết quả lại bởi vì hồng vân cái này ngu ngốc thoái vị liên đối lấy chính mình cũng bị nguyên thủy ép một đi hiện tại tổn thất lớn hết lần này tới lần khác chính mình không có thu hoạch được hồng mông tử khí hồng vân cái này kẻ cầm đầu lại còn thu hoạch được hồng mông tử khí hồng vân làm hại ta cái này đến đâu phân rõ phải trái、đi. có thể nói trực tiếp liền đem côn bằng cho làm phá phòng một đôi sắc bén như đ a o đôi mắt liền khóa chặt hồng vân tam thanh bọn hắn có hồng quân thánh nhân đệ tử tên chính mình không động đậy chỉ là một cái hồng vân c h ấ p t r ư ờ n g tiên yêu thần đình mình muốn đối phó độ khó cũng không lớn l i ê n cái này một cái chớp mắt công phu côn bằng đã ở âm thầm lập n h ư muốn đối hồng vân ra tay đem hắn lấy được hồng mông tử khí đ à tới t hồng quân chú ý tới côn bằng biến hóa nhưng không có mảy may muốn ngăn cản ý tứ chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình phía dưới những cường giả này ai chết ai sống đối với hắn đều không trọng yếu ta cảm động và nhớ nhung các n g ư ơ i tu hành không dễ đặc biệt tại tử tiêu cung bên ngoài phân bảo nhai bên trên thả một chút không dùng được tiên thiên linh bảo các ngươi có thể tự đi lấy hồng quân cuối cùng nói xong câu đó về sau thân hình chính là đỗng nhiên từ trên giường m g ư i biến mất không thấy gì nữa liên đ ố i lấy áp bách tại tất cả cường giả trên người thánh uy cũng tàn đi tam thanh phản ứng nhanh nhất lập tức liền hướng tử tiêu cung bên ngoài bay đi những cường giả khác thấy thế cũng là hào hào đổi u sát theo vừa rời đi tử tiêu cung bọn hắn xa xa liền thấy vắt ngang ở trong hỗn nộn phân bảo nhai phân bảo nhai t r u n g quanh có ánh sáng xanh quanh q u ẩ n thần lôi cương gió rơi xuống phân bảo nhai phụ cận lúc liền sẽ có một lồn u sức mạnh huyền liền d i ệ u đem thần lôi cương gió chấn áp xuống vẹn vẹn là một màn này là đủ làm cho chỗ có cường giả biết rõ phân bảo nhai bất p h ả m nhưng tất cả cường giả tầm mắt đều rơi vào phân bảo nhai phân bảo nhai bên trên có mấy trăm đạo sáng chói bảo quang chỉ là coi khí thức lập tức biết tất nhiên là tiên tiên linh bảo nghĩ đến hồng quân vừa mới chia sẻ ra trạm tam thi pháp tất cả trong mắt cường giả đều phát sáng có tiên tiên linh bảo bọn hắn liền có thể chém ra tam thi đến lúc đó nhanh đoạt đều c h ô đi ai dám cùng lao tử đoạn lao tử liền bổ hắn chỉ bằng ngươi lan đến đi một bên điên cùng lên cường giả không quan tâm lập tức thôi động thần thông của mình hoặc linh bảo cướp đoạt cái này mấy trăm đạo linh bảo tam thanh đều có trí bảo vừa ra tay liền c u ố n đi mười mấy hai mươi kiện đặc biệt là thông tiên h á n chu tiên kiếm trận trừ chu tuyệt v ù i lấp x ế t bốn thanh tiên kiếm còn có chu tiên kiếm trận đồ cả hai phối hợp xuống nhẹ nhõm c u ố n đi hơn ba mươi kiện linh bảo bên cạnh lao tử cùng nguyên thủy thấy thế mặc dù không có nói cái gì nhưng không tự giác lại nghĩ tới h ồ n quân nhắc nhở cái này chu tiên kiếm trận quá mức bá đạo tăng thêm thông tin ê tính tình chỉ sợ sẽ có khác phiền phức ngay tại lúc đó nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề phục hy trấn nguyên tử côn bằng hồng vân thu hoạch của bọn hắn cũng là có chút không ít từng cái có thể nói là đến phân bảo nhai tảo hóa chỉ là xét thấy thực lực bọn hắn cường đại những cường giả khác dù ngấp nghẽ bọn hắn linh bảo nhưng cũng không dám chính diện cường rắn rất nhanh phân bảo nhai liền dọn sạch trên cơ bản đều là chuẩn thánh đại năng hoặc là đại la kim tiên bên trong cường giả đỉnh cao cấp được linh bảo còn lại kẻ yếu mặc dù không cam tâm thế nhưng cái rắm cũng không dám phóng lại nhìn từ tiêu cung đã sớm biến mất tại trong hướng ộ i thấy thế tất cả cường giả lập tức trở về hồng hoang thiên địa tiêu hóa lần này dạng đạo thu hoạch côn bằng vẫn như cũ chống đỡ huyền nguyên không t h ủ y kỳ bảo hộ một đám yêu tộc trở về chỉ là phút cuối cùng thời điểm hắn còn không quên nhìn một chút hồng vân chấn nguyên tử ánh mắt chỗ sâu lóe qua lạnh thấu xương sát ý hồng vân ngươi chờ đối lại ta luyện hóa mấy món tiện tay linh bảo thánh v ị mối thủ thất báo hồng vân cùng chấn nguyên tử chính đắc ý tính toán trong tay thu hoạch hồng vân mặc dù cướp được linh bảo hỡ ý nhưng hồng nông tử khí so mười cái tiên thiên linh bảo đều trọng yếu như vậy vừa nhìn hồng vân cùng c h ấ n nguyên tử đều có đại thu hoạch loại tình huống này hắn mặc dù ẩn ẩn cảm giác thật giống có gì đó mấy thứ bẩn thịu để mắt tới chính mình nhưng lại đồng thời không có quá để ý chỉ bằng hắn cùng c h ấ n nguyên tử đều đã đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ ai dám đơn giản trêu chọc bọn hắn ai về nhà nấy mỗi người tìm mỗi người mẹ chờ bọn hắn đều rời đi nơi đây không gian một cơn chấn động thử tiêu c ũ n g xuất hiện lần nữa hồng quân tầm mắt nhìn xa hồng hoang tiên điệp không cần nói là lăng tiêu lãnh đạo địa thần tổ đình hoặc là phụ quang dẫn dắt bầu trời sao đại quân khoảng thời gian này đều an tính điệp càng như vậy, càng nói rõ bọn hắn đều tại kìm n é n lớn sau thanh xuất thế còn phải một đoạn thời gian cái này chỗ trống trong lúc đó chỉ có thể dựa vào côn bằng cùng thiên yêu thần đ ỉ n h diễn chính nếu như không có nhớ lầm c h ấ n nguyên tử hồng vân cùng lăng tiêu bọn hắn từng có một chút gia o tình có biện pháp gì hay không mượn c h ấ n nguyên tử đem lăng tiêu bọn hắn tìm ra đến lúc đó làm ộ t đợt hung á c đương nhiên tại hành động phía trước còn muốn cho thiên yêu thần đ ỉ n h tăng cường một đợt chỉ ít nhường thiên yêu thần đình danh chính l u n thuận bằng không liền trước mắt như vậy giải rác như các yêu tộc lấy cái gì cùng vô tộc đấu nhắc tới cũng kỳ quái lẽ ra yêu tộc nhất thống thành lập thiên yêu thần đỉnh chính là thiên đạo đại thế như thế nào ở giữa đấu không ngừng đâu thật giống như dụng cụ tinh vi bên trên thiếu mấu chốt một vòng từ đầu đến cuối không có cách nào đem tất cả yêu tộc tâm dung hợp một chỗ chung đấu vũ tộc hồng quân nghĩ cũng hoàn toàn chính xác không sai nguyên nhân cũng rất đơn giản thiếu bạch trạch bạch trạch xem như toàn bộ yêu tộc trí tuệ đỉnh đánh giá tuyệt không phải nói láo rất nhiều chuyện nếu có hắn ở giữa điều hòa yêu tộc có khả năng ổn định bên trên không ít c h ỉ giống thu nạ phượng tộc truyền này nếu là bạch trạch tại tất nhiên biết trước thôi diễn một phen tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn côn bằng vùi đầu vọt tới trước kết quả cuối cùng huyên náo ném phu nhân lại gây b ì n h đáng tiếc không có nếu như bạch trạch trước mắt tại p h ủ quang giới trướng tài nguyên nhiều làm n c h ĩ quả là thật thoải mái t h i ê n yêu thần đỉnh ai thích đi thì người đó đi chương sáu mươi tám ba mươi ba trọng thiên chương sáu mươi tám ba mươi ba trọng thiên hồng quân tìm không thấy yêu t ộ c xảy ra vấn đề điểm chỉ có thể là cho côn bằng thay một cái cơ duyên lúc này sau lưng của hắn hiện ra thiên đạo thần luân cũng không lâu lắm từ thiên đạo thần luân bên trong chuyển ra một đạo huyền lại huyền tối nghĩa tin tức hồng quân cha xét xong hai mắt đ ỗ n g nhiên có thần quang lấp lánh không tệ cái cơ duyên này liền thật tốt không nói hai lời hồng quân liền nhắm lại hai con ngươi dẫn động chính mình lưu tại côn bằng trên người cái k i a một khối b ả o ngọc đem cái cơ duyên này lặng lẽ liền chuyển cho côn bằng bác minh cung bên trong côn bằng chờ cường giả yêu t ộ c từ t ừ tiêu cung sau khi trở về lập tức liền thật tốt chúc mừng một phen được rồi kỳ thực chính là cho mới gia nhập cường giả yêu t ộ c một cái vô hắn mong ngờ cơ hội đi qua trong khoảng thời gian ngắn ở chung những thứ này mới gia nhập cường giả yêu tập cũng biết côn bằng là thích việc lớn hàm công to tính toán chi ly tính tình tự nhiên chính là mượn cơ hội này điên cuồng đưa lên đủ loại cầu vồng cải g i á m thuận không được trực tiếp đem côn bằng tấm bốt suốt ngày bên trên vẹn vẹn có dưới mặt đất hoàn toàn không có tài đức sáng suốt đứng đầu cùng côn bằng đối nghịch chính là làm trái thiên đạo đại thế côn bằng bị vỗ thoải mái sảng khoái móc ra mấy món hạ phẩm tiên thiên linh bảo ban thưởng cho những cường giả này lần này những cường giả này càng này bọn hắn mặc dù tại côn bằng c h e trở cho thành công cọ đến hồng quân lần thứ ba giàn đạo nhưng bởi vì thực lực thấp phân bảo nhai bên trên những cái kia linh bảo căn bản liền không có bọn hắn phận vạn vạn không nghĩ tới ở đây tùy tiện vỗ một trận thế mà liền thu hoạch được linh bảo cái này cùng đi đường bên cạnh lấy không một trăm triệu không có khác nhau lập tức v ô đến càng t hăng say loại tình huống này thấy được kế mông anh triều khâm nguyên thương dương chờ yêu tộc nguyên lao đều trực tiếp mắt trở trọn chỉ là không chờ bọn họ nói cái gì côn bằng đã hài lòng rời đi Kế mông anh t r i ề u bọn hắn thấy tình thế biết mình không có khả năng khuyên động côn bằng r ứ t khoát liền mặc kệ đến mức phương nam thiên địa bị địa thần tổ đình cầm xuống như thế lớn một sự kiện cứ thế không có người báo cho côn bằng thiết yêu thần đình nội bộ phân liệt không phải bàn cãi côn bằng đối với cái này lại cũng không biết được hắn vẫn như cũng đắm chìm tại cái này một đợt sử thi cấp tăng cường bên trong giống như đã thấy thiên yêu thần đình n g h i ề n ép đ ị a thần tổ đình tương lai cảnh tượng đến lúc đó hắn lại đem hồng vân lấy được hồng mông tử khí như thế và tới chứng đạo thành thánh uy lâm hồng hoang hắn côn bằng không còn là đơn giản yêu t ộ c đứng đầu mà là chân chính thiên địa đứng đầu đương nhiên ảo tưởng vẫn là ảo tưởng trước lúc này h ắ n trước muốn tăng cường tự thân ông ông ông đưa tay bung lên t a m cái thượng phẩm cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo xuất hiện tại trước mặt quan sát kỹ trong này cũng liền có một thanh màu xanh lam tam xoa kích cùng một viên xanh m ở m ở bảo châu so sánh phù hợp chính mình còn lại mặc dù phẩm chất cũng không tệ nhưng dùng đến s á t thực không quá t h u ậ n tay lập tức hắn liền bắt đầu luyện hóa cái này hai cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo côn bằng ngày nay cũng là chuẩn thánh trung kỳ tu vi mang theo luyện hóa thượng phẩm tiên tiên linh bảo vẫn tương đối dễ dàng màu xanh lam tam xoa kích tên là trời thành xương lạnh kích k í c h ra trời giá rét xương giá và dặm xanh mờ mờ bảo châu tên là u phong châu chứa tại trong miệng có thể nhà cựu lũ gió lạnh gió lạnh gào thét loạn người thần hồn lại tăng thêm côn bằng lúc trước luyện hóa huyền nguyên k h ố n g t h ủ y kỳ này tam bảo một công một thủ một khống đã rất đầy đủ đem luyện hóa sau khi hoàn thành côn bằng mở hai mắt ra lúc trong mắt tràn đầy m ê n h m ô n g chiến ý hồng b â n lão nhi tiếp xuống chính là của ngươi nhưng không đợi hắn quyết tâm xong đông nhiên liền tâm thần rung động xoay tay một cái bảo ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay thân thức tìm đ ỏ i lần nữa hoảng hốt tiến vào long hán l ư ợ n g tiếp trước đây long phượng kỳ lân tiên thiên tam tộc là gì đều muốn truy cầu nhất thống hưng hoang chính là vì bạn linh khí vợ trước mắt đem thiên yêu thần đình thiết lập ở bắc minh hải bên trong mặc dù sinh tồn không gian có nhưng muốn phải chỉnh hợp yêu tộc khí vận tuyên t h ể thành lập thiên yêu thần đình còn thiếu một chút tại đây cái trong quá trình trong lòng hắn ẩ n ẩ n sinh ra một luồng cảm ứng như có cơ may lớn gì đang chờ mình chân trước vừa luyện hóa hai cái bà bối chân sau lại cảm ứng được cơ duyên quả nhiên chính mình là thiên t u y ệ t giả không chần chờ côn bằng lập tức liền triệu kiến một đám cường giả yêu tộc một đám cường giả còn đang n g h i hoặc côn bằng vừa yên tĩnh đều không bao lâu đây cũng là muốn làm gì côn bằng tự nhiên sẽ không bỏ qua người này trước hiện thành cơ hội lúc này liền đem chính mình cảm ứng được cơ duyên sự tình em h a i nói một đám cường giả ngươi nhìn một chút ta ta nhìn ngươi có lúc trước phượng tộc chuyện làm v ế t xe đổ bọn hắn rõ ràng đều biến cẩn thận một chút đáng tiếc tại trong bọn họ đồng thời không có giống bạch t r ạ c h loại này am hiểu bòi toàn thiên cơ t u y ệ t thủ cuối cùng bọn hắn chỉ là dưới đáy lòng âm thầm nhắc nhở chính mình đến lúc đó lanh lợi một điểm chỉ cần phát hiện chỗ dị thường lập tức mở miệng nhắc nhở côn bằng tóm lại không thể lại tùy ý tiêu hao yêu tộc cùng thiên yêu thần đỉnh nội tình thấy một đám cường giả đều không có ý phản đối côn bằng liền hạ lệnh triệu tập yêu tộc đại quân chuẩn bị xuất phát tìm kiếm cơ duyên lúc này có thể nói là v ạ n yêu xuất động cái k i a quần quận yêu b â n so lúc trước đi thiên ngoại tiên động tinh phần lớn càng như vậy con côn bằng càng là hưởng thụ giống như tuyệt thế yêu hoàng sừng sững tại v ạ n yêu phía trước lam kim cẩm bạo phần phật mà động nếu không phải bởi vì hắn tướng mạo bóng tối ngược lại là có mấy phần khiếp người bức ý. yêu tộc đại quân tại côn bằng chỉ dẫn phía dưới xuyên qua thật dày biển mây đi tới một chỗ mây mủ phiêu miểu nơi dừng lại đến là người nào côn bằng còn không có hạ lệnh tìm tỏi chung quanh tình huống liền từ trong mây mù chuyển đến một đạo q u á t trói thai côn bằng có chút nhĩ mày biểu tình c ũ n g thích chính mình cảm ứng được cơ duyên lúc này mới mang đại quân đến đây tìm kiếm làm sao lại có người so với mình còn muốn nhanh đâu không đợi côn bằng suy nghĩ ra người lên tiếng đã xuyên qua biển mây mà tới chỉ gặp nó mang một cái to lớn đầu rồng đi theo phía sau một nhánh trăm người đội mũ đến nhìn thấy dạng này đội mũ phối trí về sau côn bằng vừa mới hưng khởi cảnh giác cũng là nháy mắt tan thành m â y khói mặc dù nghe nói long tộc cùng phù quan quan hệ không cạn nhưng coi như tri đội ngũ này cùng phù quân g có rất sâu quan hệ phía sau mình cái này hơn bạn cường giả yêu tộc đối mặt cái này bách nhân đội ngũ đây còn không phải là một yêu một n g ũ nước miếng là có thể đem bọn hắn triệt để chết lối côn bằng chỉ là vung tay lên sau lưng cường giả yêu tộc lập tức hành động từ hai bên vây quanh mà lên hoàn toàn liền không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn cầm đầu long tộc thấy thế lập tức ý thức được không ổn kết trận chỉ nghe hắn một tiếng gào to toàn thân lại ẩn ẩn có ngôi sao ánh sáng lưu chuyển sau đó quyết tán đến bên mình chiến hữu、à. côn bằng rõ ràng cũng không nghĩ tới c h i đội ngũ này thế mà nắm giữ như vậy tinh diệu thủ đoạn có thể dẫn động ngôi sao chi lực từ côn bằng đỉnh đầu bắn ra một đạo lam ánh sáng xanh hoa sau đó hóa thành nhanh chóng tan ảnh xèo lam ánh sáng xanh hoa lóe lên một cái rồi biến mất c h i đội ngũ này phía ngoài ánh sao vòng bảo hộ liền phủ thêm một tầng s ư ơ n g lạnh nhưng chỉ chỉ như vậy côn bằng tự nhiên không hài lòng chính mình đã là c h u ẩ n thánh trung kỳ đại năng mới ra tay mặc dù chỉ dùng ba p h ầ n lực nhưng cũng đã đủ không nghĩ tới chỉ là đông lạnh lên lại không có thể trực tiếp đánh vỡ có thể thấy được thủ đoạn của đối phương xác thực mười phân bất、phàng. côn bằng lần nữa thôi động trời thanh sương lạnh t í c h đang muốn lại vung chém ông không gian xung quanh đ ỗ n g nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên biển mây đều là tùy theo c u ộ n c u ộ n sau đó bao quát côn bằng ở bên trong cường giả yêu tộc mơ hồ nhìn thấy một chỗ bí cảnh mặc dù còn không có hoàn toàn xuất thế có thể cái tiêm một bức tiên cầm người khoác ánh sáng năm màu v ô cánh bay cao thủy thú gánh v á t vàng sáng lân g ắ p đạn đất mà đến cảnh tượng tại nói cho côn bằng chờ cường giả yêu tộc nơi đây tuyệt đối là khó được tiên gia phúc đ i ệ đây chính là ta cảm ứng được cơ duyên côn bằng trong lòng nhất định ngay tại lúc đó tại nguyện cung bên trong phu quang cùng vọng thư ngay tại chỉ đạo bốn tiểu tu luyện Chật, bọn hắn cùng nhau dừng lại ánh mắt nhìn về phía bí cảnh xuất thế phương hướng phu quang trước hết nhất có phản ứng lập tức đoán được cái kia hẳn là ba mươi ba trọng thiên chương sáu mươi chín chính bản đụng sơn trại chương sáu mươi chín chính bản đụng sơn trại hơn hai trăm năm trước phu quang đi qua hơn hai n g h n năm công việc rốt cuộc luyện chế hoàn thành hai trăm sáu mươi lăm cán tinh thần t i ê n chờ phu quang xuất q u a n hắn liền đi cùng lăng tiêu c h ấ c đầu bởi vì hai người đều dùng qua thái dương c h â n hỏa tuy nói giữa hai bên quan hệ còn không có hoàn toàn lộ ra ánh sáng nhưng cũng không có lại tiếp tục cần thiết dấu dếm bởi vì là hồng quân đã chú ý tới bọn hắn cái này lao tiền su chú ý cái kia cơ bản liền cùng quảng cáo không sai bị lắm lăng tiêu thuận đường cũng sẽ vì bạch trạch lục n h ĩ ngao quảng luyện chế tốt hồ lô trực tiếp cho phù quang phù quang trở lại thái âm tinh về sau lập tức liền đem ba cái hồ lô phát xuống đi trước đây phù quang cùng vọng thư tại thái cổ ngôi sao tinh hoạch bên trong lưu lại đại thần thông chỉ là lại tiến hành dung hợp về sau ba trăm sáu mươi lăm cán tinh thần p i ê n liền có thể lập tức đưa vào sử dụng đi qua bạch trạch mười ngàn năm nhiều lần khảo sát Tại 6 0 đồng thời bên tại n c h luyện ự a ra 363 vị phù h chế cái này hai cây tinh thần phiên thời điểm lăng tiêu còn để lại một cái chuẩn bị ở sau khi tất yếu hai cây tinh thần phiên có thể lâm thời không chế cái khác ba trăm sáu mươi ba cắn tinh thần phiên kể từ đó những thứ này sao trời chi chủ dám can đảm thật có dị tầm phu quang hoặc là vọng thư có thể trực tiếp hủy bỏ bọn hắn tinh chủ quyền hành để bọn hắn đi qua một trăm n ă m quen thuộc luyện hóa phu quang cũng là đem chu thiên tinh đấu đại trận chuyển thụ cho những thứ này tinh chủ bên cạnh ư ờ n g nằm há lại cho người khác ngủ say cho nên bắt đầu an bài bách nhân đội mũ tuần sát bầu trời sao côn bằng bọn hắn gặp gỡ chính là một nhánh tuần sát tiểu đội bọn hắn c h ô thi triển thủ đoạn nói theo một ý nghĩa nào đó chính là một cái cớ nhỏ chất pháp tiếp dẫn tinh thần chi lực ra chỉ bản thân không cần nói tiến công vẫn là phòng ngự tăng lên đều cực kỳ rõ ràng xem như mỗi một nhánh tuần sát đội ngũ lá bài tẩy côn bằng ỵ vào chính mình c h u ẩ n thánh trung kỳ tu vi nghĩ n h i ề n ép c h n m mức kết quả ba phần lực n g o ạ i ý muốn không có đánh vỡ phòng ngự cái này khiến trên mặt hắn bao nhiêu có một chút không nhịn được may mắn lúc này ba mươi ba trọng thiên có xuất thế hình dạng nhường tất cả cường g i ả yêu t ộ c tầm mắt rời đi đồng dạng tại thái âm tinh phủ quang cùng vọng thư đều lập tức sinh ra cảm ứng tiện tay đem thái âm tinh phòng ngự trận kéo ra đem bốn nhỏ lưu tại nơi này hai người liền hóa thành ánh sáng lấp lánh bay hướng ba mươi ba trọng tiên hả côn bằng cảm ứng được hai cỗ hùng hậu khí t bởi vì huấn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh chính là hai con đường khác nhau côn bằng rất dễ dàng đoán được là phù quang cùng vọng thư côn bằng không khỏi n í u chặt lông mày cứ việc không có cùng phù quang tiếp xúc qua nhưng trước đây vọng thư đối kháng hồng quân dạng đạo lại là hàng thật ra thật đồng thời phía bên mình kế mông anh t r i ê u cũng đã là c h u ẩ n thánh sơ kỳ tu vi luận cường giả định cao số lượng còn hơi thắng nhưng hắn luôn cảm giác không tốt lắm lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút ông ông thiên thanh sương hàn kích tới tay huyền nguyên không thụy kỳ che đại đình trần thánh trung kỳ khí tức không giữ lại chút nào phóng thích vũ trộm lũ phong châu chứa tại trong miệng tùy thời có thể phun ra k i ể u lũ gió lạnh mạnh mẽ khống phu quang lửa vàng khiêu động hai con ngươi nhìn thấy rằng co song phương trong lòng lập tức liền rõ ràng ba mươi ba trọng thiên nói theo một ý nghĩa nào đó chính là yêu tộc thích hợp nhất đại bản doanh chỗ gánh chịu yêu tộc khí vật ngày nay côn bằng nghĩ nhất thống yêu tộc thành lập thiên yêu thần đ ỉ n h phát hiện ba mươi ba trọng thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vì bảo hộ bầu trời sao mà bố trí tuần sát đội ngũ vừa vặn liền đ ụ tới có lẽ trong đó cũng có chính mình thân mang yêu hoàng bệnh cách nguyên nhân phu quang cùng côn bằng gặp nhau rất có chính bản yêu hoàng đụng sơn trại yêu hoàng ý tứ nếu là dạng này vậy mình cao thấp cũng phải tranh tranh đang bay lượn tới đồng thời phù quang đã cho bạch trạch lục nhĩ ngao quẳng bọn hắn phát tín hiệu tuy nói sáu nghìn thủ hạ đối mặt bạn yêu đại quân cũng còn kém chút nhưng tuyệt đối đừng quên nơi này là bầu trời sao bọn hắn xem như nửa cái sân nhà thúng chi phù quang đã đem nguyên bản chu thiên tinh đấu đại trận chuyển xuống hiện tại đúng lúc là một cái kiểm nghiệm thành quả cơ hội không chân chính sử dụng một lần làm sao có thể nắm giữ toàn bộ thực lực côn bằng thấy phù quang vọng thư đã đến trước mặt lúc này cất bước đi ra đông thiên thanh sương hàn kích đến không một đập từng trận băng lam lệnh leo tàn ra lại tăng thêm đỉnh đầu hắn huyền nguyên không thủy kỳ làm cho hắn tựa như từ bắc minh hải đi ra cực hàn thần linh lạnh lùng vô s o n g tại cương giả yêu t ộ c cùng bách nhân đội ngũ trước mặt cái này tư thái ngược lại là quả thật không tệ đầy đủ dọn người nhưng ở phù quang trước mặt hắn chỉ có thể nói cái này mức giả bộ quá mức cứng nhắc đừng nói chính mình không có cảm giác chính là vọng t ư nhìn cũng không có chút nào gợn sóng nói tóm lại đây là một lần thất bại trăng mức đương nhiên phù quang không cắt đức bởi vì muốn chờ bạch bạc lục nhĩ bọn hắn chạy đến cứ như vậy phú q u a n g cùng b ọ n g thư chỉ là lẳng lặng xem côn bằng cứng rắn làm ra vẻ căn bản liền không đáp nói cái này khiến đến côn bằng rất là xấu hổ âm thầm cho kế mông anh chiêu bọn hắn m h á y mắt ra tới chống đỡ bãi rốt cuộc côn bằng xem như b ộ t trực tiếp mở miệng liền có sai lầm uy nghi kế mông cùng anh chiêu đấy lòng bất lực nhà r á n h cái này mẹ nó đều d ư ờ n g cung bạn kiếm thời điểm ngươi còn uy nghi cái sau à có thể vừa nghĩ tới côn bằng lòng dạ hẹ hỏi bọn hắn cũng đành phải b à i phụ hai vị nơi đây chính là chúng ta thiên yêu thần đỉnh tìm được cơ duyên còn xin hai vị đạo hưu cho thiên yêu thần đỉnh mấy phần chút tình không đợi kế mông nói hết lời phú quang liền đã phốc phốc cười ra tiếng kế mông mặt tối sầm hắn ngày nay cũng là chuẩn thánh sơ kỳ tu v i tại hồng hoang thiên địa đều xem như một hào nhân vật kết quả p h ú quang thế mà như thế không nhìn hắn phú quang rõ ràng cảm giác được kế mông biểu tình không đúng có chút ngượng ngùng nói đến ta đi qua huấn luyện chuyên nghiệp bình thường là không biết cười trừ phi nhịn không được người phú quang không giải thích còn tốt kiểu nói này kế mông càng là nổi giận cái này làm cho hắn giống một cái thằng hề phú quang lại là thật không tiếp tục nhìn kế mông mà là vọt thẳng lấy vẫn còn giả bộ ép côn bằng nói đến được rồi mặc kệ đứng được nhiều thẳng tắp cũng, cũng cải biến không được ngươi là một m viên cái cổ siêu vẹo cây sự thật cái này ba mươi ba trọng thiên không phải là các ngươi nắm chắc được vẫn là để chúng ta tới đi côn bằng nghe vậy cười lạnh chúng ta nắm chắc không được các ngươi là được thật sự cho rằng hôn nguyên tri đạo liền ép ngang cùng cảnh hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là tại thực lực tuyệt đối trước mặt ngừng vẫn như c ũ không đợi côn bằng miệng pháo xong phù quang liền buồn bực móc móc lỗ thai v ẻ không kiên n h ẫ n tất cả đều hiện ra ở trên mặt dầm côn bằng nghiến răng nghĩ lợi trên tay thiên thanh sương hàn kích đã ngang nhiên đâm ra hắn toàn lực ra tay một luồng màu xanh cực hàn luống không khí như là lạnh lẽo m g i thương t ẩn ẩn có đem không gian đông kết ý vừa mới còn có thể mượn nhờ cỡ nhỏ trận pháp chống cự côn bằng một kích bách nhân đội ngũ giờ mới hiểu được côn bằng mới vừa xuất thủ là cỡ nào tùy ý nếu là côn bằng đi lên cứ như vậy bọn hắn hiện tại đã là bay là tả bụi băng nhưng bây giờ đối mặt người không phải là bọn hắn mà là phù quang phù quang trong mắt lựa vàng nhảy lên sau đó vâng thái dương chân hỏa dâng lên giống như không trung lại thêm ra một cái mặt trời tướng không tận ấm áp chiếu xuống bách nhân đội n ũ trên thân đem cái kia lạnh sau đó phù quang ném ra ngoài hà đồ lạc thư đem những thứ này thủ hạ bảo vệ hãn tự thân thì là đệm vớt xoay e o vút lên trời cao đánh ra một q u y ề n n g ú t trời thái dương chân hỏa ngưng tụ thành ngọn lửa thần quyền trực tiếp đánh phía màu xanh luồng khí lạnh ầm ầm vàng đỏ cùng xanh thẳm tràn ngập cái này nghiêm chỉnh phiến không gian chương 70. n h ậ t n g u y ệ t tinh luân ra chương 70, n h ậ t n g u y ệ t tinh luân ra ầm ầm vàng đỏ cùng xanh thẳm va chạm đem chung quanh thật dày biển bầy xoắn n á v ọ thư cùng mách nhân đội n ũ bên này có tốt có hà đồ lạc thư tại bảo vệ yêu tộc bên này liền kém ộ t chú bởi vì hai người đột nhiên ra tay kế mông cùng anh chiêu chỉ được gọn đến bạn yêu đại quân phía trước thôi động linh bảo bảo vệ thủ hạ sau lưng nhìn xem ra tay vẫn không quên bảo hộ thủ hạ phù quang nhìn lại một chút ra tay không hề cố kỵ côn bằng kế mông anh chiêu trong lòng trong thoáng chốc liền sinh ra một luồng người so với người phải chết hàng s o hàng đến ném cảm t h ắ n trước đây bọn hắn như thế nào liền cùng côn bằng như thế một cái thấy kỳ lạ b a đầu đánh cung lại a cái kia không có việc gì chờ ảnh hưởng còn lại tản đi về sau phù quang thân hình chậm rãi nổi lên hắn nhìn một chút mặt quyền mặt trên có một cái hạt vừng lớn vết máu là kém chút ý tứ thanh âm của hắn không lớn có thể tại thành song phương đều có thể tin h tưởng nghe được bộ này h ơ i hợt liền đem côn bằng công kích ngăn lại bộ dạng s o lúc t r ư ớ c côn bằng cứng rắn làm ra vẻ mạnh mẽ không chỉ một sao nửa điểm cái này côn bằng có thể nhịp p h ù quang không chỉ muốn cùng chính mình vặn ba mươi ba trọng thiên cơ duyên bây giờ còn đang thủ hạ của mình trước mặt giả bộ bức vậy mình chẳng phải thật thành thằng hề hồng hoang tiên đ ị a có tiếp dẫn chuẩn đề cái này một đôi thằng hề liền đủ tiếp dẫn chuẩn đề chính mình tuyệt đối không phải là côn bằng trong miệm ánh sáng xanh loé lên liền gặp một hồi xanh mở mở cựu gió lạnh đột một xuất hiện khó trách giọng điệu như thế lớn phù quang trực tiếp mở miệng trào phúng đồng thời long đầu kim trượng nơi tay thuần dương đỉnh hộ thân ban g bang bang, bang. t i ể u u gió lạnh đánh lên thuần dương đ ỉ n h phát ra reo rắt thanh â m rung động côn bằng thời cơ tóm đến không thể bảo là không ổn chí ít giống cái mông anh chiêu dạng này chuẩn thánh sơ kỳ đại năng chính là chưa kịp phản ứng lúc này côn bằng cũng ý thức được phù quang không chỉ có là hôn nguyên kim tiên hơn nữa còn là hôn nguyên kim tiên trung kỳ chính mình luôn luôn tu vi ưu thế tại phù quang trước mặt không còn sót lại chút gì tăng thêm phủ quang cũng năm chắc kiện bất p h à m tiên thiên linh bảo bản thân chỉ dựa vào chính mình cũng liền miễn cưỡng ngăn chặn phủ quang muốn phải đem ba mươi ba trọng thiên cầm xuống chỉ có thể nhìn kế mông anh t r i ề u bọn hắn vừa nghĩ đến đây côn bằng cũng không lại chỉ hoãn Kế mông anh t r i ề u các ngươi ngăn chặn bọc thư khâm nguyên thương dương các ngươi cầm xuống bí cảnh côn bằng truyền âm mệnh lệnh chính mình thì là đi đầu sông về phía phủ quang k e n k e n k e n long đầu kim trượng cùng tiên thanh x ư ơ n g hàn kích ba chạm chân hỏa luồng khí lệnh giao thoa sát phạt lăng lệ c á mông anh chiêu bọn hắn cũng lấy lệnh làm việc phú quang vừa liếc mắt liền xem thấu côn bằng ý đồ nhưng hắn cũng không gấp gáp trước thắng không tính thắng sau thắng đ ầ y trời đỏ ba mươi ba trọng thiên lúc này mới vừa muốn hiện thế nếu là dễ dàng như vậy liền có thể cầm xuống không phụ lòng nó tại yêu tộc địa vị sao côn bằng không biết phủ quang trong lòng nghĩ như thế nào chỉ coi hắn là tại cố giả bộ chấn định tuyệt không bỏ qua bất kỳ kéo đạ cơ hội phú quang chỉ bằng các ngươi như thế một chút đội nhân mã cũng như toàn cùng ta yêu tộc đối kháng quả là chính là si tầm vọng tưởng ngươi liền nhìn cho thật kỹ chúng ta là thế nào cầm xuống ba mươi ba trọng thiên côn bằng trong tay tam xoa kích tung bay khí thế như hồng p h ù quang nghe vậy liền lại là cười một tiếng rõ ràng côn bằng đồng thời không có hấp thụ tùy tiện loạn cắm cờ kinh nghiệm giáo h ấ n đây không phải là thỏa thỏa chủ động dọn sòng cơm sau đó đưa đến trước mặt mình người p h ù quang lời nói đều không nói ra miệng s á t mặt chính là nháy mắt biến nghiền ngẫm không phải sao lập tức rõ ràng bạch c h ạ c h lục nhĩ mang theo còn lại thủ hạ đổi tới sáu nghìn mặc dù so sánh bạn yêu đ ạ i quân kém một chút nhưng loại kiêng ngạo nghệ thẳng tới trời cao khí thế không chút nào kém hơn bạn yêu lại quân côn bằng mới vừa rồi còn mang theo ý cười trong đôi mắt lập tức lóe qua một sợi tiên lạnh phù quang coi như ngươi những thứ này thủ hạ chạy đến lại có thể thế nào dưới trướng của ta vạn yêu đại quân đều là tinh nhuệ cơn giả chỉ bằng cái này mấy ngàn không chính hiệu binh k i ế n càng lấy t â y côn bằng vẫn tại gâu gâu sửa loạn có thể phù quang đã có kinh nghiệm đối với côn bằng tốt nhất ứng đối chính là ngoảnh mặt làm ngơ hiện thực tự nhiên biết cho hắn hung hăng học một khóa ngươi côn bằng vốn là tính toán chi ly li, hắn liên tiếp khiêu khích đều bị phù quang như nước trong veo không nhịn có thể nói là xuyên thẳng phổi của hắn q u n tử、Ken. một t r ư ợ n g đem tam xoa kích đẩy ra phù quang liền nhìn nhiều đều không đ ắ p lại một cái lắc mình liền cực nhanh lùi lại vọng thư trở về phù quang k h é c quát một tiếng vọng thư lập tức liền từ kế mông cùng anh chiêu giáp công ở giữa lui ra ngoài cứ việc kế mông cùng anh chiêu đều là chuẩn thánh sơ kỳ nhưng vọng thư cũng đột phá đến hỗn nguyên kim tiên trung kỳ đối mặt hai người không rơi vào thế hạ phong nghe đ ư ợ c phù quang kêu gọi vọng thư lập tức liền rõ ràng hẳn tính toán x o á t x o á t lấy phủ quang cùng vọng thư cầm đầu trương dương lên hai cây tinh thần t i ê n đằng sau chạy tới bạch t r ạ c cùng lục nhị thay thế đồng dạng là triệu hồi g a tinh thần t i ê n chỉ là hơi có không giống chính là bạch trạch tinh thần phiên khí thế bình thản như phụ bật văn thần lục nhị tinh thần phiên khí thế b i vũ như t r i n h phạt võ tướng theo bọn hắn dẫn đầu ngao quẳng các loại một đám tinh chủ cũng là vùng vẫy tinh thần phiên ông ba trăm sáu mươi lăm cán tinh thần phiên mới ra chu thiên tinh thần lực lượng giống như lửa mạnh nấu dầu n g á y mắt bạo động lên như vậy biến hoa lớn thậm chí chuyển đến trong hồng hoang tiên h địa. núi cô lôn tam thanh diên phần mình tại luyện hóa chính mình tiên tiên trí bảo đ ô n nhiên cảm ứng được ngôi sao chi lực k ị biến tầm mắt xuyên tâu không gian nhìn lại thế là phu quang vọng t ư đối côn bằng bọn hắn lúc. trong mắt tia sáng bùng lên trước đây đông hải thủ bọn hắn nhưng không có quên hiện tại phù quang cùng côn bằng đòn kim lên bọn hắn cũng có thể thừa cơ quan sát một phen nếu như phù quang thực lực liền như thế như thế bọn hắn đương nhiên phải đi lấy lại danh dự đồng dạng chú ý một trận chiến này còn có chính ô n mười hai phẩm công đức kim liên cười đến như là đồ đần tiếp dẫn chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể tại phân bảo nhai bên trên tìm tới công đức kim liên loại này đ ỉ n h tiêm cực phẩm tiên thiên linh bảo tới tay về sau lập tức liền giấu đi mang đi trở lại tu di sơn mới dám móc ra g i o cho tiếp dẫn luyện hóa về sau liền xem như bọn hắn áp đáy hòm bà bối đương nhiên bọn hắn thu hoạch được công đức kim liên cũng không phải là ngoài ý mến mà là hồng quân an bài trước đây trước mặt mọi người ban thưởng tiếp dẫn thần t r à n g cùng gia trì thần sự công đức kim liên liền không tốt công khai cho lúc này mới gánh một vòng lớn cuối cùng vẫn là rơi xuống tiếp dẫn chuẩn đề trong tay thế nhưng cũng bởi vì dạng này làm cho tiếp dẫn chuẩn đề càng thêm tin tưởng vững chắc hồng quân có duyên phận câu chuyện không phải sao nhìn thấy phủ quan g vọng thư bọn hắn cùng côn bằng bọn hắn đoạt ba mươi ba trọng thiên bọn hắn lại cũng sinh ra ba mươi ba trọng thiên cùng bọn hắn có duyên phận ý n đang âm thầm quan sát ba mươi ba trọng tiên đại chiến nếu là song phương cả hai đều t h i ệ t bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi lúc này đây bọn hắn mặc dù cướp được không ít linh bảo cho mình chính thức bái sư xuống đệ tử tiến hành một sóng lớn tăng cường nhưng chỉ bằng lần này tăng cường bọn hắn lại sinh ra loại này còn g vọng vô tri ý niệm chỉ có thể nói tiếp dẫn chuẩn đề cũng thật sự là nghĩ mụ tâm đúng vào lúc này ông ba mươi ba trọng tiên đột nhiên chấn động lóa mắt thần quang đâm rách mặt trời xèo xèo màu vang cùng màu trắng thần quang xông ra ba mươi ba trọng tiên chất pháp trực tiếp hướng phía phủ quan cùng vọng thư vào tới cái này lại như lúc hai cái đổ vật treo ở trước mặt bọn hắn đây là một đôi mâm tròn hình thượng phẩm tiên tiên linh bảo màu vang chính là mâm tròn hướng ra phía ngoài bắn ra tựa như diễm hỏa mũi nhọn vì n h ậ t tinh luân màu trắng chính là mâm tròn hướng vào phía trong bắn ra như m i ệ n nguyện nguyệt mũi nhọn là nguyện tinh luân cả hai tựa hồ còn có thể hợp hai là một hóa thành một vòng viên mãn cực phẩm tiên, tiên linh bảo nhận nguyện tinh luân rõ ràng nhận nguyện tinh luân là cảm ứng được phủ quan cùng vọng thư khí tức về sau từ ba mươi ba trọng thiên bên trong bay đến tìm chủ côn bằng thấy tình thế sắc mặt lập tức cầm trầm cái này chẳng phải là đang nói ba mươi ba trọng tiên cùng phụ quang vọng thư thật là có duyên không được ta tuyệt không đáp ứng chương bảy mươi mốt chu thiên tinh t r u y ề n sắc cơ vô tận chương bảy mươi mốt chu thiên tinh t r u y ề n sắc cơ vô tận n h ậ t n g u y ệ t tinh luân xuất hiện tựa hồ là ám chỉ không đúng đây đã là chỉ rõ ba mươi ba trọng tiên cùng phụ quang vọng thư có duyên phận ta tuyệt không đáp ứng chính mình xuyên thấu qua bảo ngọc cảm ứng được cơ duyên tuyệt đối không có khả năng cùng bọn hắn có liên hệ khâm nguyên thương dương các người nhanh côn bằng toàn thân pháp lực q u â n trực tiếp mở miệng t h u ố c d ụ c khâm nguyên thương dương bọn họ ra tốc chỉ là không đợi côn bằng hô xong n h ậ t n g u y ệ t tinh luân buộc phát sáng trói t h ầ n q u a n g bay đến phủ quang cùng vọng thư trên đầu giải xuống ánh sáng vàng cùng ánh sáng trắng đem bọn hắn tôn lên như thần như thánh trọng yếu nhất chính là như thế một t r í hoãn bạch c h ạ c h lục nhĩ bọn hắn cũng hoàn thành rồi hưởng ứng ba trăm sáu mươi lăm cản tinh thần phiên cùng ba trăm sáu mươi lăm khoả thái cổ ngôi sao hô ứng lẫn nhau bên trên nếu như nói trước đây ngôi sao chi lực vẫn chỉ là ông chủ nhỏ nước nóng tại ừng n g c n g n g c nổi lên mà thôi như vậy hiện tại ngôi sao chi lực liền đã hoàn toàn đun sôi bốc đủ để đẩy mạnh máy móc ngôi sao chi lực kịch liệt như thế gợn sóng dẫn tới toàn bộ hồng hoàng thiên địa sinh linh đều đem lực chú ý q u a n tới cái này khoảng khắc phía trước côn bằng còn tồn lấy chính mình có thể cường thế n ị c h tập tâm tư nhưng bây giờ hắn thật mắt trở trọn ngôi sao chi lực gợn sóng mạnh hắn chỉ có tại chu sơn tranh đoạt tiên t i ê n hồ lô đằng lúc từ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng thi triển tam nguyên quy nhất trận tam thanh trên thân cảm thủ qua kia là hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc lực lượng tương đương với thánh nhân nhất trọng tiên côn bằng mặc dù tự nhận tại hồng hoàng thiên địa cũng coi như cường già đỉnh cao có thể hắn tại hồng quân trước mặt vậy liền ngoan đến cùng mini cầu tử đồng d ạ n g đừng nói nghe r ă n g chính là để cho gọi hai tiếng cũng phải đè ép t âm thanh hiện tại nhường côn bằng đối mặt ngang hàng lực lượng hắn có mấy cái mạng có thể dùng để đánh cơ hồ là nháy mắt hắn định hóa thân cự bằng thôi động đại thần thông rời đi nơi này đến mức sau lưng bạn yêu đại quân ha ha chính mình cũng không đánh nổi ai còn để ý tới những thứ này thủ hạn ông cự bằng vô cánh không gian ba động muốn ẩn độn hư không mà đi nhưng mà nhanh hơn côn bằng chính là ngôi sao chi lực chu thiên tinh đấu lại trận mở không chờ hắn động thân phù quang âm thanh giống như hoàng trung đại lữ ở t r u n g quanh quanh quẩn mênh mông như vô tận đại dương mênh mông ngôi sao chi lực tại hắn khống chế phía dưới nháy mắt liền phát họa ra một phương kinh khủng sát phạt đại trận cách không quan sát nơi đây tam thanh lập tức từ trong nhìn ra một chút tinh vân vòng xoay cài bóng nhưng chu thiên tinh đấu đại trận rõ ràng muốn càng thêm viên mãn phát hiện này làm cho tam thanh trong lòng b ị c h ấ n nguyên lai tưởng rằng không có chữ bia đá chỉ là có đạo vận lưu lại không nghĩ tới thế mà còn ẩn giấu đi một phương đại trận rõ ràng tam thanh hiểu lầm hối l ậ n ban đầu ở đồng lai thế nào không có đem cái kia khối không có chữ bia đá cho mang đi cái này không lỗ một trăm triệu sao k i thực lại mặc kệ bọn hắn vô pháp mang đi không có chữ bia đá coi như thật bị bọn hắn mang đi vẫn như c ũ vô pháp ảnh hưởng chu thiên tinh đấu đại trận như thế bởi vì cái này căn bản chính là phủ quang chính mình từ hà đồ lạc thư bên trong lĩnh hội trật pháp tam thanh hiện tại cũng mặc kệ những thứ này bọn hắn hiện tại sầu đến lông mày đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ nguyên bản dựa vào bọn hắn thi triển tăng nguyên quý nhất trận có thể kéo lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại tăng thêm có thông thiên vừa mới lấy được chu tiên kiếm trận bọn hắn cũng có thể trải nghiệm một cái dùng hai cái đại trận áp chế đối thủ khoái cảm kết quả trước mắt đột nhiên liền lại xuất hiện một cái chu thiên tinh đấu đại trận đây không phải là tại bọn hắn đã sức đầu m ẻ chán hoàn cảnh lại thêm một m ù i lửa sao về phần tại sao tam thanh có thể như vậy nghĩ nguyên nhân cũng rất đơn giản coi như hồng quân không nói cho bọn hắn bọn hắn cũng đã mơ hồ đoán được lăng tiêu cùng phủ quan hệ cái này mẹ nó tam thanh yến răng nghĩ lợi bất quá bọn hắn cũng có một chút may mắn. phù quang cũng hẳn là thu hoạch được đại trận này không lâu bằng không bọn hắn bảy trận không biết kéo chấm như vậy tam thanh nguyên bản chỉ hy vọng côn bằng giúp bọn hắn t h ă n g lôi để bọn hắn mượn cơ hội này thăm dò phù quang thực lực hiện tại xem ra quả là quá phù hợp cái này nếu là bọn hắn không có bất kỳ chuẩn bị đ ư c vào đến lúc đó chỉ sợ lại là một lần bất phân thắng bại có thể đối với chủ động gây sự bọn hắn bất phân thắng bại chính là thua vạn hạnh tam thanh đều không cần bất kỳ giao lưu lập tức liền chuyên tâm ăn dưa côn bằng còn không biết chính mình ở trong mắt tam thanh đã là thí nghiệm c h u ẩ bệnh hắn hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại một mả Chính cái, như thế h là vừa rồi như thế một k ông g đang n a nói h đều đầy đủ bộ n chuyện chu thiên tinh hà đảo ngược viên tiên ngôi sao thật giống như bị bàn tay vô hình k h ô n g chế bọn tới côn bằng rõ ràng còn có cực lớn khoảng cách côn bằng cũng đã cảm ứng được d á n g lâm tại đỉnh đầu khủng bố vì thế nhà hắn bứt bỏ hóa thành cự bằng ý nghĩ ngược lại hiện ra cự côn hình d ạ n g so ra mà nói cự côn càng có khuynh hướng nhục thân cường hãn tăng thêm huyền nguyên khống thủy kỳ cùng thiên thanh x ư ơ n g hàn kích rõ ràng càng thích hợp tình huống hiện tại chỉ gặp thiên thanh x ư ơ n g hàn kích hóa thành một cái x i n ba chĩa độc giác h ả m tại cự côn trên đầu huyền nguyên khống thủy kỳ thì tựa như chạm lản da màu xanh rán tại cự côn bên ngoài thân đem côn bằng phòng ngự kéo đến cực hạn trạng thái c á mông anh c h ê u bọn hắn không có bị chu thiên tinh đấu đ ạ i trận bao phủ nhưng cũng cảm bọn hắn rất rõ ràng lại không bàn côn bằng phẩm hạnh như thế nào côn bằng hiện tại là yêu t ộ c đại diện nhân vật nếu là côn bằng thật trước mặt mọi người bị chấm i ế t cái kia yêu t ộ c cũng phải chơi xong bọn hắn lập tức trở về đến vạn yêu đại quân phía trước rốt cuộc không để ý tới tranh đoạt ba mươi ba trọng t i ề n mà là lôi kéo khâm nguyên thương dương cùng một chỗ từ bên ngoài công kích chu thiên tinh đấu đại trận t ậ n khả năng vì côn bằng từ đại trận lao ra chế tạo cơ hội bằng không bọn hắn hôm nay khả năng đều sẽ bị lưu tại nơi này kết quả là vạn yêu đại quân cũng bày ra đủ loại trợ pháp mạnh mẽ doanh chu thiên tinh đấu đại trận bọn hắn lẩn lẩn cảm thấy không lành mỗi lần theo bọn hắn oanh kích tựa hồ liền chu thiên tinh thần đều nhận nhất định làm đến chu thiên tinh thần đối với hồng hoàng thiên đ ệ u tầm quan trọng mặc dù so hồng hoàng địa mạch một chút nhẹ một chút điểm nhưng tuyệt không cho phép khinh thường sẽ không phải bọn hắn đem côn bằng cứu ra sẽ đem chính bọn họ bồi đi vào đi càng nghĩ càng có thể bọn hắn đều không tự giác đối mặt đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra lo lắng thậm chí tại trong lúc vô hình ra tay lực lượng đều giảm mất mấy phần chính trần chờ ở giữa chu thiên tinh đấu đại trận tinh tượng lại biến có câu nói rất hay thiên phát sắc cơ. di tinh dịch tú chu tiên h tinh chuyển sắc cơ vô tận ầm ầm đại trận bên trong chuyển r a c h ó i hai nổ đùng thật giống như hai khối tảng đá lẫn nhau đầu đá bên ngoài công sợ làm cho chu thiên tinh thần dung chuyển đưa tới vô lượng nghiệp lực ra thân bên trong công thật giống lại công không ra cái này không ổn thỏa hai nổ c h á n anh triều khâm nguyên thương dương đều là nhìn về phía mạnh nhất kế mông chờ đợi hắn làm ra quyết định kế mông khỏe mắt cầu rút loại này trong ngoài không phải là yêu quyết định các ngươi liền đều đẩy lên trên người ta ta thật cảm ơn nhưng kế mông cũng rõ ràng lúc này không thể lại trì hoãn bằng không cũng không phải là chết côn bằng một người mà là bọn hắn toàn quân bị diệt kế mông lúc này cắn răng thấp giọng nói rút anh t r i ê u khâm nguyên thương dương đều là trong ánh mắt tỏa ánh sáng xoay người chuẩn bị rời đi đều còn không đợi bọn hắn rời đi ẩm ẩm chu thiên tinh đấu lại trận phá cái này trong lúc nhất thời vừa mới chuyển thân chuẩn bị dặm chân kế mông bọn hắn đều l â y người có một cái trước mắt bọn hắn thậm chí hoài nghi phủ q u a n g có phải hay không cố ý làm bọn hắn tâm tính cái này mẹ nó bị côn bằng cái tia lòng dạ hẹm hỏi nhìn thấy n h vào hoàng hà cũng rửa không sạch chỉ là、Xeo. kế mong bọn hắn còn không có kịp phản ứng côn bằng đã chạy con mẹ nó lần này bọn hắn cũng không lại đứng từng cái c o cẳng liền chạy chương bảy mươi hai trường khống ba mươi ba trọng thiên t r ư ơ n g bảy mươi hai trường khống ba mươi ba trọng thiên ẩm ẩm mới còn sát cơ vô tận chu thiên tinh đấu đại trận không tên liền phá vọng thư nhìn về phía p h ù quang tựa hồ muốn phải hỏi thăm đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra v ừ a m ớ i bọn hắn thôi động chu thiên tinh đấu đại trận ngưng tụ ngôi sao công kích mắt thấy đều nhanh muốn đem côn bằng nệm thành t h i n át trận cơ bỗng nhiên dung chuyển cứ việc phù quang cùng vọng thư cố gắng không chế nhưng ở loại này cường độ cao chuyển vận bên trong dù chỉ là nho nhỏ sơ hở đều biết làm cho trước đây cố gắng toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát kết quả chính là chỉ cần côn bằng nửa cái mặn giả g nhìn thấy đại trận không gian xuất hiện một cái nhỏ bé sơ hở liền thiêu đốt tinh huyết thi triển ra đại thần thông bỏ chạy vọng thư hoài nghi có phải hay không p h ù quang lĩnh hội chu thiên tinh đấu đại trận có ẩn tàng vấn đề nửa trước đoạn manh liệt thành rồng nửa đoạn sau héo thành rắn p h ù quang cũng là c ư ờ i khổ n ộ tính của mình dù không bằng bản tôn có hệ thống gia trì nhưng cũng là tuyệt đối không tầm thường một điểm này từ chu thiên tinh đấu đại trận có thể bột phát ra có thể so với thánh nhân nhất trọng thiên vi lực liền có thể nhìn phía diện sở dĩ biết tại thời khắc mấu chốt như xe bị t u t xích nguyên nhân có hai cái phương diện một cái là thủ hạ thiếu hụt diễn luyện lúc bắt đầu thủ hạ bày trận đã là hơi có vẻ xa lạ đối mặt côn bằng dạng này chuẩn thánh trung kỳ đại năng duy trì cường độ cao vận chuyển phía dưới thủ hạ xuất hiện chỗ sơ s u ấ t không thể bình thường hơn được hai là là thủ hạ tu vi hạn chế phú quang mặc dù cho bọn hắn thêm lớp nhưng đừng quên phủ quang giảng là hôn nguyên tri đạo hôn nguyên tri đạo đối thiên phú tu luyện yêu cầu khá cao điều này sẽ đưa đến thủ hạ của hắn mặc dù có tăng lên nhưng chiến l ự c mạnh nhất cơ bản liền duy trì tại đại la kim tiên cảnh giới như bạch trạch dựa vào bọn họ có thể bột phát ra thánh nhân nhất trọng thiên uy lực còn muốn gì đó xe đạp phù quan bọn hắn bên này ngược lại là nhẹ nhõm yêu tộc bên kia có thể thành náo đẳng thẳng thắn nói chu thiên tinh đấu đại trận phá vỡ n g a y mắt kế mông anh chiêu bọn hắn cảm giác máu của mình đều lạnh liền côn bằng cái kia tiểu như hạt bường đầu góc nếu là biết rõ bọn hắn lựa chọn vứt bỏ côn bằng chạy trốn về sau vậy còn không được đến lên một cái sau mùa thu tính sổ sách cũng không có Côn chạy cái bằng thế mà nhanh hơn bọn họ chạy trốn, cái này khiến trong thế họ mà liền ò n bọn hứng g họ là l tức cao ạ phẫn hứng, nhiên nộ. Cao hứng, tự nhiên là bởi i là l vì côn chạy chạy, côn vô bằng trốn. bọn hắn Phẫn nộ, bằng lánh huyết vô tình. Liền bởi đều đi huyết theo hợp thì Vậy rất vì lý là à? xem như bọn hắn muốn phải chạy trốn còn vẫn đi qua suy nghĩ nhường kế mông quyết định mà côn bằng xem như yêu tộc đứng đầu liền mệnh lệnh rút lui đều không d i ớ i trực tiếp tự mình liền chạy chạy đem bạn yêu đ ạ i quân tính mệnh đưa vào chỗ nào giờ khắp này bọn hắn đấy lòng thật có một luồng xúc động côn bằng vừa rồi trực tiếp bị làm chết tại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong liền tốt rồi phú quang vọng thư bọn hắn nhìn xem tan tắc bạn yêu đại quân không có phái binh truy kích bọn họ hai vị hôn nguyên kim tiên trung kỳ đương nhiên không có vấn đề đằng sau thủ hạ tiêu hao có thể thật không nhỏ đ ổ i theo có lẽ có thể giết một chút yêu t ộ c đại quân gần hiện thế ba mươi ba trọng tiên làm sao bây giờ nhanh chóng cân nhắc đi qua phú quang lựa chọn b ứ c bỏ truy kích chính là bởi vì quyết định này nhường âm thầm thăm dò tiếp dẫn chuẩn để thôi tâm tư côn bằng xuất lĩnh lực lượng nhưng so sánh toàn bộ tu di sơn lực lượng còn phải mạnh hơn mấy phần hiện tại côn bằng bị đánh chạy phù quang vọng thư lưu tại tại chỗ các loại vẹn vẹn có một điểm hái quả đạo cơ hội đều bị b ấ t chết thật sâu nhìn phù quang vọng thư một cái về sau tiếp dẫn chuẩn đề đem bọn hắn cũng bạch đến cùng làm tiêu mười hai tổ v u đơn giản tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại so sánh địa phương khác lạng yên không một tiếng động núi côn lôn tam thanh khẩn cấp liền xuất quan lao tử cùng nguyên thủy ánh mắt nhìn về phía tinh thông nhất trận pháp thông thiên trên thân tam đệ như thế nào lao tử cùng nguyên thủy mặc dù cũng nhìn ra một chút đồ vật nhưng bọn hắn vẫn là trước nghe một chút thông tin nói như thế nào thông tin ê biểu tình rất là ngưng trọng mở miệng yếu đất rất mạnh cái này chu thiên tinh đấu đại trận càng đem chu thiên tinh thần lực lượng lấy trận pháp cấu kết một thể hình thành một phương tinh hà thế giới trong đó ngôi sao chi lực dồi dào cho dù c h u ẩ n thánh đại năng cũng rất khó cường lực phá trận trừ phi có người bảo vệ ta một không nửa ngày ta có lẽ có thể tìm được trận nhắn chỗ thông tin ê lời nói này mở miệng lao tử cùng nguyên thủy đều trầm mặc mới côn bằng bị nhốt vào đại trận mới bao lâu tại đây loại cường độ phía dưới kiên trì nửa ngày độ khó không kém hơn cùng bản cổ chân thân đối với nệm mấu chốt là thông tin ê nói có lẽ chính là nói hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn phá trận hợp lấy vị đánh nửa này g còn chưa nhất định có thể thành biết rõ thông tin ê tại trận đạo ngạo khí hai vị hướng trưởng giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng tam thanh chỉ tính toán ra một sự kiện đó chính là mau chóng chứng đạo thành thánh bằng không liền lấy lăng tiêu cùng phủ quan g loại này tốc độ phát triển chờ bọn hắn lề mà lề mề chứng đạo thành thánh thời điểm chỉ sợ thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu cũng không có bao lớn lực uy hiếp Mặc kệ h ông h o ông nhật n tinh luân cùng nguyện tinh luân bay ra cho dù không có quá thâm nhập luyện hóa nhưng hai cái linh bảo lại cho p h ù quang cùng vọng thư một loại thân cận cảm giác sử dụng rất là thông thuận lập tức tại sáu nghìn thủ hạ nghìn chăm chú lạy cạch nhật tinh luân cùng nguyện tinh luân cài lên tựa như là c á c h ra hai thanh chìa khóa d u n g hợp lại cùng nhau màu vàng thần quang cùng màu trắng thần quang sen lẫn thành một vệ ánh sáng đường dây rơi vào ba mươi ba trọng thiên bên trên ông ba mươi ba trọng thiên chấn động trận pháp bảo vệ xuất hiện vận sóng sau đó tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng nổi lên hiện bốn tòa lộng lấy màu vàng thiên môn thiên môn chính giữa hai cây cột cửa bên trên có v ả y vàng chói mắt dâu đỏ rồng quấn quanh ngọc trụ uy nghiêm đầu rồng đối diện phía trước liền phù quang thủ hạ long tộc huyết mạch tinh thuần nhất nga khoảng nhìn thấy cái này bảy vàng chập trởn mặc dù biết đây cũng không phải là thần thật rồng nhưng chính là sợ mà thông qua thiên môn phù quang bọn hắn cũng triệt để nhìn rõ ràng ba mươi ba trọc thiên mây mù l ư ợ lở đ i ể m lành rực rỡ màu vàng màu trắng thần quang xuyên thấu tầng mây dài xuống trên mặt đất như mộng như ảo thậm chí đều không có đi vào trong đó đã làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại cách xa hồng hoang thiên địa huyên n á o cùng hỗn loạn cảm giác tâm thần yên tĩnh mà sáng rực cái này một cái trước mắt vọng thư không tiên nhìn về phía phù quang nàng mơ hồ có một loại cảm giác đây là nàng cùng phù quang số mệnh ăn bài nhà hồi ức hai người từ lúc mới gặp mặt hiểu lầm đến từ từ quen biết hiểu nhau lại đến bốn trò đùa nhỏ s ư n g hô chính mình sư nương vọng thư càng thêm kiên định đây chính là tâm ý của mình nghĩ tới đây nàng quyết định đi tìm bạch trạch thương lượng một chút vâng không cũng không biết chờ phù quang biểu thị phải chờ tới lúc nào phù quang không có chú ý tới vọng thư biến hóa hán chính chỉ huy sáu nghìn thủ hạ tiến vào ba mươi ba trọng thiên không hổ là thiên đình đại bản doanh đem nơi này chỉnh lý tốt có vòng ngoài tiên thiên đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận ai dám đến náo sự trực tiếp liền cho diện rồi kể từ đó lăng tiêu tại chu sơn có địa thần tổ đình cùng tập h nhị đô thiên thần sát lại trận chính mình ở đây có ba mươi ba trọng thiên cùng chu thiên tinh đấu lại trận chỉ là tưởng tượng đến hồng quân sắc mặt phú quang liền không nhịn được cười một tiếng hhh hồng quân kinh hỉ hay không ý không ngoài ý m u ố n chương bảy mươi ba vinh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ chương bảy mươi ba vinh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ ba mươi ba trọng thiên bên trên phú quang vọng thư mang theo sáu nghìn thủ hạ tiến bảo cảm thụ chung q u n h tràn ngập mười phần linh khí nồng nặc tất cả thủ hạ đều hai mắt tỏa sáng thái cổ ngôi sao mặc dù đi qua khai phá từ trong hỗn độn cấp lấy lực lượng chuyển hóa thành ngôi sao chi lực nhưng trung pi là cần từ từ chuyển hóa mới có thể hấp thu dùng cho tu luyện mà ba mươi ba trọng thiên bên trong linh khí rõ ràng liền càng thêm bình thản có thể trực tiếp để bọn hắn hấp thu sử dụng giảm bớt rất nhiều không tất yếu công phu quan trọng hơn chính là phu quan cùng vọng thư cảm ứng rõ ràng đến nơi đây có khí vật lớn hàng thật ra thật b ả o đ ị a cái này nếu như bị côn bằng thành công cầm xuống lời nói đối yêu tộc tuyệt đối là một cánh tay đắc lực thậm chí có thể g i ú p côn bằng thành công thành lập được thiên yêu thần đình tiến tới lại đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ chỉ có thể nói tuần sát đội ngũ vừa vận động tới v ạ n yêu đại quân là vận khí của bọn hắn ngạc nhiên đi qua phù quang lập tức nhường bạch trạch phân ra nhân thủ chiếm cứ bốn phương tiên môn đồng thời phù quang nhường ngao q u ả n g liên hệ thanh long ba mươi ba trọng thiên có khí vật lớn chỉ dựa vào phù quang cùng vọng thư bọn hắn vô pháp hoàn toàn trấn được lúc này phù quang liền nghĩ đến long tộc phù quang cũng không phải là lòng dạ hiểm độc nhã tư bản nắm lấy cóc liền nghĩ có thể t ú m ra bọc lọc long tộc cùng hắn quan hệ thân thiết dùng đại lượng tài nguyên đổi lấy tinh chủ cái này làm công vị trí một chút nên cho đái ngộ vẫn là muốn cho sự thật cũng đúng như phù quang vẫn ngh làm thanh long tiếp vào ngao quảng truyền về tin tức lập tức chính là một hồi mừng rỡ giống như phượng tộc muốn mượn yêu tộc khí vận làm dịu tự thân nghiệp lực long tộc cũng tại tích cực tìm kiếm đối sách rốt cuộc bởi vì chấn áp hải nhãn mà mất mạng long tộc số lượng đã không dưới trăm vạn nếu như không phải là long tộc có thể sinh chỉ sợ tình cảnh cũng không biết so phượng tộc tốt đi nơi nào trước đây tinh chủ vị trí đối long tộc chính là đại cơ duyên hiện tại nghe nói ba mươi ba trọng thiên có khí v ậ n lớn phụ quang còn tới tìm bọn hắn đi qua nếu là dùng một câu hình dung thanh long tâm tình bây giờ đó chính là thanh long công nếu không vứt bỏ nguyện bái làm nghĩa phụ sau đó thanh long lập tức đưa tin tứ hải long tộc chọn lựa huyết mạch so sánh thuần chính long tộc sau đó chạy tới ba mươi ba trọng thiên bởi vì đ ệ bụng vì lẽ đó toàn bộ quá trình rất nhanh cũng không lâu lắm thanh long dẫn theo một trăm ngàn long tộc thẳng đến ba mươi ba trọng thiên ngay tại lúc đó phù quang ngay tại quy hoạch lấy toàn bộ ba mươi ba trọng thiên xây dựng ba mươi ba trọng thiên hiện tại chính là một chương lỗ hổng giấy tuyên mặc cho hắn tùy ý miêu tả có lẽ là ấn tượng quá mức khắc sâu hắn nhìn xem ba mươi ba trọng thiên liền không tự giác nhớ tới đại náo tiên cùng tiết mục mặc dù tại bốn p ư ơ n g thiên môn có tiên thiên đại trận làm bảo hộ nhưng hắn còn là cảm thấy chưa đủ an toàn nếu như có thể tiếp xuống quy hoạch nhất định muốn chiếu cố bên ngoài cùng an toàn cái này cần đang kiến thiết chỗ lúc liền đánh tốt một cái nghị săn trong đầu đem một chút trận pháp loại hình thủ đoạn cùng xây dựng xảo diệu dung hợp lại đây không phải là một cái đơn giản quá trình chỉ có thể dựa vào chính hắn từ từ sẽ đến may mắn lúc này thanh long mang theo một trăm ngàn long tộc người làm c ô n g tới quy hoạch cụ thể như thế nào xây còn cần thời gian nhưng bọn hắn trước tiên cũng có thể đem một vài nơi thích hợp dọn ra thanh long nhận được mệnh lệnh lập tức n g a không dừng vó dẫn long tộc làm việc Cái tích cực kia một, một, mộ. một ngày này bạch trạch từ vọng thư nơi đó trở về xa xa nhìn thấy phủ quang thời điểm trên mặt không khỏi lóe qua vẻ trầm tư tiểu bạch như thế nào rồi trường hợp thanh long lúc này giám sát trở về nhìn thấy bạch trạch t h o n g mày lúc này liền cười tiến lên hỏi thăm tình huống bạch trạch dù cũng là một bộ lao đạo hình tượng nhưng ở thanh long trước mặt được xưng hô một tiếng tiểu bạch thật đúng là không có gì tật xấu đối với thanh long t r ả hỏi bạch trạch cũng không tính phản ứng hết lần này tới lần khác thanh long còn liền cứng rắn đụng lên tới cái này một gót bạch trạch đẫu nhiên nghĩ đến gì đó vô đùi đúng a bình thường các ngươi long tộc chơi tốt nhất hoa phương diện này nhất định rất rõ ràng bạch trạch lời kia vừa xuất ra trực tiếp liền đem thanh long làm được xả mặt lại chơi tốt nhất hoa hoàn toàn chính xác long tộc là xong trăm triệu một chút nhưng bây giờ mọi người đều là một cái lao đại thủ hạ m i n đệ khám phá không nói t o ạ n vẫn là bạn tốt b ạ c h trạch nhìn thanh long biểu tình tự hồ có chút không vui thanh long đừng tự hồ chính là không vui lập tức b ạ c h trạch cũng không đi vào mèo đi thẳng vào vấn đề đến thanh long trưởng lão các ngươi long tộc cùng người khác kết thành đạo lữ bình thường đều có gì cần chú ý kết thành đạo lữ ngươi nhìn lên người nào thanh long nghe vậy lập tức lộ ra một bộ yên tâm ta hiểu muốn tao biểu tình b ạ c h trạch lại bật cười tấm mắt vô ý thức nhìn về phía trước phủ quang cái này một ánh mắt nhường thanh long lập tức liền nhớ lại lúc trước sự tỉnh quả nhiên phù quang đạo hữu là nhìn lên vọng thư đạo hữu dự định thuận đường đem việc này xử lý nhưng mà bạch trạch nhìn thanh long một đôi mắt loại quét chỉ lo hắn miệng rộng đem sự t ì n h truyền đi lúc này nhỏ giọng giải thích vọng thư nương nương thấy chủ thượng chậm chạp không có cho thấy thanh long nghe bạch trạch giải thích xong cả người đều mở bức vẫn là các ngươi biết chơi một hồi lâu thanh long hướng về phía bạch trạch chớp chớp một cái không trách thanh long phản ứng như thế thực tế là tại hồng hoang thiên địa nam đoạt nữ sự t ì n h thấy nhiều nữ đoạt nam dù không phải lần đầu tiên nhưng cũng tuyệt đối là chuyện mới mẻ còn lại là phù quang vọng thư cấp độ này cờ giả trong lòng cảm khá một phen thanh long liền đem tương quan chú ý hạng mục từng cái nói tới dù là bạch trạch trí tuệ phi phạm đối diện với mấy cái này l u n g tung chú ý hạng mục lại đều có một chút nhớ không đầy đủ không phải liền là tìm một cái nàng dâu ách tìm một cái trợ phu phức tạp như vậy sao không có cách bạch trạch không thể làm gì khác hơn là đem thanh long cho cùng nhau kéo lên thanh long đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện này nếu là làm tốt bọn hắn chính là phủ quan cùng vọng thư giận dây người an tiệc thời điểm đây không phải là thật to lộ mặt thế là một cái bí mật ủy ban liền như vậy thành lập ngay tại ba mươi ba trọng thiên xây dự rầm rộ b ạ c h trạch thanh long âm thầm chủ tính thời điểm v ạ n yêu đại quân cũng cuối cùng trốn về bắc minh hải bắc minh c u n g bên trong lặng ngắt như tờ cả tòa cung điện như một cái băng phong quan tài không khí ngột ngạt đến đáng sợ ở phía dưới kế mông anh t r i ê u khơ nguyên thương dương chờ yêu tộc trụ cột v ữ n bảng cả đám đều duy trì trầm mặc không nói thậm chí không có một người dám nhìn ngồi cao hàng đầu c ố n bằng tại sao không nói chuyện côn bằng thanh âm rét lạnh lọt vào t h a i kế mông anh t r i ê u bọn hắn đều là đáy lòng k h run dậy loại thời điểm này ai nói chuyện chính là chủ động thu hút h ỏ a lực bọn hắn lại không đốc côn bằng thấy thế cảm giác sâu sắc mất hết thể diện một gương mặt mo trực tiếp đen như đáy nổi chính mình tự mình dẫn bạn yêu đại quân tìm kiếm được ba mươi ba trọng t i ề n tại cường giả số lượng cùng thủ hạ số lượng đều là chiếm ưu thế tình m u ố n g dưới kết quả lại bị phụ quang mang theo thủ hạ mạnh mẽ từ trong tay mình đoạt lấy đi đây quả thực là ngay trước hồng hoang vạn linh mặt không chút kiên kỵ quất chính mình tắt hai trước mắt đều trở lại chính mình đại bản doanh liền một cái dám nói chuyện dưới tay đều không có phế vật liền các ngươi dạng này ta yêu tập khi nào mới có thể tái hiện côn bằng trực tiếp hóa thân máy để báo một hồi chửi đấm lên chương bảy mươi bốn côn bằng đập nổi dìm thuyền chương bảy mươi bốn côn bằng đập nổi dìm thuyền bắc minh cung bên trong côn bằng phẫn nộ tiếng khiển trách vẫn luôn không có dừng lại kế mông anh chiêu bọn hắn xem như chuẩn thánh đại đằng từng cái bị mắng mặt đều đen nhưng cứ thế một cái người nói chuyện đều không có không có cách không nói đến côn bằng hiện tại là trên danh nghĩa yêu tộc đứng đầu vẹn vẹn là bọn hắn thân ở bắc minh cung bên trong ai cũng không biết côn bằng có thể hay không từ một nơi bí mật gần đó bố trí trận p h á p gì côn bằng mắng thật lâu rốt cục dừng lại hắn sở dĩ tức giận như thế trừ mặt ngoài bị p h ù quang hung hăng đánh mặt chủ yếu hơn hay là bởi vì hắn lần này thụ thương vì gánh vác chu thiên tinh đấu đại trận công kích chính hắn hóa thành lục thân cường hãn hơn cự côn lại chồng tăng thêm huyền nguyên không thủy kỳ p h o n g ngự kết quả đối mặt nối thành xuyên rơi đập xuống thái c ầ ngôi sao hắn miễn cưỡng gánh vác mười bảy mười tám quả thái c ầ ngôi sao về sau cực lớn cái đuôi lại bị n mình bị lăng tiêu chém một cánh lần này đoạt ba mươi ba trọng t i ề n chính mình lại bị nệ nổ cái đôi liên tiếp xung kích để hắn trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm giao cho kế mông anh t h i ê u sự bất lực của bọn hắn Kế mông anh t h i ê u người thanh cao người không tầm thường mang xong trong lòng nộ khí phát t i ế t đến không sai bị lắm côn bằng cũng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào ứng đối từ trước mắt tình huống đến xem chu thiên tinh đấu đại trận dĩ nhiên cường hãn nhưng bị giới hạn bảy trận người thực lực cùng phối hợp hiện tại chính là có thể so với thánh nhân nhất trọng tiên uy lực nếu là lại cho bọn hắn thời gian sợ rằng sẽ tăng mạnh vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ so sánh thánh nhân nhất trọng thiên thực lực mới được nghĩ đến cái này côn bằng phản ứng đầu tiên chính là trận pháp liền trước mắt hồng hoang thiên địa nắm giữ so sánh thánh nhân nhất trọng thiên chính là tam phương mười hai tổ vu thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận tam thanh tam nguyên quý nhất trận phù quang chu thiên tình đấu đại trận chính mình cũng phải tìm hiểu ra một phương thánh nhân cấp bậc đại trận côn bằng tại trận đạo bên trên cũng coi như có chút thiên phú nhưng hắn cũng không dám bảo đảm nhanh chóng suy tư về sau hắn quyết định đồng thời làm hai tay chuẩn bị tiếp xuống ta muốn bê quan lĩnh hội đại trận hắn vừa mở miệng tuyên bố quyết định này lập tức chú ý tới phía dưới vẻ mặt của mọi người đều là vương l ỏ n g thật giống hận không được mình bây giờ liền trực tiếp b ế quan bọn gia hòa này hắn thấy thế trong lòng cũng là bị tức đến không nhẹ cưỡng chế lựa giận về sau tiếp tục ra lệnh tại ta b ế quan khoảng thời gian này yêu tộc sự tỉnh tạm thời liền giao cho khâm nguyên thương dương xử lý ánh mắt của hắn quét về phía khâm nguyên cùng thương dương trong đó lạnh leo đ ề u hóa giải không ra khâm nguyên cùng thương dương đều là khe g i n mình nhưng chú ý tới côn bằng văng tới tầm mắt lúc bọn họ nào dám có bất kỳ chặt chờ phải hai người g ọ n dịu dàng lĩnh、mệnh. sau đó côn bằng lại nhìn về phía phía trước kế mông cùng anh chiêu đến mức kế mông anh chiêu các ngươi dẫn người đi vạn thọ sơn bên ngoài ngồi chờ một ngày hồng vân đơn độc xuất hiện tìm tìm cơ hội chặn giết hắn lúc này đây nếu là thất bại nữa lời nói thử côn bằng cuối cùng hư lệnh một tiếng mở miệng kế mông cùng anh chiêu lập tức cảm nhận được nào h tới trước mặt một lồn u g sát ý l ắ m liệt rõ ràng côn bằng đồng thời không có đang nói đùa kế mông anh chiêu cũng tại trong tử tiêu cung nghe đạo lập tức liền đoán được côn bằng ý nghĩ muốn cướp hồng mông t ử khí đại nhân hồng vân cũng không đủ gây cho sợ hãi có thể cái kia trấn u y tử biết thì biết kế mông nhưng vẫn là đưa ra tới côn bằng nhữ mày chấn nguyên tử đúng là một cái phiền thoái chấn nguyên tử nắm giữ địa thư nơi tay có thể điều động chung quanh địa mạch lực lượng b ẩ y ra tiên t i ê n mậu thổ đại trận trước kia chính là một cái đạo đức bắt cóc đại trận không người nào dám cưỡng ép công phá ngày nay phương tây địa mạch mặc dù đi qua trải bước k hơi thông chỉnh thể tình huống có chuyển biến tốt nhưng vẫn cũng là rất yếu đuối cái này côn bằng hơi chút t r ầ m n g âm l ậ t tay lấy ra một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo đây là một phương hai màu trắng đen cổ kính màu đen một mặt chiếu chết màu trắng một mặt chiếu sinh chỉ thấy côn bằng đầu ngón tay điểm tại cổ kính trên mặt kính hai màu trắng đen ánh sáng xanh lưu chuyển và ảnh tiếp lấy cổ kính ở trong phá thành hai nửa côn bằng nhìn xem cổ kính dạn n ư ớ c trên mặt cũng là lóe qua đau lòng hắn tại phân bảo nhai bên trên quét đến mười hai mười ba kiện tiên tiên linh bảo lúc trước cho những cái kia chiêu mới ôm dưới tay ban thưởng ba bốn kiện chính mình còn lại tám cái luyện hóa thiên thanh sương hàn kích cùng u phong châu ngày nay lại đem một kiện phá b ỡ hắn làm sao không đau lòng nhưng bây giờ cũng không đ o i hoài tới những thứ này tay gầy ra trong đó màu trắng một nửa liền bay đến kế mông trước mặt bảo vật này n g ư ơ i cầm nếu là phát hiện thời cơ phù hợp về sau lập tức hướng trong đó rót vào pháp lực đến lúc đó ta đương nhiên sẽ có cảm ứng tiến đến ngăn chặn chấn nguyên tử côn bằng trong giọng nói tràn đầy kiên định rõ ràng côn bằng đây là dự định đập nồi dìm thuyền đã đều đã làm đến b ư ớ c này c ế mông anh chiêu nơi nào còn dám nâng lên đưa ra nó vấn đề lúc này cũng là không người lĩnh mệnh côn bằng phất phất tay bọn hắn liền riêng phần mình đi xuống thi hành mệnh lệnh côn bằng ánh mắt nhìn về phía vạn thọ sơn p h ư n hướng nguyên bản hắn kế hoạch trước tiên tìm đến ba mươi ba trọng thiên thu hoạch được khí vật tuyên hệ thành lập tiên yêu thần đình về sau tranh thủ đột phá chuẩn thánh hậu kỳ hiện tại trước sau đã không trọng yếu thu hồi tầm mắt côn bằng trở về mật thất tu luyện móc ra bảo ngọc hắn ẩn ẩ n cảm giác được khối này bảo ngọc còn có những thứ khác hiệu quả mình có thể đào sâu mà tại hắn lĩnh hội thời điểm t ừ tiêu cung hồng quân liền có cảm ứng côn bằng cảm giác không có sai nói cứng lên khối này bảo ngọc cũng coi là tạo hóa ngọc điệp thảm thiến bằng không hồng quân làm sao có thể khống chế nó hình chiếu l o n g hán lượng tiếp lúc rất nhiều bí mật hình tượng ý thức được côn bằng k i ế p huyết hồng quân cũng là xuất thủ lần nữa ông thiên đạo thần luân ánh sáng mờ mịt cách không dẫn động côn bằng trong tay bảo ngọc côn bằng lần nữa tiến vào hình chiếu nhưng lần này hơi có không giống thời gian tựa hồ trước giờ đến hung thú lượm tiếp tại lúc này kỳ long phượng kỳ lân chờ tiên t i ê n tam tộc chỉ huy h ư n g hoang vạn linh chém giết lấy hung thú cái này bên trong có một màn lập tức gây nên côn bằng chú ý kia là tổ lòng n g u y ê n vượng thủy kỳ lân đối mặt bên trên hung thú chi hoàng thần đ ị c h lúc đó thần đ ị c h bởi vì ngưng tụ hung thú nhất t ộ khí bật lại tăng thêm tự thân siêu phạm thiên phú đã hôn nguyên kim tiên nguyên đầy cuối cùng thần lịch lại bị tổ lòng nguyễn vượng thủy kỳ lân bọn hắn chỗ bại thậm chí thành công chân sát dần dần hắn tựa hồ nhóm ngó một k i a phiêu m i ể u phương hướng trừ chú ý màu đen một nửa cổ kính hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trong thang lộ chu sơn lang tiêu đang tu l u y ệ n lúc khổng t u y ê n cùng kim bằng đội vàng mà tới sư tôn vừa mới tiếp vào phương nam bên kia chuyển về tin tức hôn bằng phái trước người hướng b ạ n thọ sơn kim bằng nhanh mồm nhanh m i ệ n g lập tức vượt lên trước h ồ i báo bên cạnh khổng tiên đu ván nhìn một chút đệ đệ kim bằng chú ý tới khổng tiên tầm mắt chê cười gãi gãi đầu lang tiêu mặc kệ bọn hắn huynh đệ đệ đ côn bằng tuyệt đối nghĩ không ra chân trước vừa phái kế mông anh chiêu hành động chân sau kế hoạch liền phi cầm yêu tộc lộ ra ánh sáng đây chính là chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo không người rút n g h e xong hồi báo lang tiêu trong mắt lóe lên bóng loáng cuối cùng đến rồi nếu là dựa theo nguyên kịch bản côn bằng đi qua mấy lần giáo hấn về sau liền biết cầu tại bắc minh nhìn xem hiện tại côn bằng đầu tiên là tại chu sơn bị chém một cánh sau tại ba mươi ba trọng tiên bị phù quang đánh đập dừng lại không chỉ không có ngủ đồng t ĩ n h giữa một hồi ngược lại nhanh như vậy liền lại nhảy ra gây sự yêu tộc đứng đầu vị trí xác thực cải biến côn bằng tính tỉnh bất quá dạng này cũng tốt côn bằng đây là chủ động hỗ trợ đổi c h ấ n nguyên tử cùng hồng bân tới cửa hắn há có thể không thu chương bảy mươi lăm mưa do ám tụ ngũ trang quan t r ư ơ n g bảy mươi lăm mưa do ám tụ ngũ trang quan khổng tên cùng kim bằng chờ một hồi t r ầ m c h ạ m không thấy lăng tiêu nói chuyện khổng tên liền đẩy kim bằng kim bằng tự nhiên biết do khổng tên ý tứ mà lại chính hắn cũng s á t thực hiếu kỳ sư tôn chúng ta muốn hay không sớm đi báo tin c h ấ n nguyên tử kim bằng vừa nói lập tức liền bị lăng tiêu trừng mắt liếp kim bằng lai lịch cùng thiên phú đều là không tầm thường nhưng không chịu nổi tính tỉnh quá mức trực tiếp trước giờ báo tin c h ấ n nguyên tử vậy chúng ta còn thế nào n g ỏ c h ỗ t ố t đương nhiên những lời này lăng tiêu tất nhiên là sẽ không nói tỏ ra để tránh ảnh hưởng chính mình tại hai vị đệ tử trong lòng quang minh chính đại hình tượng á c kim bằng bị chừng đến không h i ể u đấu nhưng đã lăng tiêu không nói gì hắn còn là ngoan n g o n g chờ ngược lại là khổng tuyên vừa nhìn lăng tiêu cái này thái độ lập tức liền thúc đẩy thông minh cái đầu nhỏ chỉ là thoáng một suy nghĩ khổng tuyên tựa hồ đoán được gì đó tấm mắt sáng rực nhìn về phía lăng tiêu thế là khổng tuyên ngươi mang theo một số người nhìn chằm chằm vạn thọ sơn p ư ơ n g hướng nếu có gì đó dị thường động tĩnh lập tức hồi báo kim bằng ngươi lưu lại chờ đợi tin tức tuyệt không cho phép có bất kỳ chỗ sơ xuất đã nghe chưa lang tiêu đối bọn hắn hạ lệnh đặc biệt là kim bằng ngữ khi đều không khỏi tăng thêm mấy phần sự tôn kim bằng trời sinh tính hiếu động nghe nói muốn lưu lại chờ đợi tin tức vậy như thế nào có thể nhịn được tình mình ừ n chỉ là lang tiêu lại là một cái ánh mắt sắc bén quét ngang tới kim bằng lời đến khỏe miệng lại bị cưỡng ép đè xuống kim bằng liếc mắt nhìn một chút khổng tuyên hy vọng ca cả g ú t hắn văn bài kết quả khổng tuyên lại là quay đầu qua suỵ Thuyết sáo. kim bằng khỏe mắt mạnh liệt rút không phải liền làm miệng của mình nhanh hơn một chút lớn không được lần sau nhường người trước nói là được lang tiêu không có quản bọn họ vinh đệ ánh mắt giao lưu để bọn hắn đi xuống thi hành mệnh lệnh đồng dạng thu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề cũng tiếp vào tin tức này từ côn bằng bọn hắn chạy tán loạn về bắc minh tiếp dẫn chuẩn đề liền cảm giác côn bằng không phải là ăn thua thiệt ngọc h ủ đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có những thứ khác hành động Bằng không cái gọi là yêu tộc liền thành cho cười quả nhiên tiếp dẫn chuẩn đề an bài theo dõi đệ tử phát hiện cái mông anh chiêu dẫn đội lặng lẽ rời đi bắc minhải cùng một đoạn phát hiện bọn hắn mục tiêu là bạn thọ sơn lúc này bọn hắn liền đem tin tức chuyển về đến tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề ngồi đối diện nhau sư minh nhìn như vậy đến côn bằng hẳn là chuẩn bị đối hồng vân hạ thủ chúng ta ứng đối ra sao chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn hỏi nhưng trong mắt của hắn lại là tia sáng p h u n g trào tựa hồ sớm có dự định tiếp dẫn đối với chuẩn đề tính tình ra sao nó hiểu rõ lúc này thuận hắn ý tứ mở miệng đến sư đ ệ cho là chúng ta phải làm thế nào làm đang tiếp dẫn trước mặt chuẩn đề cũng không cần lại nguy trang chăng trước chỉ chốc lát chuẩn đề nói đến sư minh ngươi thánh vị chính là hồng vân muốn để đ o ạ t được trong đó nhân quả phức tạp cho nên chúng ta hẳn là giúp một tay c â n bằng tiếp dẫn ngay vậy cơ hồ là nháy mắt liền minh ngộ chuẩn để mạch suy nghĩ lẽ ra tiếp dẫn thánh vị được từ tại hồng vân bọn hắn hẳn là giúp hồng vân thế nhưng thánh vị nhân quả phức tạp muốn giúp tới khi nào trình độ gì nói là một cái động không đ ấ y đều không quá đáng chút nào vì lẽ đó dựa theo chuẩn đề ý tứ không giải quyết được vấn đề vậy liền giải quyết người có vấn đề lúc này mới có thể chân chính một lần mất và suốt đời nhàn nhã tiếp dẫn đầu biểu thị tán thành hai người này thật sự ứng câu cách ngôn kia không phải là người một nhà không vào một nhà cửa lúc này hai người chính là lạng yên mà đậu sờ về phía vạn thọ sơn ngay tại lúc đó vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử cùng hồng vân đang ngồi ở dưới nhân tham quả thụ uống trà ăn quả từ phân bảo nhai tảo hóa sau khi trở về bọn hắn liền đang bế quan luyện hóa thích hợp linh bảo trừ luyện hóa linh bảo tăng lên chiến lược nguyên nhân bên ngoài bọn hắn cũng nghĩ thử một lần hồng quân truyền thụ cho thành thánh pháp chính là lấy tiên thiên linh bảo ký thất t i ệ n ác chấp n i ệ m chờ ba thần chém ra tam thi nhưng rất rõ ràng cho dù hồng quân đã đem phương pháp hoàn chỉnh công bố nhưng muốn phải thành công trạm thi cũng là rất không dễ dàng trạm tam thi còn như vậy đi hôn nguyên chi đạo chỉ sợ càng khó khăn trong lúc nhất thời trời sinh tính tùy ý thậm chí là có chút lười biếng hồng vân liền c h ô i phục mở nát trạng thái trấn nguyên tử xem như hảo hữu gặp hắn như vậy cũng từng nhắc nhở qua h ú n g chi trên tay hắn có hồng mông tử khí cái k i a thế nhưng là đại biểu cho thánh vị đáng tiếc hồng vân tiên tính như vậy đối trấn nguyên tử nhiều lần nhắc nhở hắn đều nước đổ vịt đồng thời không có để bụ trấn nguyên tử cũng biết không q u nổi chỉ cần hồng vân không rời đi ngũ trang quan lười nhác liền lười nhác một điểm từ thu hoạch được trải bước hơi thông phương tây địa mạch công đức lại tăng thêm tử tiêu c u n g nghe đạo sau đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ lấy địa thư thôi động tiên thiên mậu thổ đ ạ i trận thánh nhân phía dưới đều có thể tự vệ không ngại dạng này hai người bình thường chính là nói chuyện phiếm luận đạo sinh hoạt cũng là hài lòng bọn hắn lại không biết tại vạn thọ sơn bên ngoài khu vực lấy cái mông anh chiêu cầm đầu yêu tộc lấy khổng tên cầm đầu địa thần tổ đình lấy tiếp dẫn chuẩn đề cầm đầu tu di sơn tam phương thế lực giống như vô hình vô tướng bị m ị ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó bên trong chặt nhìn chăm chú hồng vân động tĩnh trấn nguyên tử cùng hồng vân không biết nhưng có người biết đó chính là hồng hoang thứ nhất lao t i ê n su hồng vân đương thời côn bằng còn ở tử tiêu cũng lúc hắn liền đã chú ý tới côn bằng đối hồng vân t o á t ra nồng đậm hận ý ngày nay lại nhìn thấy cái mông anh chiêu bọn hắn hành động một chút suy nghĩ liền có thể đoán được côn bằng tính toán hồng vân không ra vậy ta liền nhường ngươi ra tới hồng quân sau lưng hiện ra thiên đạo thần luân dẫn động huyền huyền đạo vận một ngày này t u y ý nằm trên mặt đất hồng vân trong thoáng chốc cảm giác được trong cơ thể hồng mông tử khí tại rung động chận liền từ dưới đất đạn ngồi dậy cách đó không xa ngay tại tưới hoa chấn nguyên tử bị phản ứng của hắn kinh động hồng vân ngươi như thế nào rồi chấn nguyên tử quan tâm hỏi hồng vân mặc dù tín nhiệm chấn nguyên tử nhưng vẫn không có sự thật lấy nói với hồng mông tử khí không tên rung động tại chỉ dẫn lấy hắn để hắn đi tìm một cái trọng yếu cơ duyên chấn nguyên tử bình thường liền rất là phản đối chính mình ra ngoài nếu là nói cho hắn vậy thì càng đừng nghĩ cái này ra ngoài không không có việc gì tùy ứng phó một tiếng hồng vân tiếp tục nằm xuống kỳ thực lại là tại cẩn thận cảm ứng đến hồng m ô n g tử khí rung động đến tột cùng chỉ hướng phương hướng nào trấn nguyên tử thấy thế trong lòng tuy có mấy phần n g h i hoặc nhưng cũng không có quá mức để ý hồng vân đôi mắt hít lại dùng khoe mắt liếc qua liếc nhìn trấn nguyên tử gặp hắn đồng thời không có truy đến cùng trong lòng lập tức thở dài một hơi đồng thời hắn cũng cảm ứng được hồng m ô n g tử khí rung động chỉ phương hướng phương đông bình thường hồng vân chính là tại phương đông bốn chỗ du đãng nếu là chỗ mình quen thuộc tâm thần một cách tự nhiên đi theo thư gian xuống hiện tại chỉ cần tìm thời gian thừa dịp trấn nguyên tử không chú ý xinh đẹp sở chạy ra ngũ trang quan liền có thể quyết định về sau hồng vân liền hòa bình lúc đi theo trấn nguyên tử nói chuyện phiếm luận đạo ở trên đường làm bộ hào hứng rất cao móc ra một bình linh cửu hai người liền bắt đầu uống lấy hai người bọn họ tu vi đừng nói là bình thường linh cửu cái dạng gì linh cửu đều rót không say bọn hắn nhưng hai người uống rượu chính là vì một cái hào hứng tự nhiên là không có thôi động pháp lực hóa giải chờ trấn nguyên tử hơi say rượu về sau hồng vân tìm cơ hội rời đi hồng vân rời đi ngũ trang quan trước tiên cái mông anh c h ê u bọn hắn liền phát hiện chỉ là khoảng cách ngũ trang quan vẫn còn tương đối tiếp cận bọn hắn đồng thời không có lập tức ra tay hành động k á mông anh chiêu không động khổng tên cùng tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng không nút đích bất quá khổng tên thôi động bị pháp ông thông qua đ i ể m mạch tin tức lập tức chuyển về chu sơn chương bảy mươi sáu gậy quáy phân heo vào cuộc chương bảy mươi sáu gậy quáy phân heo vào cuộc chu sơn phía dưới mười hai tế đ à n một trong kim bằng chính xếp bằng ở mặt trên tu luyện có thể còn không đ ợ i trên việc tu luyện bao lâu hắn liền mở cho mắt m ộ n bực ngán ngẩm cựa ở trên trụ đá đối với hắn loại này hiếu động tính tình thật vất vả có cơ hội ra ngoài sóng một vòng kết quả, lại bị cưỡng ép lưu lại. quả là so g h i hắn đao còn khó chịu hơn hết lần này tới lần khác sư tôn lăng tiêu mệnh lệnh hắn lại không dám không nghe bởi vì lăng tiêu cái kia thế nhưng là thật đánh có một lần hắn bởi vì náo ra một chút xíu nho nhỏ ngoài ý mớn bị lăng tiêu đánh một trận về sau dòng dã ba năm cũng còn đau vì thế hình thiên còn đặc biệt tới nhìn một chút thuận đường còn chuyển thụ một chút bị đòn kinh nghiệm n g h e xong hình thiên huyết lệ sử kim bằng đều run dày một cái đây cũng chính là chính mình gây h ò a nhỏ không phải vậy còn không phải bị sư tôn đánh chết tóm lại vậy sau này kim bằng liền n o n nhiều suy nghĩ lung tung ở giữa ông hộp đá phát ra rất nhỏ rung động kim bằng biết rõ đây là có tin tức tín hiệu lúc này ngồi xếp bằng tốt hai tay bót qua ấm huyết một trưởng vỗ tại trên trụ đá ông ngay sau đó một đạo ánh sáng lấp lánh bay vào kim bằng cái chán biến thành một đạo tin tức kim bằng lập tức đi tìm lang tiêu hồi báo tin tức trừ kế mông bọn hắn còn có một đội người lang tiêu n h ư mày có thể để cho khổng tuyên đều dò xét không ra trải qua người ít nhất là c h u ẩ n thánh đại năng mà cùng hồng vân có một chút liên hệ càng nghĩ lang tiêu có thể nghĩ tới chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này hàng chỉ là kể từ đó bọn hắn sau lưng có hay không hồng quân âm thầm thụ ý cái này không trách lăng tiêu sẽ nghĩ tới hồng quân côn bằng vũ kế mông anh chiêu bọn họ chạy tới nằm vùng mới qua bao lâu nhiều nhất liền mười mấy hai mươi năm mười mấy hai mươi năm đối với một lần tu luyện liền có thể mấy ngàn mấy vạn năm c h u ẩ n thánh đại năng có thể nói là một cái trước mắt thoáng qua trong khoảng thời gian ngắn kế mông anh chiêu bọn hắn vừa mới nằm vùng tiếp dẫn chuẩn đề đi theo tới hồng vân còn liền từ ngũ trang quan r a tới nhiều như vậy trùng hợp dù sao lăng tiêu không tin xuất phát từ dạng này cân nhắc hắn không có chỉ hoãn lập tức liền triệu tập mười một tổ vô cùng hình tiên chạy tới ngũ trang quan vì cái gì không trực tiếp đi c h i viện hồng vân lang tiêu tự nhiên cũng là có cân nhắc lang tiêu muốn lôi kéo chấn nguyên tử cùng hồng vân cần làm đến hai điểm điểm thứ nhất chính là biết rõ hồng quân không đáng tin cậy một điểm này từ ra tay đội hình đến xem đã thỏa mãn trước có quân bằng sau có tiếp dẫn chuẩn đề đều là tử tiêu cùng người nghe đạo coi như hồng vân sau đó đi tìm hồng quân cáo trạng hồng quân giút ai không giút ai chỉ cần đơn giản vừa so sánh hồng vân cùng trấn nguyên tử liền biết hồng quân không đáng tin cậy điểm thứ hai chính là phải nhường bọn hắn bị đánh đau nhức biết rõ vẹn vẹn dựa vào chính bọn họ không được hồng quân không đáng tin cậy chính mình lại không được ngươi muốn tiếp tục sống muốn làm sao phá cục cái này nếu là còn không nghĩ tới lăng tiêu bọn hắn cái kia hồng vân muốn làm sao chết liền như thế đó chết đi chỉ là làm hắn truyền âm cho mười một tổ vu cùng hình tiên thời điểm lấy được trả lời lại là đến không được trước đây hình tiên tham dự b ạ y trận mơ hồ tìm tới đột phá đến tổ vu cảm giác vì lẽ đó hắn cần bế quan tu luyện lúc này lăng tiêu không hảo lạc bên trên mười một tổ vu lấy mười một tổ vu hiện tại thế lực đã có thể đối mặt c h u ẩ n thánh đại năng thế nhưng nếu như chỉ có mười một tổ vu theo tới cái kia hình thiên vì cái gì không có cùng đi chẳng lẽ là có khác tình huống cái kia muốn hay không làm ý chuyện tóm lại có thể sẽ dẫn phát liên tiếp vấn đề thà rằng như vậy dứt khoát liền mười một tổ vu cũng đừng gọi đi bên ngoài khả năng suy đoán là vu tộc cùng địa thần tổ đình có việc cùng mười một tổ vu nói một tiếng chính mình có việc đi ra ngoài một chuyến để bọn hắn xem trọng thủy tinh mười một tổ vu tư thế đáp ứng sau đó tại kim bằng trông mong nhìn chăm chú phía dưới liền biến thành đỏ vàng đội hướng vạn thọ sơn t r ú c dung thấy kim bằng thất lạc đi tới vô vô mở vai của hắn không có việc gì lăng tiêu không mang ngươi chơi ta mang ngươi đừng đừng đừng t r ú c dung sư thúc ý tốt ta xin tâm lĩnh kim bằng không đợi t r ú c dung nói xong trực tiếp liền đ ẩ y miệng cự tuyệt t r ú c dung ra tay mặc dù không có sư tôn hung ác nhưng cũng chính là tốt một chút chính mình cũng không phải dành đến ngứa ra nhất định phải tìm hắn đánh chính mình không phải là kim bằng t r ú c dung còn nghĩ tranh thủ đổi lấy kim bằng liền một hồi chạy như liên đề giang chúc cự âm bọn hắn cũng là im l ặ n mà lúc này v ạ n thọ sơn bên ngoài cái tia thật để một cái náo nhiệt hồng vân rời đi về sau kế mông anh chiêu bọn hắn liền lặng lẽ theo sau đây cũng chính là hồng vân tâm đều đặt ở cơ duyên mặt trên không có chú ý sau lưng hoặc là nói căn bản không nghĩ tới sau lưng Kế mông anh chiêu bọn hắn vừa định muốn độc thủ chợt nghe một đạo truyền âm hai người lập tức giật mình bọn hắn lúc nào bại lộ nhưng rất nhanh bọn hắn chính là yên tâm lại truyền âm chính là chuẩn đ ề Kế mông cùng anh chiêu đối tiếp dẫn c h u để vô xỉ sớm có hiểu rõ nếu biết bọn hắn muốn xuất thủ nhằm vào hồng vân nhưng không có mảy may phải nhắc nhở hồng vân ý tứ vậy đã nói rõ bọn hắn đồng thời không có làm d ố i ý nghĩ ngay sau đó chuẩn đề truyền âm chứng minh một điểm này tiếp dẫn chuẩn đề ý tứ rất rõ ràng bọn hắn có thể giúp một tay nhằm vào hồng vân nhưng sau đó muốn cho thủ lao có thể có hai vị c h u ẩ n thánh đại năng làm ngoại viện kế mông anh chiêu bọn hắn tự nhiên là sản g khoái đáp ứng lấy được kế mông anh chiêu đáp lại tiếp dẫn không khỏi tán thưởng nhìn về phía chuẩn đề rõ ràng bọn hắn cũng có ý cạo chết hồng vân kết quả hiện tại như thế một phen thao tác chẳng những có thể đạt tới mục chật chật chật thật là đẹp xì xì cứ như vậy tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này v ậ y q u ấ y phân heo cũng chính thức vào cuộc đồng thời vì ẩn nấp thân phận của mình tiếp dẫn chuẩn đề còn tôi động thần thông biến ra yêu tộc hình tượng Kế mông anh chiêu thấy tình thế khoe miệng một hồi mánh liệt rút hồng hoang thiên địa chuẩn thánh cư như vậy nhiều mọi người người nào không biết người nào hai người các ngươi vừa ra tay chỉ dựa vào khí tức liền có thể nhận ra các ngươi thân phận cái này không phải liền là chọc đầu đỉnh con giận g i mở đương nhiên trong lòng nhà danh vệ nhà danh bọn hắn cũng không biết đâm thùng thậm chí kế mông cùng anh chiêu một cái vượt lên trước liền bay đến hồng vân phía trước đem phía sau vị trí nhường cho tiếp dẫn chuẩn đ ề kế mông anh chiêu các ngươi muốn làm gì hồng vân chính suy tư hồng mông tử khí rung động chợt thấy phía trước bị ngăn lại hắn sát mặt liền âm trầm xuống chúng ta muốn làm gì ngươi thoái vị làm cho côn bằng đại nhân mất đi thánh vị chính mình lại thu hoạch được hồng mông tử khí thực thời hôm nay ngươi đem hồng mông tử khí giao ra chúng ta còn có thể tha cho ngươi một ngựa bằng không thử quát lạnh âm thanh rơi xuống kế mông trong tay xuất hiện một thanh thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo thương dương đao thương dương đao thân đao lập lòe âm t r ầ m sắc bén giống như có khả năng xuyên tấu người linh hồn lưới đao vô cùng sắc bén t à n mát ra lệnh tấu xương hà khí chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ từ cuộc sống dâng lên một trận hà khí thể hiện ra nó uy lực kinh người cùng bà khí anh t r i ê u cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau tay cầm một thanh thượng phẩm tiên tiên linh bảo đầu hồ đại đao phía trước có kế mông anh t r i ê u vẽ mẫu thiết kế tiếp dẫn chuẩn đề cũng là ra tay đương nhiên bọn hắn không biết sử dụng tiếp dẫn thần chàng cùng gia chỉ thần sự mà là khác lây ra hai cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo chỉ là các ngươi là tiếp dẫn chuẩn đề gì đó ngụy trang đều không dùng k h í tức vừa lộ liền bị hồng vân nhận ra tiếp dẫn chuẩn đề không đáp gốc dạng chỉ cần ta không thừa nhận vậy thì không phải là ta hồng vân trong lòng nổi giận chính mình là bởi vì cho bọn hắn thoái vị mới bị côn bằng cho để mắt tới hiện tại lại đ à o ngược bọn hắn thế mà muốn ra tay với mình loại này đâm lưng đau nhức nhường hồng vân ép đều ép không ra xèo lúc này triệu h ồ i ra chính mình xích vân truy hóa thành một đạo ánh sáng đỏ sau vòng quanh chính mình xuyên qua sau đó một cái nhanh quay ngược trở lại dẫn đầu đánh về phía tiếp dẫn chương bảy mươi bảy lang tiêu côn bằng đã lâu không gặp a chương 77, lang tiêu côn bằng đã lâu không gặp a x ẹ o xích vân trụy phá không dẫn đầu đánh về phía tiếp dẫn chính mình gặp bọn họ khóc đến bi thương cắt lúc này mới chủ động thái vị kết quả hai gia hỏa này t r ở tay liền đến vây công chính mình quả nhiên là lang tâm cầu phế tiếp dẫn thấy hồng vân ngự sử xích vân trụy đi đầu công tới trong mắt lõe lên một tiếng ngưng trọng tâm niệm v ừ a động tốc độ cao xoay tròn pháp luân bay ra huyền huyền ánh sáng chống ra một đạo màn ánh sáng trắng đinh xích vân trụy đánh vào màn sáng bên trên chỉ là va chạm ra một đạo cực kỳ nhỏ giòn vang mà người kế nhiệm từ s í c h vân truy cải biến phương hướng đều là vô pháp xuyên qua pháp luân phòng ngự không biết là xuất phát từ ấ y n ấ y vẫn là biết rõ một người không cách nào bắt được hồng vân tiếp dẫn chỉ là kiểm chế hồng vân chú ý không thể nghi ngờ đang hấp dẫn thù hận phương diện này tiếp dẫn vẫn là làm được rất đúng chỗ cho dù bên cạnh còn có ba vị chuẩn thánh tại hồng vân vẫn là bị tiếp dẫn cái kêu ung dung trạng thái kích thích hai mắt đều sung huyết đỏ lên hung hãn xông ra đồng thời trong tay bỗng nhiên vẩy ra một đầu, mang theo đầu nhọn dây xích trung phẩm tiên tiên linh bảo xuyên không dây thừng tạo ra như g a o long bốc lên biển mây xuyên không dây thường vòng quanh màn sáng cuốn mấy vòng làm cho tiếp dẫn không thể không lại triệu hồi ra một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc bảo châu trên có pháp luân tre đại đ ỉ n h dưới có bảo châu hộ đáy dù vậy tiếp dẫn cũng là có chút chật vật thậm chí trong lòng có ý nghĩ đem mười hai phẩm công đức kim liên triệu hắn đi ra phòng ngự ý nghĩ này chỉ là mới ra lập tức liền bị hắn bỏ đi bọn hắn đối phó hồng v â n không giả nhưng về sau còn muốn sinh hoạt công đức kim liên là bọn hắn để rêu giao tự thân đại pháp bảo quyết không thể ở loại tình huống này phía dưới xuất hiện cho dù tất cả c h u ẩ n thánh đại năng đều biết chính là bọn hắn xuống bàn tay đen có thể chính bọn họ là quyết không thể thừa nhận có tiếp dẫn thu hút thù hận kế mông anh t r i ê u thì là toàn lực công phạt thương dương đao vung vẩy ra từng đạo từng đạo lạnh thấu xương màu xanh thảm đào cường bàng bạc như là mưa rào s ố i xả chút xuống đầu hồ đại đao càng là thật ngưng tụ ra đầu hồ sắp bén hướng hồng vân phía sau lưng hung mánh bổ nhào cắn qua đi hồng vân phất tay á o một mảnh hồng vân từ trong tay á o bay ra ý đồ ngăn mở chấn động hồng vân liên tục t h ụ t đùi một mực tại tìm cơ hội chuẩn đề giờ phút này cũng ngang nhiên ra tay trên tay hắn một thanh kim phủ chiếu vào hồng vân bên hông liền chém ngang mà đi phốc phốc một đạo đúa mũi nhọn đem hồng vân trên thân đạo vào xoắn nát chém ra d à i bằng bàn tay vết thương gây rợn hồng vân hoảng hốt lúc này nhanh chóng hướng ngũ trang quan phương hướng đánh ra ở quyết hướng chấn nguyên tử cầu viện kế mông anh chiêu bọn hắn muốn ngăn trở nhưng trung pi là chậm một bước đương nhiên bọn hắn cũng không có lo lắng sơ tại vừa rồi trước khi bọn họ độc thủ kế mông đã thông qua màu trắng một nửa cổ kính báo tin q â n giờ phút này côn bằng hẳn là đến ngũ trang quan bên ngoài có côn bằng ngắn cản chấn nguyên tử hẳn là vô pháp gấp rút tiếp viện a nguyên bản kế mông vẫn là rất tự tin cũng không biết là gì hắn không khỏi vì đó chính là đáy lòng máy động s u â n mạnh cảm giác thật giống không có đơn giản như vậy được rồi đây không phải là mình bây giờ hẳn là nghị sự t ì n h việc cấp bách làm u ố n t r ư ớ c cầm xuống hầm vân kế mông không biết hắn dự cảm rất nhanh liền thành thật thời gian trở về rót một chút xíu bắc minh cung bên trong côn bằng ngay tại lĩnh hội bảo ngọc bên trong hình chiếu mặc dù chỉ là mười mấy năm nhưng hắn tiến triển lại hết sức thuận lợi trước mắt hắn đã tìm hiểu ra một tòa trận pháp hình thức ban đầu tiếp xuống chính là đi sâu vào hoàn thiện chi tiết ông đột nhiên một bên màu đen một nửa cổ kính tại chấn động nhanh như vậy côn bằng có chút kinh ngạc về sau lập tức liền tạm dừng lĩnh hội lách mình đi tới bắc minh cung bên ngoài thôi động đại thần thông lấy như xuyên qua không gian cực tốc chạy tới vạn thọ sơn nhìn thấy vạn thọ sơn bình tĩnh như thường côn bằng chuẩn bị bố trí trận pháp hắn tại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong thương thế chỉ khôi phục bảy thành ỷ vào thần thông kéo dài trấn nguyên tử có thể muốn đánh bại trấn nguyên tử liền rất khó khăn không đợi hắn bày ra trận pháp, xèo. một đạo ánh sáng xanh rơi vào bên trong ngũ trang quan nguyên bản ngã trên mặt đất mơ mơ màng màng trấn nguyên tử bỗng nhiên mở hai mắt ra mới ánh sáng xanh là hồng vân phát tín hiệu cầu cứu trấn nguyên tử lập tức định phi thân lên hướng hồng vân tiêu ký địa phương chạy tới nhưng mà bù bù một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ x u ố n g ra thình lình chính là c ô n bằng kết hợp hồng vân t r u y ề n về tin tức vòng vây người của hắn có kế mông anh chiêu cùng tiếp dẫn chuẩn đề trấn nguyên tử nháy mắt rõ ràng côn bằng mục đích cốt bằng người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ nếu thực như thế trấn nguyên tử trên mặt còn tại chất vấn kỳ thực đã tối ám chuẩn bị lên xa ngày không oán ngày n à y không thủ ha ha ha côn bằng cất tiếng cười to đồng thời cũng là âm thầm thi triển thần thông hết sức phong cấm không gian xung quanh hai người đều là kẻ ra đời ánh sáng cãi nhau không động thủ loại hành vi này trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn nếu không phải hồng vân cái tia đại ngốc tử tóc dối bời thiện tâm ta biết bị tiếp dẫn chuẩn đề liên hợp nguyên thủy đổi mở ta biết bỏ lỡ thánh vị ta biết bị phù quang chu thiên tinh đấu đại trận đạt hương côn bằng một mạch đem trong lòng mình không phục phát tiết ra ngoài cái tia nổi giận bộ dạng đường trấn nguyên tử đều kinh chỉ là phía trước thoái vị lan đến gần côn bằng trấn nguyên tử còn có thể lý giải đằng sau côn bằng tìm kiếm cơ duyên đánh lên phù quang bị phù quang bày ra chu thiên tinh đấu đại trận đại t h ư ơ n g việc này cùng hồng vân có quan hệ gì theo trấn nguyên tử côn bằng rõ ràng chính là mọi việc không lấy tùy ý loạn trụ trụ n g ũ lập tức trấn nguyên tử không muốn lại nói nhảm x o á t giơ tay lên một đầu màu vàng đất roi dài rút ra côn bằng chính ở chỗ này phun mạnh màu vàng đất roi dài đã rút đến trước mặt côn bằng hơi khẽ giật mình về sau lập tức liền phản ứng lại tuyệt đối không ngờ rằng chấn nguyên tử cái này mày dẫm mắt to ra hỏa thế mà cũng như thế âm hiểm bất quá phúc màu vàng đất roi dài khoảng cách côn bằng còn có một trăm t r i ệ lúc tựa như rút vào vũng bùn đầm lầy bên trong khó tiến thêm nữa côn bằng thần thông có hiệu quả đồng thời trong tay ánh sáng xanh loại lên thiên thanh sương hàng kích xuất hiện cờ r ắ c t à m xoa kích ba l ư ớ i đâm ra âm dích đạo công hướng chấn nguyên tử ngay ngực s c á t sắp ben ý cách một đoạn chấn nguyên tử đều cảm ứng rõ ràng đến thủ đoạn phát lực đem màu vàng đất roi dài một ớt doi thân lập tức như khủng lòng xoay người cưỡng ép tránh ra không gian mắt thấy màu vàng đất roi dài đổ rút trở về côn bằng t u ổ i khẩy cuối cùng cuối cùng đến p h i ê n chính mình tú một đợt thiên thanh sương hàng kích giống như linh dương móc sừng đâm ra ba lưới một khoái giống như bản kéo đường ở màu vàng đất roi dài tạch tạch tạch trong n y mắt màu vàng đất roi dài liền bị đông cứng ra góc cạnh bén nhọn băng tinh sau đó luồng khí lạnh tiếp tục thuận màu vàng đất roi dài đánh út về phía c h ấ n nguyên tử tay c h ấ n nguyên tử lập tức thôi động pháp l ự c chống cự màu xanh cùng màu vàng tại trên roi dài rằng co cái này cũng nhờ vào màu vàng đất roi dài là thượng phẩm tiên tiên linh bảo côn bằng không như thế nào gánh bắt được hai vị c h u ẩ n thánh đại năng như vậy lộ p h á t cứ việc cục diện bên trên tương xứng nhưng trấn nguyên tử lại rõ ràng càng thêm gấp gáp không có cách hồng vân chính hãm sâu đang vây công bên trong trễ một khắc liền n h i ề u một phần hung hiểm làm sao bây giờ trấn nguyên tử trong đầu đầu mối xoay nhanh suy nghĩ phá cục kế sách côn bằng thấy hắn như thế khoe miệng dáng tươi cười càng là sáng rực như cúc nở rộ chỉ bất quá sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt một đạo mang theo nghiện ngẫm âm thanh từ trong hư không dài ràng g i c truyền tới côn bằng đã lâu không đọc a anh cơ hồ là tại âm thanh rơi xuống máy mắt một đạo vàng đỏ hỏa lòng vào tới sáng rực nhiệt độ cao đem băng tinh nương hóa thành giọt nước rơi mà xuống dáng g ơ i cười từ côn bằng trên mặt chuyển rời đến chấn nguyên tử trên mặt l ă n g tiêu l ă n g tiêu đạo hữu hai người không phân t r ư ớ c sau đạo phá thân phận của người đến chính là l ă n g tiêu chân bảy mươi tám chấn nguyên tử gấp rút tiếp viện hồng v â n giận mắng t r ư ơ n g bảy mươi tám chấn nguyên tử gấp rút tiếp viện hồng v â n giận mắng l ă n g tiêu ngươi như thế nào tại ha ha nguyên lai ngươi cũng nhớ hồng vân hồng mông tử khí côn bằng đang muốn bận hỏi lang tiêu tại sao lại ở chỗ này nhưng đầu g ó c nhất chuyển liền lập tức dội nước bẩn quả nhiên nghe được lang tiêu là hồng nông t ử khí mới vừa rồi còn nhiệt tình chào mời lang tiêu đạo hữu trấn nguyên tử sắc mặt lập tức trầm xuống đối phó một cái côn bằng trấn nguyên tử còn khuynh ê ư ớ n g bị động phòng ngự cái này nếu là lại tăng thêm một cái lang tiêu chỉ sợ ngay cả mình cũng đứng trước thân chết đạo tiêu nguy hiểm nhưng mà trấn nguyên tử người đi c h i viện hồng vân đi lang tiêu mở miệng lại là nhường trấn nguyên tử đều khẽ giật mình lập tức hắn lập tức liền kịp phản ứng ngạc nhiên nhìn về phía l ă n g tiêu l ă n g tiêu đạo h ư u đại nghĩa cảm ơn hắn căm giận t r ừ n g mắt liếc côn bằng như muốn đem cái này nhằm vào hồng vân khiêu khích l ă n g tiêu thủ vững vàng ghi vào đáy lòng x ẹ o thu hồi roi dài hóa thành đội quang bay hướng hồng vân vị trí côn bằng nhìn thấy c h ấ n nguyên tử sau cùng cái ánh mắt kia có tâm đem c h ấ n nguyên tử chặt lại nhưng nhìn thấy l ă n g tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở bên cạnh cố nén xuống xúc động gì đó động tác đều không có làm lang tiêu cũng xem t ấ u côn bằng tiểu tâm tư làng lặng cùng với rằng co cái này chơ một chút cho tới nay l n chỉ, chỉ là côn g bằng cũng không suy nghĩ một chút bọn hắn ngay tại một lòng một dạ đối phó hờ vân nào có thời gian xem xét cổ kính biến hóa côn bằng cắn răng thiên thanh sương hàn kích đâm thẳng lăng tiêu miễn cưỡng tính có mấy phần quốc khí lăng tiêu nhàn nhạt phê bình một câu trong tay nắm thật hồng mông lượng tiến xích lấy thước đánh kích đinh đinh đăng kem hai người nhanh như tàn ảnh giao phong thước kích va chạm ra l ẻ tẻ tia lửa thế nhưng cho dù thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc thiên thanh x ư ơ n g hàn kích tại hậu thiên công đ ứ c trí bảo hồng mông lượng tiên xích trước mặt nên là đệ đệ vẫn là đệ đệ không biết va chạm bao nhiêu sau đó côn bằng lảo đảo lui lại v à n g dặm tấm mắt quét về phía trong tay tam xoa kích không khỏi sắc mặt chính là chỉnh xuống trong mắt lóe lên tiếp hận ý bởi vì tại tiên thanh sương hàn kích bên trên lít nha lít n h í xuất hiện va chạm dấu vết giống như tùy thời đều có thể bị đệ bạo lửa lại không lúc trước y phóng bá khí xu thế lần này, côn bằng triệt để bị làm trầm mặc liều thực lực miễn cưỡng tính không phân sàn sàn nhau liều linh bảo t h ỏ a thỏa giảm chiều không gian đạ kích liều bối cảnh được rồi nhìn rõ tình thế côn bằng cũng không có lại giấy ruộng hai người lần nữa khôi phục rằng co mà tại trong lúc này trấn nguyên tử rốt c ụ c đổi tới hồng vân bị vây công địa phương thời khác này hồng vân quả là quá thảm eo có một đạo vết thương ghê rợn cánh tay trái đã bị khuấy đoạn đến chỉ còn một nửa còn lại bộ bị vết thương càng là vô số kệ mấu chốt là bốn vị t r u y n thánh đại năng toàn phương bị cường công làm cho hồng vân ngăn cản càng thêm gian nan trấn nguyên tử xa xa nhìn thấy hảo hữu thảm trạng về sau lập tức liền muốn tiến lên hỗ trợ nhưng coi như như vậy mù quáng mà sông đi vào tối đa cũng chính là thoáng giảm mất một điểm hồng vân áp lực muốn phải hoàn toàn phòng vệ gấp tại đây một lát cũng không có tác dụng gì hô phun ra một mụn trọc khí về sau hắn lập tức móc ra địa thư ông thôi động địa thư liên tiếp chung quanh địa mạch đáng tiếc là hồng vân tiến về trước chính là phương đông địa mạch thông thuận nhưng không có liên thông thành một cái chính thể vì lẽ đó hắn kết nối địa mạch tốc độ hơi chậm mấy phần cứ như vậy một lát sau hồng vân lại thêm không ít thương thế hắn mặc dù trong lòng mọi loại lo lắng nhưng lại không thể loạn cuối cùng liên thông chung quanh một triệu dặm địa mạch đánh mắt hắn lập tức chính là bấm nghiệm pháp quyết b à y trận ông trên mặt đất dâng lên ánh sáng xanh như là hơn mười đầu địa long tạo dựng một phương m ê n h mông đại trận trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề kế mông anh chiêu cảm ứng được tiên thiên mậu thổ đại trận thành hình tất cả đều kinh ngạc lên tiếng đặc biệt là kế mông anh chiêu hai người đáy lòng đều mắng mở côn bằng không phải là nói hắn biết ngăn chặn trấn nguyên tử sao trước đây sau mới trôi qua bao lâu người mẹ nó chính là như vậy ngăn chặn đáng tiếc bọn hắn lại thế nào mắng cũng là là chuyện vô bổ chỉ có thể tận khả năng ngăn ở hồng vân cùng đại trận bên trong ở giữa hồng vân mau tới đây t r ấ n nguyên tử trong miệng hét to quần quận địa mạch lực lượng giống như hóa thành thực chất hồng vân cũng đã làm dọn thừa dịp bốn người kinh nghi nháy mắt đột nhiên chính là vỗ một cái ngực trên mặt tái n h ậ t lập tức phun lên yêu dị ửng hồng hậu sau đó hắn liền cực hạn thi triển chính mình bản mệnh thần thông hồng vân chi thuật ban đầu ở tử tiêu c u n g môn hắn chính là dựa vào pháp này từ một đám cường giả bên trong giết ra thành công cấp được bộ đoàn ngày nay lấy khuấy động tinh huyết làm dẫn thi triển tốc độ lại nhanh hơn mấy phần cơ hồ là trong nháy mắt hắn đã hóa thành ánh sáng đỏ đụng vào tiên thiên mậu thổ đại trận bên trong và ảnh nặng nề g h mà rơi trên mặt đất như là một cái vết máu lăn đất hồ lô trấn nguyên tử mau chóng tới lật tay h á o móc ra một cái mới mẻ nhân s â m quả cơ hồ là lấy một loại đem nhân s â m quả ép nước tư thế cứng rắn nhét vào hồng vân trong miệng trong v e o nước trái cây hóa thành tinh thuần linh lực khôi phục hồng vân tương thế miễn cưỡng là ổn định đại trận bên ngoài tiếp dẫn chuẩn đề kế mông anh chiêu sắc mặt t ám nhìn lẫn nhau hôm nay đem sự tình cảm đến lúc này song p ư ơ n g đã là huyết hải theo k i u lại không vể chuyển khả năng bị hai vị c h u ẩ n thánh đại năng ghi hận lên đây cũng không phải là một chuyện tốt nhưng nhìn xem đại trận bọn hắn có thể làm gì k h u khô cụ bọn hắn làm khó thời khắc hồng vân t r ầ m rãi thanh tình nhìn qua bên ngoài bốn người hồng vân chỉ cảm thấy mối hận trong lòng ý khó bình đặc biệt là tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai đầu bạch nhã lang hiện tại hắn tạm thời không thể lại độc thủ có thể hắn có thể há miệng a lúc này thôi động vừa mới khôi phục một điểm pháp lực hóa thân vô tình máy điện báo nghiêm nghị dẫn m a đến tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi hai cái này thấp hẹn vô xỉ hạ lưu bẩn t h u đừng nhìn hồng vân bình thường dễ nói chuyện ở bên ngoài có thiệt danh thật bị gây gấp mắng lên gọi là một cái khó nghe kế mông anh chiêu đều vô ý thức nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt phải biết bọn hắn mới là lần này kế hoạch phục kích người đề xuất hiện tại hồng vân liền bọn hắn đều không có mắng mà là bắt lấy tiếp dẫn chuẩn đề mắng không ngừng cái này là thật là để bọn hắn không nghĩ tới tiếp dẫn chuẩn đề bị mắng đầu đều túi khả năng làm sao bây giờ chính mình không thừa nhận còn có thể đối phó đi qua như chế g i ễ lại cái kia không phải tương đương với là trực tiếp ngồi vững thân phận của mình nhẫn phải nhịp dù sao chửi đến không phải là ta tiếp dẫn chuẩn đề còn làm bộ cùng kế mông anh chiêu hồi báo sau đó mới hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng bắc minh hải phương hướng bay đi biết rõ sự tình tiết lộ còn muốn đem kịch hát toàn làm toàn kế mông anh chiêu đây chính là chuyên nghiệp diễn viên tín nhiệm cảm giác chim sẻ mổ mông châu cổ thức ăn ngưỡng bức nên nói không nói nếu là không có tiếp dẫn chuẩn đề như vậy tầm tính s á t thực cũng không làm được nhiều như vậy đồ bỏ đi s u ố i q u ỏ e sự t ì n h thấy tiếp dẫn chuẩn đề rời đi hồng vân tựa hồ không có mắng t h ả i mái đem mục tiêu chuyển hướng kế mông anh chiêu thậm chí liền trấn nguyên tử đưa tới nhân s â m q u ả đều không có tiếp chính là rất điên cuồng c h u y ể n vận kế mông anh chiêu thấy chuyện không thể làm cũng không có ý định lưu tại nơi này tiếp tục bị mắng liếc nhau liền bay về phía bắc minh hải các ngươi đừng đi a có bản l ĩ n h tiếp tục đến đạo gia ô ô ô â hồng vân còn muốn đuổi theo mắng trấn nguyên tử đã đem nhân s â m q u ả lần nữa nhét vào trong miệng của hắn kết quả bởi vì lực đạo dùng lớn vảnh hồng vân trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài ngồi dưới đất lúc tác động thương thế đau đến n h a răng trận mắt trấn nguyên tử cũng không có phản ứng hắn điển hình mới tốt vết xẹo q ê n đau nên chương 79. tiếp dẫn chuẩn đề lực cũng ra muốn thủ lao rất hợp lý a chân bảy ư ơ i c h í tiếp dẫn chuẩn đề lực cũng ra muốn thủ lao rất hợp lý a chấn nguyên tử chờ hồng vân khôi phục trong chốc lát khí tức bình phục lại thân thức hướng phía chung quanh p h ó n g thích liên tục xác nhận không có nguy hiểm về sau hắn mới thu lại tiên tiên mậu thổ đ ạ i trận đem hồng vân dịu dắt đứng lên hướng ngũ trang quan bay trở về còn cách một khoảng cách hồng vân liền thấy lang tiêu cùng côn bằng đang đối đầu lang tiêu như thế nào tại đây hồng vân nhìn thấy lang tiêu về sau phát ra vấn đề giống như trước chấn nguyên tử lại là trường chừng hắn vừa rồi chỉ lo cho hắn ổn định thương thế không có nhắc lên lăng tiêu hỗ trợ nếu không phải lăng tiêu đạo h ư u hỗ trợ ngăn chặn côn bằng ngươi bây giờ đã chết rồi trấn nguyên tử cũng là tức giận đánh một câu ách hồng vân nghe vậy ngượng ngùng tại bọn hắn giao lưu sau đó lăng tiêu cùng côn bằng cũng chú ý tới bọn hắn côn bằng nhìn thấy hồng vân chỉ là trọng thương đáy lòng đã đoán được kế mông anh chiêu bọn hắn thất bại đầu tiên là chừng hồng vân một cái tựa hồ muốn nói chuyện này còn chưa xong ngươi chờ xem hồng vân giận dữ là ta t h á i vị là ta vờ n ớ ngẩn bức có thể mẹ nó cuối cùng bức ngươi đi người là nguyên thủy là tam thanh ngươi như thế nào không tìm bọn hắn đâu hồng vân đang muốn mở miệng đánh về côn bằng lại không cho hắn cơ hội lại nhìn một cái lăng tiêu về sau lập tức thôi động đại thần thông rời đi ngươi hồng vân một cái bất khí kẹt tại ngực lên không nổi không thể đi xuống gọi là một cái khó chịu trấn nguyên tử mặc kệ hắn trực tiếp mang lấy hắn đi hướng lăng tiêu lăng tiêu đ ạ o hữu lần này cảm ơn ngươi t r ư ở n g nghĩa t ư ơ n g trợ trấn nguyên tử mở miệng trước sau đó quay đầu nhìn về phía hồng vân hồng vân xấu hổ s o n ư ơ n g lần trước gặp mặt bởi vì mượn địa thư sự tỉnh có một chút điểm không thoải mái sau đó trấn nguyên tử không chỉ thu hoạch một bút công đ ứ c lăng tiêu cũng là đúng hạn trả lại địa thư cái này lộ ra hắn có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử kết quả lần này lăng tiêu lại là xuất thủ tương trợ làm cho hồng vân càng thêm vận bách lăng tiêu đ ạ o hữu cảm ơn chờ một chút hồng vân đang muốn mở miệng cảm ơn lăng tiêu lại là đưa tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp trấn nguyên tử cùng hồng vân không giải lăng tiêu chẳng lẽ còn có gì đó yêu cầu khác cứ việc có chút chút khó chịu nhưng hồng vân cũng xác thực dừng lại chờ lăng tiêu mở miệng lăng tiêu cũng không có đi vào mèo nói thẳng đến hồng vân hồng mông tử khí ngươi đem cầm không được. giao cho ta đi lang tiêu lúc nói lời này âm lượng còn không nhỏ nghe giống như là cố ý để cao âm lượng trấn nguyên tử cùng hồng vân nghe vậy tất cả đều ngơ ngẩn hồng vân xem như người trong cuộc trước hết nhất kịp phản ứng lập tức liền muốn thi triển ra vừa rồi kỹ năng mắng chửi lang tiêu bỏ đá sụn giếng g nhân lúc cháy nhà mà đi h ô i của nhưng không chờ hắn mở miệng trấn nguyên tử một cái liền tóm lấy hắn còn lại tay phải trấn nguyên tử n g ư ơ i làm gì ta mới không sợ hắn hoặc là nói hồng vân đầu sát nếu như không phải là trấn nguyên tử kịp thời gấp rút tiếp viện đi qua hắn thật có khả năng dựa theo nguyên kịch bản như vậy tại thời khắc sống còn lựa chọn đồng quy vũ thận trấn nguyên tử không có quản hắn nói cái gì chỉ là nhìn về phía lang tiêu lang tiêu cũng không có chút nào né tránh hiện ra hết thản như m ẻ thật lâu trấn nguyên tử nhìn về phía hồng vân người tin ta sao a hồng vân bị trấn nguyên tử lời nói đều hoảng động bọn hắn có thể nói là vẫn cái cổ giao thời nếu không phải như vậy giao tình trấn nguyên tử như thế nào lại gấp gáp như vậy tiến đến c h i viện để hắn nghĩ mãi mà không rõ là trấn nguyên tử vì sao lại hỏi như vậy dù vậy hắn còn là nghiêm túc gật đầu vậy liền đem hồng nông tử khí giao cho hắn đi chấn nguyên tử ngữ khí bình ổn nói đến cũng không có bởi vì hồng nông tử khí trọng yếu liền không bỏ được hồng vân nhìn chằm chằm chấn nguyên tử lại nhìn một chút lang tiêu nếu như không phải mình biết do chấn nguyên tử phẩm tính hồng vân thậm chí đều biết hoài nghi chấn nguyên tử có phải hay không liên hợp lang tiêu cùng một chỗ l ử a chính mình hồng nông tử khí chấn nguyên tử không nói nhưng hắn thấy rất rõ ràng từ lang tiêu thái độ đến xem hắn đối với hồng nông tử khí lòng ham chiếm hữu đồng thời không có mạnh như vậy suy nghĩ kỹ một chút cũng thế lấy lang tiêu cùng mười hai tổ vô cơ hồ không phân khác biệt quan hệ hậu thổ thu hoạch được địa đạo tán thành có thể ban cho lăng tiêu không kém hơn tiên đạo thánh nhân quyền hành đạo này hồng mông tử khí tại lăng tiêu cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao dưới loại tình huống này lăng tiêu còn trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu này chỉ sợ càng nhiều là thay bọn hắn thu hút hỏa lực không sai trải qua chuyện này về sau nhưng phạm là đầu linh hoạt điểm chuẩn thánh đại năng đều biết sinh ra khác tâm tư côn bằng có thể làm bọn hắn liền không thể vì thành tựu thánh nhân vị trí rất nhiều người đều nguyện ý liều mạng một lần có đám này s ó i đói ở bên dòng nó cho dù hồng vân thương thế khôi phục có thể gánh vác được đạn sói vây k h n g sao không nói k h a trương hiện tại hồng m ô n g tử khí đối với hồng vân chính là một viên bom hẹn giờ lưu tại trên thân sẽ chỉ là nguy hiểm thậm chí trong bóng tối vứt bỏ đều không được bởi vì không có người biết đơn giản tin tưởng hồng vân biết cam tâm vứt bỏ giờ phút này lăng tiêu trước mặt mọi người yêu cầu hồng m ô n g tử khí có thể nói là tại cứu hồng vân lăng tiêu cùng mười hai tổ vu a quan hệ ngay tại cái k i a không nói đến lăng tiêu chính mình liền cực kỳ cường đại vẹn vẹn là mười hai tổ vu a thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái k i a thế nhưng là cứng rắn thiên phạt chi nhãn khủng bố chiến lực trần thánh đại năng muốn phải tranh đoạt ha, ha. hồng vân nghe xong trấn nguyên tử phân tích truyền âm nhìn về phía lang tiêu chỉ là trong ánh mắt rõ ràng còn mang theo vài phần chất vấn vẻ nếu là lang tiêu nghe được trấn nguyên tử phân tích tuyệt đối sẽ khích lệ một phen trấn nguyên tử phân tích không nói tiếp cận t r ấ n tướng chỉ có thể nói là một chút đều không lần lượt lang tiêu xác thực muốn phải thu phục trấn nguyên tử cùng hồng vân cho mình dùng nhưng hắn đối hồng nông tử khí cũng xác thực cảm thấy hứng thú hồng nông tử khí nói là thánh nhân chứng đạo nền tảng trong đó đến tột cùng có gì đó chỗ n g u ê n rượu lấy chính mình lịch thiên mộ tính nếu có thể nhìn ra ảo nhỏ r u n động cuối cùng hồng vân vẫn là thôi động pháp lực ông hồng m ô n g tử khí từ đỉnh đầu của hắn bay ra giống như một đầu màu tím thần long không tên uy nghiêm tại hồng vân không chê phía dưới hồng m ô n g tử khí tung bay đến lang tiêu trước mặt lang tiêu cũng không chút k h á c h khí hất lên tay h áo liền đem hồng m ô n g tử khí thu lại trấn nguyên tử tiến lên mở miệng truyền âm mời được lang tiêu đ ạ o hữu đã đi tới ta cái này ngũ c h ă n quan không bằng đi vào ngồi một chút không được việc nơi này ta liền đi trước lang tiêu bây giờ muốn trở về nhìn xem hồng nông tử khí tự nhiên cự kiện trấn nguyên tử mời trấn nguyên tử nghe vậy không tiếp tục kiên trì Lăng tiêu hóa vàng đỏ rời đi đồng thời truyền âm âm thầm khổng tiên cũng rút lui trấn nguyên tử cùng hồng vân nhìn xem hắn rời đi hai người nhìn nhau về sau trở về ngũ trang quan ở trong quanh co một vòng lớn về sau ngắp tại chỗ tối tiếp dẫn chuẩn đề thấy song phương liền như vậy tách ra đều là bị môi diễn quá giả giống như trấn nguyên tử bọn hắn cũng cho là lăng tiêu đối hồng m ô n g tử khí không hứng thú sở dĩ làm như vậy chính là làm ư ự c nước hồng vân đem hồng m ô n g tử khí cũng cho lăng tiêu ai biết bọn hắn sau lưng có thể hay không còn trở về lúc trước chạy bước hơi thông phương tây địa mạch lúc trấn nguyên tử thế nhưng là lấy được công đức có thể thấy được giữa song phương quan hệ không đơn giản không ngoài chính là tay trái đổi tay phải thôi chỉ sợ cũng phải có người nghĩ như vậy nhưng thì tính sao kinh như thế một v á i ai còn dám đánh hồng vân chủ ý mục đích chủ yếu đã đạt tới những người khác thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó không phục vậy liền làm đáng hận bọn hắn sư m i n h đệ hai người ra tay rút cô n bằng kết quả sự tình rõ ràng không có hoàn thành còn gây một thân lẳng lơ không đúng bọn hắn lực cũng ra muốn thủ lao rất hợp lý a tiếp dẫn chuẩn đề đối mặt hướng phía bắc minh hải bài đi cô bằng chương tám mươi tiếp dẫn chuẩn để ngươi không cho chúng ta liền không đi chương tám mươi tiếp dẫn chuẩn để ngươi không cho chúng ta liền không đi bắc minh cung côn bằng trên mặt xương lạnh mà nhìn xem phía dưới chúng yêu cầm đầu kế mông anh chiêu cảm giác sau lưng như có vô số trôi kiếm sắc chống tại tích lương thượng ý lạnh âm vũ làm cho bọn hắn đều mồ hôi lạnh bạo tác tâm như đánh trống sao động bất an bên cạnh thơ nguyên thương dương chờ cường g i ả yêu tộc thấy thế đáy lỏng cũng là vụ trộm thở ra một hơi may mà bọn họ không có tham dự lần này hành động bằng không liền kế mông anh chiêu hiện tại bộ này hùng dạng chỉ sợ là nhiệm vụ lần này lại lần hai thất bại có lẽ là vẫn luôn tại thất bại bọn họ vậy mà cảm giác kỳ thực cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận rốt cuộc quen thuộc lực lượng là cương đại k ế m ông anh chiêu các người tốt xấu cũng là chuẩn thánh đại năng hai người vây công không đúng còn có tiếp dẫn chuẩn đề tại vì cái gì vẫn là thất bại côn bằng không có thất thố đến l a to nhưng dạng này chất vấn giọng điệu đã là rất nghiêm lệ k ế m ông anh chiêu nghe được hắn chất vấn không có mảy may trả lời ý tứ có thể tại đáy lòng đã sớm mắng mờ vì cái gì vì cái gì vì cái gì ngươi mẹ nó nói là gì đó hành động phía trước là ai nói có thể kéo lại trấn nguyên tử nếu như không phải là trấn nguyên tử kịp thời chạy tới b ả y ra tiên tiên mậu thổ lại trận bọn hắn lại nơi nào sẽ bị ngăn tại bên ngoài hiện tại ngược lại tốt ngươi mẹ nó không khách khí chút nào đem nổi đen giữ lại còn có mặt mũi hỏi chúng ta vì cái gì ngươi nấy lòng không có điểm số kế mông cùng anh chiêu đều nhanh mắng lật trời mặt ngoài nhưng như cũ cúi đầu v â n h côn bằng giận dữ trực tiếp đem bên cạnh tay vị vô đến vỡ nát đ ộ n tính này đem còn lại cường già yêu tộc đều giật mình yến tính yến tính như chết đăng đăng đăng vừa đúng lúc này đợi bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân r ồ n r ậ p liền gặp thủ vệ tiểu yêu chạy chấm đi v à o cảm nhận được như muốn ngưng kết không khí tiểu yêu tranh thủ thời gian liền một cái chực quỳ bẩm báo côn bằng đại nhân bên ngoài có hai vị đạo nhân tự xưng là tiếp dẫn chuẩn đề muốn phải bài kiến tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn tới làm gì côn bằng chính l ử a g i ậ n h ư n g h ự c căn bản liền không muốn phản ứng tiếp dẫn chuẩn đề phía dưới kế mông anh chiêu lại là đáy lòng hơi hồi hộp một chút tiếp dẫn chuẩn đề lúc trước đều đã chạy trốn lúc này tìm tới cửa rõ ràng là không có kìm n é n cái gì tốt c á i d á m hai người ánh mắt xéo qua đối mặt mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng có lẽ hẳn là đại khái không thể nào kế mông anh chiêu đều không có mở miệng liền lúc này đều không đợi côn bằng đáp lại bên ngoài đã đi vào hai người tư thế kia từ trong ra ngoài lộ ra một luồng bốn chữ lẽ thẳng khí hùng tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi thả côn bằng đạo hưu bất giận chúng ta đến đây là có chuyện quan trọng côn bằng sau cùng bốn đều không đợi nói xong mở miệng chuẩn đề hơi có vẻ không nghiêm túc làm động tác chọc gửi liền đã lọt vào thai có chuyện quan trọng côn bằng càng là không giải hắn cùng tiếp dẫn chuẩn đề hiếm có lui tới có thể có chuyện gì tiếp dẫn chuẩn đề ngay vậy không trả lời ngay mà là nhìn về phía kế mông anh chiêu thấy tình thế kế mông anh chiêu đấy l ỏ n g một hồi m á n h liệt rút đúng rồi bọn hắn quả nhiên đánh giá cao tiếp dẫn chuẩn đề đạo đức danh giới cuối cùng hoặc là nói cái này hai hàng căn bản liền không có đạo đức danh giới cuối cùng đại chiến lúc lâm trận bỏ chạy không nói thế mà còn có mặt mũi tới cửa muốn thủ lao đúng tiếp dẫn chuẩn đề chính là đến muốn thủ lao dù bọn hắn mặc dù cuối cùng không có hoàn thành chặn giết hồng vân mục tiêu nhưng bọn hắn là thật sự ra sức mà lại đương thời hồng vân đem tiếp dẫn chuẩn đề chửi đến gọi là một cái máu chó đầy đầu tiếp dẫn chuẩn đề thấy kế mông anh t r i ê u cũng không nói lời nào biết rõ lần này thu thủ lao có thể sẽ không dễ dàng như vậy bất quá cũng không cái gọi là bọn hắn có đòn sát thủ chuẩn đề nhìn về phía côn bằng mở miệng đi thẳng vào vấn đề côn bằng đạo hữu chúng ta lần này tới là thu lấy chặn giết hồng vân thủ lao chặn giết hồng vân thủ lao côn bằng bị làm ở bức t i ế t giết hồng vân vậy bây giờ hồng vân đâu bất quá côn bằng cũng không phải tùy tiện hồ lộ lúc này h ỏ i lại đến tiếp dẫn chuẩn đề ngay vậy trên mặt không có bất kỳ xấu hổ ngược lại là nói tiếp đi đến trước khi xuất thủ chúng ta cùng kế mông anh chiêu hai vị đạo h ư u nói xong ra tay giúp đỡ chặn giết hồng vân liền có thể thu hoạch được thù lao côn bằng đạo h ư u thống ngự lớn như vậy yêu tộc chẳng lẽ liền đáp ứng hứa hẹn đều không quan tâm ha ha ha côn bằng bị chuẩn đề vô s ỉ cho tức giận cười nhưng p h à m là cầm xuống hồng vân cái này thù lao cho liền cho rốt cuộc so với thành thánh nền tảng hồng mông tử khí một chút thù lao không đáng giá nhắc tới có thể hắn lúc trước đều nghe kế mông anh chiều nói tiếp dẫn bị hồng vân đuổi theo đánh không có sai có thể chuẩn đề người này trong chiến đấu còn muốn đục nước béo cỏ chiến đến cuối cùng càng là lâm trận bỏ chạy liền bọn hắn loại này có thể sưng kéo hông biểu hiện thế mà còn không biết xấu hổ mặt liếm láp tới m u ố n cái gì thù lao thật sự là ứng câu cách m ố t kia người không muốn mặt vô địch thiên hạ vì lẽ đó đối với tiếp dẫn chuẩn đề loại này không nên ép mặt t u y ê n t h ủ biện pháp tốt nhất chính là gậy ông đập lưng ông mắt thấy côn bằng một bộ ta liền không cho ngươi có thể làm gì ta biểu tình tiếp dẫn chuẩn đề khất tà mị cười một tiếng côn bằng là yêu tập đứng đầu tiếp dẫn chuẩn đề cũng là tu di sơn đứng đầu song phương đều là người có mặt mũi vật kết quả hiện tại cùng nhau hóa thân lưu manh vô lại ai tâm mệnh kế mông anh t r i ề u không nguyên thương dương thấy song phương thế mà đối với chơi xấu đ ấ y lòng cũng là không còn gì để nói chỉ là bọn hắn nghĩ không ra tiếp dẫn chuẩn đề cái kia thế nhưng là ngay trước đông đảo cường giả mặt dám ở tử tiêu cung ra sức biểu diễn chủ ra mặt đối hai người mà nói sớm đã không trọng yếu chỉ gặp tiếp dẫn chuẩn đề trực tiếp bịch một cái ngồi xếp bằng tại giữa đại điện ngươi không cho chúng ta liền không đi chuẩn đề giọng hời hợt tại trong đại điện hồi vang sau đó hai người thật sự bắt đầu hấp thu chung quanh linh ký không quan tâm bắt đầu tu luyện con mẹ nó cái này cái này tiếp dẫn chuẩn đề không có sợ hãi bộ dáng trực tiếp đem kế mông á n h chiêu khâm nguyên thương dương đều nhìn ngốc bất quá nghĩ lại bọn hắn liền lập tức rõ ràng không nói đến tiếp dẫn chuẩn đề là chân chính chuẩn thánh đại năng nếu là hai người khăng khăng lưu tại bắc minh cung bên trong coi như kế mông bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên cũng đừng nghĩ đem hai người cứng rắn tốn ra đi đến mức ra tay banh sắt tiếp dẫn chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn đề lại như thế nào át tâm hồng quân thánh nhân ký danh đệ tử thân phận cũng là hàng thật giá thật chính là đoan chắc côn bằng bọn hắn cũng không dám động chính mình sư minh đệ tiếp dẫn chuẩn đề mới có thể như vậy tùy ý kê mông anh triều không nguyên thương dương vô ý thức nhìn về phía côn bằng không nói gì nhưng biểu hiện trên mặt cũng chỉ có một ý tứ chẳng lẽ về sau yêu t ộ c muốn nghị sự cũng phải ngay trước mặt tiếp dẫn chuẩn đề tuyệt không có khả năng này côn bằng nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề như vậy giang hàm đều dẫn đến vang lên kẹt kẹt đã tiếp dẫn chuẩn đề không đi bọn hắn rời đi bắc minh cung đây càng là liền nghĩ cũng được nghĩ bắc minh c u n g chính là yêu tộc đại bản doanh như bị ngoại nhân biết được bọn hắn bị tiếp dẫn chuẩn đề bước ra bắc minh c u n g cái kia yêu tộc mặt còn muốn hay không cái này cũng không được cái kia cũng không được chỉ có thể thỏa hiệp cho thủ lao toàn bộ làm như là của đi thay người hết lần này tới lần khác côn bằng không đồng ý tiếp dẫn chuẩn đề có thể đem hắn đánh cho cúi đầu nhận sợ làm dựa vào dạng này vô lại cứng rắn lừa bịp hắn tuyệt không thỏa hiệp kết quả là côn bằng trận lên giận giữ nhìn kế mông anh chiêu về sau hoàn toàn mặc kệ cường giả yêu tộc khói sắc mặt trực tiếp liền rời đi kế mông anh chiêu bọn hắn nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn sau đó cũng rời đi còn lại khâm nguyên thương dương bọn họ thì đưa mắt nhìn nhau chương tám mươi mốt chuẩn đ ề lần sau có việc lại tìm chúng ta chương tám mươi mốt chuẩn đ ề lần sau có việc lại tìm chúng ta bắc minh cung đại điện theo c ố n bằng kế mông anh t r i ê u ba vị c h u ẩ n thánh rời sân hiện trường chỉ còn lại có lấy khâm nguyên thương dương cầm đầu cường giả yêu tầu bọn họ có thể đi sao không thể lúc trước bởi vì côn bằng bế quan lĩnh hội trật pháp kế mông anh t r i ê u ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bắc minh cung bên trong công việc trên cơ bản đều là khâm nguyên thương lượng với thương dương lấy tới chính là nói côn bằng đây là đem nổi trực tiếp vứt cho bọn họ từng cái chuẩn thánh đại năng đều mẹ nó dạng này chơi đúng không khâm nguyên cùng thương dương đối mặt đ ấ y lòng cũng là thầm mắng không thôi mắng thì mắng sự tình còn muốn xử lý tiếp dẫn đạo hữu chuẩn đề đạo hữu các người đến t ộ t cùng muốn phải như thế nào khâm nguyên đi tới ô nhu thì thầm hỏi thăm về hai người thương dương ở một bên cũng là cười theo tiếp dẫn chuẩn đề nghe tiếng lúc này mới chậm rãi mở tó mắt tuy nói người mở miệng là khâm nguyên cùng thương dương có thể chuẩn đề lại hướng, phía côn bằng rời đi phương hướng khẽ hử một tiếng cứ việc không có nói thẳng gì đó nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng nhìn các người yêu t ộ c không phải là rất ngưu b ư c sao còn không phải tại h u y n h đệ chúng ta trước mặt nhận sợ thật làm chúng ta t h á n h nhân đệ tử danh hiệu là không công khóc đến sao là thật là đem tiểu nhân đắc t r í bốn chữ này biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn đằng sau côn bằng kỳ thực cũng không hề rời đi chỉ là thực tế không nguyện ý cúi đầu trước tiếp dẫn chuẩn đề kết quả bây giờ thấy chuẩn đề phen này giả vờ giả vịt hắn vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi thật sự p h ả i tay h á o bỏ đi chuẩn đề rõ ràng không thấy được côn bằng nhưng giả bộ như vậy một lúc sau tâm tình của hắn tốt đẹp lúc này mới tiếp lấy khâm nguyên lời nói g ố c giả nói đến chúng ta đã nói qua chúng ta chỉ là đến thu lấy nên được tù lao tại mấy chữ cuối cùng mặt trên chuẩn đ ề tận lực tăng thêm ngữ khí khâm nguyên cùng thương dương không phải là ngày đầu tiên chủ sự lập tức liền nghe ra lời nói bên trong ý tứ nói tóm lại là được đưa tiền hai người nhìn nhau còn có thể làm sao cho tôi hai vị đạo hữu lần này vất vả các người ta yêu t ộ c nguyện ý cho hai vị năm không mười cái tiên tiên linh tài thương dương trung gian dừng một chút cuối cùng m ớ i một bộ thiệt thòi lớn ngự a khí nói đến chỉ là nàng vừa nói xong tiếp dẫn chuẩn đề liền nhìn về phía nàng cũng không nói chuyện liền dùng ngươi nhìn chúng ta giống đồ đần s a o ánh mắt nhìn thương dương ra tay đối phó chuẩn thánh đại năng mười cái tiên tiên linh tải dù cho không có một trăm tám mươi kiện cái kia cũng muốn ba mươi năm mươi kiện mười cái đổi ăn mày đâu đến khâm nguyên cùng thương dương xem ra liền biết lựa gạt không đi qua bất quá cũng là bình thường mọi người đều là một nghìn năm hồ ly chơi liêu trai liền không có ý tứ thương dương ép ra không thành khâm nguyên chỉ được ra mặt lần nữa nói đến hai vị đạo hữu tiên tiên linh tài đã là hiểu có chúng ta nguyện ý cho hai mươi kiện tiên tiên linh tài còn xin hai vị đạo hữu một trăm kiện không đợi khâm nguyên nói xong chuẩn đề liền sảng khoái tăng giá mà lại một thêm chính là gấp năm lần ngươi làm sao không đi đoạn mà lấy thương dương tính tình đều không khỏi giận dữ chuẩn đề lại là nhìn xem tiếp dẫn về sau quay đầu cho thương dương một cái ta đây không phải là tại đoạn sao biểu tình ngươi thương dương bị hắn tức giận đến bộ ngực sữa cho chủng nói đều nói không lưu loát đều biết tiếp dẫn chuẩn đề rất vô xỉ nhưng không nghĩ tới có thể vô xỉ đến nước này ba mươi kiện tám mươi kiện bốn mươi kiện không thể lại nhiều năm mươi kiện t u y ệ t không ít hơn nữa t ố t thành dao người tới ta đi lôi kéo một phen về sau song phương mới lấy một cái v ừ a phải giá cả thành dao chỉ là chờ thương dương dẫn người từ bảo khố mang tới năm mươi kiện tiên tiên linh tại thời điểm bọn họ biểu hiện trên mặt rất khó coi hiện tại yêu tộc trong bảo khố cùng nó nói là yêu tộc bà bối không bằng nói là bọn hắn các tộc nộp lên gia nhập liên minh phí hồi trước côn bằng từ tử tiêu c u n g trở về lẽ ra là quét đến không ít tiên tiên linh bảo có thể làm thu nạp những cái kia mới gia nhập cường giả yêu tộc Côn thật là mấy thứ này đều là gió to quát bọn hắn bất vả thu thập không đợi cần dùng đến cái này khiến bọn hắn làm sao không phẫn nộ từng cái ở bề ngoài đều không nói chuyện nhưng trong lòng đối côn bằng bất mãn biến càng ngày càng mãnh liệt thương dương dẫn người ra tới không nói một lời khâm nguyên tiếp nhận những thứ này tiên tiên linh tài về sau đem hơi nâng lấy đẩy lên tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt tiếp dẫn chuẩn đề nhìn trước mắt tiên tiên linh tài tại như thường mặt ngoài phía dưới lóe qua mừng rỡ tuy nói cái này năm mươi kiện tiên tiên linh tài phẩm chất cũng không tính cao nhưng đối với hiện tại tu di sơn không thể nghi ngờ là một đợt mưa đúng lúc chuẩn đề mặc dù tận khả năng giữ vững bình tĩnh thật là tại tiếp tay những thứ này tiên tiên linh tài thời điểm vẫn là không nhịn được lộ ra một v ệ thống quay cười trên mặt nếp gấp đều nhanh chóng ra hai vị đạo hữu đã việc này đã xong hai vị cũng có thể rời đi đi không nên nhìn chuẩn đề như vậy lập tức liên hạ đạt lệnh đổi khách không có cách nếu là lại để cho hắn như thế cười cái k h á c cường g i ả yêu tộc biết càng kim tâm tốt tốt tốt t h u lao tới tay chuẩn đề tự nhiên cũng mang ý mà chuẩn bị rời đi khâm nguyên thương dương bọn họ liền đưa áp lấy tiếp dẫn chuẩn đề đi ra bắc minh cung nguyên lai tưởng rằng sự tình đến đây coi như kết thúc có thể chuẩn đề phút cuối cùng nói ra một câu trực tiếp đem các nàng kém chút liền đỏ mặt phá phòng lần sau có việc lại tìm chúng ta chuẩn đề nói xong xoay người cùng tiếp dẫn rời đi lại tìm các ngươi lại tìm ngươi nếu như ánh mắt có thể giết người khâm nguyên thương dương bọn họ hiện tại đã đem tiếp dẫn chuẩn đề ám sát vô số lần trong tu luyện mật thất, côn bằng chú ý tới tiếp dẫn chuẩn đề rời đi đồng dạng nghe được chuẩn đề lời nói tức g i ậ n đến hắn liên tiếp g i ậ n vô mấy trường ầm hầm mật thất tu luyện một trận rung động mật thất tu luyện ta chọc ai gây người nào người muốn đánh đi ra đánh không được sao phát tiết một phen về sau côn bằng mới tỉnh táo lại chặn giết hồng vân kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lại dựa theo trạm gác ngầm chuyển về tin tức hồng nông tử khí cũng bị lăng tiêu muốn đi cái này cơ bản cắt đ ứ t hắn chứng đạo hy vọng trở thành thánh trước mắt hắn có thể đi cũng chỉ có một đầu cuối cùng đường trận pháp may mắn hắn lúc trước đã từ bảo ngọc hình chiếu bên trong nộ ra một chút mạch suy nghĩ chờ xem chờ hắn nộ ra trận pháp lang tiêu phu quang tiếp dẫn chuẩn đề trấn nguyên tử hồng vân một cái cũng đừng nghĩ tốt qua nếu để cho lang tiêu bọn hắn biết rõ côn bằng tâm tư chỉ sợ miễn không được lại là một phen thổ thức ngươi lòng dạ hẹp h ỏ i có thể nhưng không thể không có đầu góc không nói đến có thể nộ ra đại trận uy lực như thế nào chỉ dựa vào một phương đại trận liền muốn cùng nhiều như vậy cựu nhân đôi cứng đầu của ngươi là phải có nhiều sắt không cần nói là thập nhị đô tiên thần sát đại trận vẫn là chu thiên tinh đấu đại trận kia cũng là thỏa thỏa thánh nhân cấp bậc đại trận thánh nhân nhất trọng thiên nghe thật giống bình thường nhưng nếu thật sự dễ dàng như vậy liền có thể đối kháng lời nói hồng quân còn có thể lấy thánh nhân nhất trọng thiên liền uy lâm hồng hoang thiên địa nói đến hồng quân h ắ n giờ phút này cũng tại tử tiêu cung nổi giận một cái là bởi vì côn bằng không có tác dụng lớn cái này gì đó đều an bài cho ngươi đến thỏa thỏa kết quả vẫn là thất bại quả nhiên là bùn não không dính lên tường được hai là, là bởi vì hồng mông tử khí rơi vào làng tiêu trong tay không biết tại sao hồng quân luôn cảm giác lang tiêu muốn hồng m ô n g tử khí có khác mục đích làm sao hồng m ô n g tử khí chính là thiên đạo đưa cho cho dù hắn có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến nơi tay cũng b ẹ n b ẹ n nắm giữ một điểm quyền hạn lại hương sâu hắn cũng không có cách nào lang tiêu hẳn là không biết lại làm ra gì đó yêu thiêu thân a